Chương năm mươi một, đi phượng tường. Quyền hai, kinh thành phong vân. Chương năm mươi, đi phượng tường. Cái gì? Từ đường bị cháy, chết hơn hai mươi người. Trương Nhược Hạo đứng bật dậy. May mà ông ta vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn bị tin tức này làm cho chết lặng cả người. Ngày mai là ngày đầu năm mới, là lúc cũng lễ tổ tiên vậy mà từ đường bị đốt cháy, ông ta biết nói gì với tổ tiên đây? Ông ta cố gắng chấn tĩnh lại hỏi, người nghe tin chính xác là cháy hết toàn bộ hay chỉ là một bộ phận thôi? gia chủ xin hãy xem cái này trương dương đưa lên bức thư do chim bồ câu đưa đến trương dương chính là con thứ của trương nhược cẩm nhị đệ của trương nhược hạo ở kinh thành hắn nhận chức thái tử xá nhân là một chức quan hữu danh vô thực bởi vậy hắn nhận trách nhiệm liên lạc của trương gia tại kinh thành với trương gia tại thái nguyên sáng sớm nay hắn vừa nhận được bức thư khẩn này trương nhược hạo nhận lấy bức thư do bồ câu đưa đến không cần nhìn ông ta cũng đoán được là có việc nghiêm trọng bức thư do bồ câu đưa tới bằng giấy hồng Cái này chỉ dùng khi có việc khẩn cấp. Loại giấy này mới dùng đến một lần cách đây 11 năm khi gia tộc bị chia rẽ. Trương Nhược Hạo run rẩy mở bức thư ra, thư do Tam đệ Trương Nhược Thương viết nói cây nến trong từ đường cháy không hết dẫn đến hỏa hoạn lớn cộng thêm trời hành vật khô khiến ngọn lửa không thể dập tắt thiêu cháy hai mươi mấy người đang ở trong từ đường. Ngay cả bài vị tổ tiên cũng bị cháy theo. Ở cuối thư, ông ta nhận tội với đại ca mình. Bài vị của tổ tiên mắt Trương Nhược Hạo tối sầm cả lại, thân hình như muốn ngã. Gia chủ Lão gia, Trương Dương và quản gia cùng vội đưa tay đỡ, Huấn Quýt kêu gọi. Một lúc lâu sau, Trương Nhược Hạo thở dài một hơi, ông ta khoát tay ý nói mình không sao. Đúng lúc này một gia nhân vào bầm báo, thập bắt lang tới xin gặp gia chủ. Lúc này hắn đến làm gì cho thêm rối, không thấy ở đây xảy ra chuyện hay sao? Trương Dương nổi giận nói, bảo hắn đi về đi. Không! Cho hắn bảo, ta muốn nói chuyện với hắn. Trương Nhược Hạo trong lòng bồi rối. Nhà gặp phải việc lớn như thế này dù thế nào chăng nữa ông ta cũng nhất định phải trở về rồi. Một lát sau, Trương Hoán được đưa vào, hắn cũng có việc lớn muốn báo cáo. Hôm qua, gia chủ đống nói cho hắn biết buổi trầu đầu năm mới phải lùi lại đến mùng 6 do tướng quốc bị bệnh. Nhưng hôm sau lại chính là ngày thi, nói cách khác nếu như hắn theo kế hoạch ra làm chứng thì nhất định phải bỏ qua khoa thi này. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vừa vào cửa Trương Hoán liền cảm thấy không khí trong phòng khắc thường. Trương Nhược Hạo cười khổ một tiếng đưa bức thư do bổ câu đưa đến cho Trương Hoán, ngươi hãy xem qua đi. Trương Hoán nhìn qua một lượt liền lập tức nghĩ tới nét mặt gầy gò tái nhợt của vương phu nhân. hắn lạnh lùng cười một tiếng, trên đời sao có chuyện trùng hợp thế nhỉ? Gia chủ, chuẩn bị như thế nào? Trương Hoán bình thính hỏi. Thập bắt lang. Trương Dương đứng bên cạnh không thể nhịn được, con vợ kế được xem mật thư còn chưa kể, lại còn dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với gia chủ nữa. Hắn quát to, ngươi phải biết thân phận của mình chứ! Không sao, ta cho hắn vào chính là muốn nói cho hắn biết việc này. Trương Nhược Hạo phất tay. Gia chủ, không thể để sau khi buổi trầu đầu năm mới kết thúc mới đi hay sao? Trương Hoán không thèm để ý đến Trương Dương đang giận dữ mà tiếp tục hỏi. Trương Nhược Hạo thở dài một cái, sắc mặt chan là nói, nếu là ngày thường thì muộn một hai ngày cũng không sao nhưng ngày mai sẽ là ngày cúng tế tại từ đường. Ta phải trở về trước buổi cúng đầu năm mới để tạ tội trước liệt tổ liệt tông. Ông ta chắp tay sau lưng từ từ đi tới trước cửa sổ. Gió lạnh thổi những sợi tóc bạc của ông ta bay phấp phới, đôi mắt đầy tức giận và tiếc nuối, lúc này ông ta như già đi 10 tuổi. Ông ta từ từ xoay người lại chăm chú nhìn Trương Hoán nói, ánh mắt đang ảm đạm dần dần trở nên nơi sáng hơn, cho dù ta đi hắn chưa chắc đã có thể được như ý muốn, người yên tâm trước khi đi ta sẽ sắp đặt tất cả thật tốt. Trương Hoán quay về khách sạn thì trời đã xế chiều, hắn tự giam mình trong phòng im lặng nhìn cây trường đào thôi chứ đem đến. Gia chủ buộc phải quay về khiến hắn hiểu rõ rốt cuộc trương phá thiên muốn nói gì. Thủ đoạn của thôi viên không phải ai cũng dễ dàng hiểu rõ được, mược giao giết người luôn là thủ đoạn mà hắn quen dùng. Quân cờ vương phu nhân này có lẽ ông ta đã bố trí 10 năm nay rồi, mãi đến hôm nay mới ra tay. Trong thất đại thế gia người mà ông ta muốn trừ khử đầu tiên chính là trương gia. Khứ bệnh! Khứ bệnh! Ngoài cửa có tiếng triệu nghiêm lo lắng gọi. Chuyện gì thế? Trương hoán đi ra mở cửa. Triệu nghiêm nhìn xung quanh phòng nhưng tất cả đều bình thường. Lúc đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, Bình Bình nói ngươi cả ngày trầm tư không nói gì chỉ nhìn cây đao có thể muốn tự sắt nên ta đến ngăn cả ngươi. Trương Hoán quay đầu lại thấy trên cửa sổ có cái đầu vừa thụt xuống thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói cái cô nàng này sao ta lại đi tự sắt chứ. Hắn mở rộng cửa nói với triệu nghiêm, ngươi vào đây đi. Ta muốn nói vài câu với ngươi. Triệu nghiêm nghi ngờ đi vào phòng không biết trương Hoán nói gì với hắn. Trương Hoán túi đầu trầm ngâm một chút rồi nói, ta tính bỏ không thi kỳ thi năm nay. Sao cơ? Hai mắt Triệu Nghiêm mở lớn. Trương Hoán đoán trước hắn sẽ có vẻ mặt này liền cười nói, ta chỉ không thi năm nay thôi năm sau lại đi thi cũng được mà. Triệu Nghiêm nhìn Trương Hoán hồi lâu xem ra không phải nói đùa, miệng hắn giật giật cuối cùng cũng cố nhịn không hỏi thăm nữa. Nếu như Trương Hoán muốn nói ra nguyên nhân thì hắn sẽ tự nói, cái này chắc là liên quan đến bí mật của Trương Gia. Vậy ngươi chuẩn bị báo lại thế nào với mẹ ngươi? Trương Hoán lắc đầu nói, ta nghĩ mẹ ta sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Trương thập bác. Bình Bình vội vã đẩy cửa bước vào, nàng nhìn cây đao trong phòng Trương Hoán, trần trừ một lúc này chỉ ra hướng cửa nói, ngoài của có một ông lão họ Trương tìm ngươi. Họ Trương à? Trương Hoán cao mày suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là... Hắn lập tức đứng lên chạy thẳng ra cửa, hắn biết người tới tìm hắn là ai rồi. Hiền chất, có thời gian rảnh rỗi không? Trương Phá Thiên ở ngoài cửa cười ha hà nói. trương hoan tiến lên thi lễ rồi cũng cười đáp hiện giờ cháu chẳng có gì cả chỉ có thời gian thôi cứng hôm đó tại biểu kê phượng tường từ trương an đến phượng tường đi không quá nửa ngày đoàn người tranh thủ đi nhanh trên con đạo vừa đúng canh một họ đã đến quận phượng tường đoàn người ngựa nhanh chóng đi chậm lại trương phá thiên lau mồ hôi cười ha hà nói thích thật đã lâu không có phóng ngựa điền cuồng thoải mái như thế trương hoan từ sau đổi kịp nói cháu còn tưởng tứ thúc ngồi xe ngựa không ngờ là lại cưỡi ngựa thật là càng già càng dẻo dai hiện giờ yếu đi nhiều rồi năm xưa ta đi theo lý quang bật đại soái từ hà bắc đi thẳng tới hoài tây ngày đi ngàn dặm đó mới thật thú vị trương phá thiên vừa nói vừa liếc trương hoán một cái gặp mặt đã trò chuyện vui vẻ không chút mệt mỏi liền âm thầm tán thưởng đi được một đoạn đường nữa trương phá thiên nhìn ánh trăng mở mở liền sóng ngựa đi cùng trương hoán ông ta nói với trương hoán thật bắt la ngươi có đoán được ta đưa ngươi đến phượng tường làm gì không chắc không phải là đi cùng tứ thúc để nhớ về quá khứ của thúc chứ trương hoán cười nói Trương Phá Thiên không nói nữa, một lúc sau ông ta mới thản nhiên nói, Trương Nhược Hạ hôm nay rời khỏi trường An rồi, lúc sắp đi ông ấy gửi cho ta một phong thư. Nói tới đây Trương Phá Thiên nhìn lên bầu trời đêm xúc động nói, 10 năm rồi, không ngờ lần đầu tiên ông ấy tìm đến ta là có việc nhờ ta. Sự đời biến ảo không lường, thoáng một cái chúng ta đã già mất rồi. Trương Hoan im lặng một chốc từ tôi nói, cháu cũng đã quyết định bỏ thi kỳ này. Ta biết cháu làm như vậy cũng giống như ta tiếp nhận đề nghị của Trương Nhược Hạ. Trương gia chúng ta đã đến thời điểm nguy cấp nhất, không ai có thể đứng ngoài chuyện này. Nhất định chúng ta phải giành được quyền chủ động sau ngày thiết triều đầu năm. Trương Hoán Như có điều băn khoăn, một lát sau hắn khẽ nói Trương Hổ ạ, nửa thúc cháu có mấy câu không biết con nên nói hay không. Đều là người nhà cả, không có việc gì đâu, cứ nói đi. Trương Hoán thoáng trầm ngâm rồi chậm rãi nói, lần này thôi viên bỏ qua lấy danh nghĩa hoàng thượng cố gắng đưa thôi Khánh Công vào nội, các hắn sao lại không phòng bị mọi người trong triều làm khó dễ? Trừ Vương Ngang và Dương Kỳ còn lại bùi Vì, Trương, sở bốn người đều vì lợi ích của gia tộc sẽ không dễ dàng đồng ý cho nên ông ta sai vương yên la đốt từ đường nhà họ Trương ép gia chủ phải quay về như vậy bảy tể tướng chỉ còn sáu chỉ cần bùi tuấn hoặc sở hành thủy giữ trung lập lúc đó việc Thôi Khánh Công vào nội các sẽ được thông qua. Cho nên gia chủ và Vi Thượng Thư dùng việc Thôi Hùng Mạo nhận công lao làm cái cớ khiến cho Thôi Khánh Công mất đi danh dự mà không thể vào nội các được. Biện pháp này rất khả thi, nhưng Thôi Viên là người suy tính sâu xa hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến việc này. Từ việc hắn chuyển thời gian thiết chiều đầu năm và khiến gia chủ phải đi xa xem ra thôi viên đã sớm có kế hoạch. Bởi thế nếu chúng ta không xuất kỳ binh sợ rằng khả năng thắng lợi trong buổi thiết triều đầu năm sẽ không lớn. Kỳ binh, trương phá thiên lẩm bẩm nói khẽ. Ông ta liếc nhìn trương hoán cười nói, ngươi biết vì sao trương nhược hạo phải viết thư cho ta không? Mười năm trước trương gia bị thôi viên chia rẽ, mười năm sau chẳng lẽ lại muốn đi theo vết xe đổ đó sao? Ngươi yên tâm, kỳ binh trương nhược hạo đã sớm sắp đặt cả rồi. Thập bát lang. ngươi theo ta trương phá thiên phóng ngựa xuống khỏi quan đạo phóng theo bìa rừng đi được ba dặm mọi người đã đến mai hoa dịch quán lúc này trương phá thiên đưa mắt nhìn một tên tâm phúc tên tâm phúc đó nhanh chóng đi vào dịch quán lát sau từ dịch quán có mấy người chạy ra trong đó hai người nhìn thấy trương phá thiên từ xa liền chạy nhanh đến quỳ xuống trước ngựa khóc không thành tiếng thuộc hạ có tội trương phá thiên vội xuống ngựa dỡ hai người đó dậy an ủi bọn họ năm đó các ngươi phục tùng lệnh của ta sao lại có tội Bao nhiêu năm nay các ngươi đã chịu nhục bảo toàn cho quân Hà Đông Tinh Nhuệ, ngươi phải quỳ xuống là ta mới phải. Dứt lời ông ta gọi Trương Hoán tới giới thiệu, hai vị này là tướng yêu trong quân của ta năm xưa, một người là Dương Liệt, người kia là Lô Thiên Lý. Hiện nay là Bảo Điền Binh Mã Sứ và Tây Phương Binh Mã Sứ trong quân Phượng Tường, hai vị này ở vai chú, ngươi hãy hành lễ ra mắt đi. Trương Hoán lập tức quỳ xuống làm đại lễ trước mặt bọn họ, tiểu chất Trương Khứ Bệnh, xin ra mắt hai vị thế thúc. Không dám! Không dám! Người trung niên tên Dương liệt vội đỡ Trương hoán dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một thoáng rồi cười nói, ta nghe Lưu Nguyên Khánh nói về ngươi, gan dạ sáng suốt hơn người, quả là bậc đại tài. Trương Phá Thiên khẽ mỉm cười nói, hắn chính là người mà ta và Trương Nhược Hạo cùng định cho làm người thừa kế trước gia chủ của Trương ra đấy. Nhưng mà hôm nay gặp các ngươi là có việc cân bản. Quyền 2. Kinh Thành Phong Vân Gia tộc nhà họ sở luôn luôn là gia tộc giàu có nhất, danh tiếng nhất tại Hoài Nam, họ có hoàn cảnh khác với các thế gia khác. họ nổi lên trong quan trương vào đầu những năm khai nguyên khi lý long cơ lên ngôi hoàng đế ông ta liền lập tức kiên quyết tiến hành cải cách dám nghĩ dám làm mạnh dạn sử dụng các quan viên có năng lực thực sự khi đó quan tư mã dương châu sở minh nguyên dâng tấu lên triều đình xin cho phát triển đường thủy đem lại sự giàu có sung túc cho giang hoài và trường an lý long cơ rất tán thưởng đề nghị này khi đó phong cho sở minh nguyên làm ngự sử đại phu giang hoài thủy vận sứ chịu trách nhiệm phát triển đường thủy năm khai nguyên thứ năm sở minh nguyên lại được phong làm hoài nam đạo tuần phong sứ kiêm thứ sử dương châu trong loạn an sử sở đàn con trai sở minh nguyên bày kế giết chết hạ lan tiến minh sau đó thâu tóm quân đội của hắn sau đó khi quân hồi hột làm loạn điền thần công lại bị sở đàn giết chết sở đàn lệnh cho con trưởng của hắn là sở hành thủy dẫn 6 vạn quân đi theo đường thủy cứu viện trọng trấn trần lưu huyết chiến 3 ngày 3 đêm binh sĩ hao tổn phân nửa mới đánh tan hai vạn kỵ binh hồi hột cứu được thái tử lý dự đang bị vây ở đó nhờ vậy sở đàn được phong là sở quốc công Dương Châu Đại Đô Đốc, Thượng Thư Tả Bục Sạng, Sở Hành Thủy con trai Sở Đàn Được Phong làm Hoài Nam Tiết Độ Sứ, cả 19 người nhà họ Sở đều giữ chức trong các châu quận, thế ra đứng thứ 5 trong thiên hạ từ đó hình thành. Sở Hành Thủy hiện giữ chức Thượng Thư Bộ Hình, Hoài Nam Tiết Độ Sứ. Em hắn là Sở Hành Vân làm Hoài Nam Tiết Độ Phó Sứ kiêm trưởng Sử quận Quảng Lăng, chỉ huy 3 vạn quân Hoài Nam. Thiên hạ Thái Bình đã lâu, quân Quảng Lăng đã trở nên giàu có. Sự giàu có dần dần khiến cho hào khí của sở gia dần biến mất thay vài đó là phong cách nho nhã phong lưu. Từ năm khánh trị thứ 13 trở đi Quảng Lăng Thư Viện liên tục chiếm được ngôi trạng nguyên khiến cho người khắp thiên hạ phải nhìn họ với con mắt khác. Mà năm nay, sở duy con trưởng nhà họ sở lại có nhiều cơ hội đỗ trạng nguyên, hơn nữa hắn lại có ngoại hình tuấn tú tiêu sái lên những người nhiều chuyện đặt cho vinh dự là thiên hạ đệ nhất công tử. Nhưng về phương diện quân sự thì sở hành thủy thật thất vọng, hắn mở mở nhìn thấy nguy cơ của sở gia. Vĩnh hoa thưởng nguyệt thì nhiều, người có chân tài thực học thì ít. Chu cột của sở ra thì yếu kém vô dụng, nam kia thị lạng bộ hình hạ thiếu hoa lén bỏ tang vật cho kẻ khác bị giáng trước, quyền lực của triều đình đã không còn tập trung nhiều vào tay con cháu họ sở nữa, gần đây đã mất hai chức vụ quan trọng là quản lý giám sát việc buôn bán mới và sắt cùng với thái phụ tự, rồi đến hàn hoảng tâm phúc của vương ngang được thôi viên ủng hộ cho nhận chức thứ sử nô quận kiêm án sát chết tây đây không ghi ngờ gì nữa là đâm một đao sau lưng nhà họ sở. Bùi Tuấn cũng có suy nghĩ giống sở hành thủy, hắn ngồi im ở lung tây theo dõi tình hình, xu hướng sắp xảy ra. Hắn cũng dần cảm thấy sắp sửa có một cuộc đấu tranh khốc liệt xảy ra. Cha! Con nghe nói Trương Nhược Hạ hôm qua đã trở về Thái Nguyên. Ngay sáng sớm, con trai hắn là sở duy đã chạy đến trước mặt hắn hương phấn báo cáo tin tức mới nhất. Sở hành thủy lúc này đang ngồi trong thư phòng đọc sách, hắn không ngẩn đầu lên chỉ lạnh lùng hỏi, tục danh của lễ bộ thượng thư là cái tên mà người có thể gọi thẳng ra sao? Sở Hành Thủy đưa mắt nhìn kỹ đứa con của mình, chỉ thấy mắt còn đỏ quạng, toàn thân đầy mùi rượu. Chắc là vì muốn báo tin Trương Nhược Hạo quay về Thái Nguyên nên không kịp xóa dấu vết. Uống chút rượu cũng chẳng là việc gì to tát, nhưng thằng con vì việc Trương Nhược Hạo trở về Thái Nguyên mà vui mừng như vậy, việc này khiến cho Sở Hành Thủy thấy có chút kinh ngạc. Con ngồi xuống, cha có việc muốn hỏi. Thấy cha mình lạnh lùng việc này khiến cho Sở Duy Như bị dội một thùng nước lạnh nơm nớp lo sợ ngồi đối diện với cha. Hắn hạ giọng nói, "Xin cha cứ nói." Sở hành thủy cũng nhận thấy thái độ của mình có chút lạnh nhạt, để làm dịu không khí hắn cười cười nói, mấy ngày nay con có hay cũng cô bé tiểu ninh đi chơi không. Tuy thấy giọng cha có phần nhẹ nhàng, nhưng khi nghe đến chủ đề thì sở duy cảm lạnh như vào hầm băng. Sở duy túi lầu xuống, một hồi lâu sau mới gượng gạo nói, từ lần trước nàng đến ăn tiệc tại nhà chúng ta, con chưa từng gặp mặt nàng ấy, nghe nói nàng ấy thời gian gần đây phần lớn đều chỉ ở trong phòng thôi. Sở hành thủy thấy con trai buồn bã, hắn khẽ mỉm cười nói. Cho dù nàng ta là công chúa hay con gái của Thôi Viên, con gái của các thế gia đều dùng để giao dịch chính trị, hơn nữa Thôi Viên chỉ có một con gái này thôi. Sở duy ánh mắt dần sáng lên, cha luôn tránh tỏ thái độ với việc Thôi Viên muốn kết thân mà hôm nay lại nói với hắn như vậy phải chăng là ám chỉ cho mình việc gì đó. Cha nói thê ý là, không chờ hắn nói xong, sở hành thủy cười phất tay cắt lời hắn, chuyện này cha nói con tự hiểu trong lòng. Bây giờ con nói cho cha biết, con có suy nghĩ gì về việc Trương Thượng Thư quay về Thái Nguyên? Sở Duy biết cha đang kiểm tra năng lực của hắn, bèn cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, con nghe nói việc chọn người kế nghiệp gia chủ của Trương gia đang rất dối ren. vừa rồi từ đường của họ bị cháy, con nghĩ rằng cũng có liên quan đến việc này. Chiếu theo sử sách tất cả các gia tộc suy vong đều có nguyên nhân bên trong, nếu như Trương Thượng Thư xử lý không tốt việc này thì sẽ trở thành căn nguyên khiến gia tộc nhà họ Trương suy vong. Vậy con thấy việc này có quan hệ như thế nào đến sở gia ta? Con nghĩ rằng nếu trương gia mà suy sụp vương gia ở Sơn Nam nhất định sẽ quay lại Hà Đông. Nếu vậy cơ hội khuyết trương thế lực của sở gia ta đã hiện rõ ở trước mắt. Sở hành thủy nhẹ nhàng gật đầu, xem ra đứa con này của mình cũng không hoàn toàn giống như mình lo lắng là cả ngày chỉ chìm trong ca phú, thơ văn phong hoa tuyết nguyệt, đầu óc cũng xem như còn tỉnh táo. Tuy nhiên suy nghĩ còn ngây thơ dù sao vẫn còn trẻ chỉ cần có người giỏi chỉ dẫn chưa hẳn là tương lai không thể gánh vách được gánh nặng của gia tộc. Đang suy nghĩ, ngoài cửa chợt vang lên một loạt tiếng bước chân. Rồi có tiếng gia nhân bẩm báo, lao ra có thôi tướng quốc đến. A Sở Duy Bông đứng bật dậy, lòng khẩn trương tim đập thình thịch nói, cha, thôi tướng quốc đến con con phải làm gì bây giờ? Ngươi lo lắng gì chứ? Sở Hành Thủy bực mình nhìn con, chỉ vì một cô gái tỏ ra căng thẳng như vậy sao? Hắn đứng dậy hừ to một tiếng rồi đi ra ngoài cửa đón khách. "Hiền đệ thật rảnh rỗi kiến ta thật hâm mộ đấy." Thôi Viên cười ha hả chắp tay nói từ xa. Sở Hành Thủy kinh ngạc cười đáp, "Thôi huynh sao lại nói vậy? Nhìn thế nào mà ra đệ rảnh rỗi thế?" Cứ nhìn ngoài cửa nhà Hiền đệ im mắng không thấy bóng một chiếc xe ngựa nào là thấy, chừng đó cũng đủ để lao thôi hâm mộ rồi. Chỗ của ta thì có đuổi họ cũng không đi, khuyên cũng chẳng được, họ cứ ngày đêm xếp hàng tròn nên ta bèn chạy đến nhà đệ lánh nạn. Sở Hành Thủy ngựa đầu cười. Thôi huynh đang tố khổ với đệ đây ư. Chúng ta vào phòng ngồi. Hai người nắm tay nhau đi nhanh vào trong phủ. Sở hành thủy đưa Thôi viên vào phòng dành cho khách quý, sai ra nhân đăng trà. Thôi viên chỉ cười không nói gì khi trà chỉ còn âm ấm hắn mới nhẹ nhàng uống một ngụm nói. Hôm nay cũng chẳng có việc gì đặc biệt chỉ là đến nhà lao đệ bàn việc nhà thôi. Thôi huynh ngày đêm lo nghĩ việc nước thật vật và cũng nên nghỉ ngơi một chút, nếu Thôi huynh muốn lúc nào cũng có thể đến tìm tiểu đệ. Có những lời này của hiền đệ, thật khiến ta vui mừng. Thôi viên lại uống một ngục trà, cảm khái nói, mấy năm gần đây công việc bể buộn nên không quan tâm nhiều đến việc nhà mai đến hôm qua vương ngang tới cầu thân cho con trai ta mới giật mình thì ra ninh nhi đã 16 tuổi rồi. Sở hành thủy đã hiểu lý do của thôi viên đến, quả nhiên là nghĩ đến đám hỏi. Vương ra cầu hôn gì chứ, vương ngang đã là tay sai của thôi ra chỉ cần thưởng theo công trạng là đủ, đâu cần dùng con gái độc nhất thưởng cho hắn. Việc này rõ ràng là thôi viên muốn ép mình, muốn dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được mục đích. Đám hỏi chẳng qua chỉ là một phương tiện, bản chất của nó là một dạng liên minh. Nhưng mà đám hỏi cũng tốt, liên minh cũng hay những cái này không thành vấn đề quan trọng là đồ cưới và xính lễ. Tuy tên sở duy cả năm nay lúc nào cũng tới gặp thôi chứ đến mức hai con nghe đá bên cửa chính của nhà thôi ra cũng phải cảm động nhưng thôi viên và và sở hành thủy vẫn không có động tính gì. Bọn họ đều có ý chờ đối phương lên tiếng trước như vậy sẽ nắm được quyền chủ động trên bàn đàm phán ở cuộc hôn nhân này. Thôi viên muốn gì? Sở hành thủy muốn gì không đến phút cuối cùng không ai chịu lộ át chủ bài ra cả. Bọn họ sẽ không giống các gia đình bình dân đi lấy bắt tự, xem ngày tốt rồi mới cưới, hoàn toàn không phải bọn họ sẽ trao đổi lợi ích trong đám hỏi, nếu thành công có thể thay đổi hoàn toàn cục diện triều chính. Biết rõ như vậy nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ ai cũng không thể ngả bài trước được. Từ giờ đến thời điểm có thể thay đổi cả lịch sử chỉ còn 6 canh giờ nữa rốt cục thôi viên đã tới. hắn nhất định phải khiến cho sở hành thủy ngày mai đồng ý cho thôi khánh công gia nhập nội các hoặc ít nhất cũng duy trì vị trí trung lập vì thế tiến hành đám hỏi với sở ra là cách hữu hiệu nhất nhưng thôi viên cũng biết sở hành thủy chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà hét giá trên trời để chỉ phải trả giá thấp nhất hắn nhất định phải tìm được thời cơ tốt nhất bởi vậy hắn không vội vã đưa ra việc hô nước hắn vừa uống trà mắt thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lúc này sau khe cửa lại xuất hiện một bóng người thôi viên không khỏi mỉm cười thời cơ đây rồi Con trai Vương Nghiên cũng có thể coi là tuấn kiệt so với sở Duy nhà hiền đệ không hơn kém là bao. Cho nên hôm nay ta cũng tiện thể hỏi qua cháu sở Duy xem hắn với tiểu chữ nhà ta có tình ý gì hay không. Nếu không thích thì ta sẽ gả ninh nhi cho Vương Nghiên. Cháu thích cô ấy, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Sở Duy đang ở ngoài cửa nghe lén liền xông vào Người ta nói tình yêu mù quáng, điều này thật không sai với sở Duy. Mặc dù hắn được giáo dục cẩn thận từ bé. Nhưng trong chuyện tình cảm hắn hoàn toàn không giữ được phong độ ngày thường. Chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, tiến lên quỳ gối trước mặt cha nói, "Cha, con muốn được lấy Thôi Ninh làm vợ, xin cha tác hợp con." Thôi Viên ha hả cười to liên tục cảm khái nói, "Đúng lắm. Sở lão đệ, đây là lương duyên hiếm có chắc đệ cũng không nỡ cự tuyệt chứ?" Sở Hành Thủy tuy tên gọi nhẹ nhàng, tướng mạo thanh tú dễ gần nhưng hắn là kẻ cứng rắn khôn ngoan quyết đoán, năm đó hắn đem 6 vạn quân cứu viện cho Trần Lưu, đối mặt với kỵ binh dũng mãnh của người hồi hột Thủ hạ thương vong quá nửa nhưng hắn vẫn quyết tử chiến. Cuối cùng khiến cho lòng quân hồi hột tan vỡ, do đó đại thắng cứu được Trần Lưu, giúp cho quân dân nhà Đường tăng được sĩ khí. Cũng nhờ trận chiến này làm cho người hồi hột thấy được quyết tâm tử chiến của đại đường cuối cùng quyết định rút quân về phía bắc. Đã qua 15 năm rồi, nhưng sự cương quyết của Sở Hành Thủy chưa bao giờ mất đi. Nếu như con hắn không tùy tiện xông vào thì sẽ có một cuộc cỏ kẻ mà cả. Có lẽ hắn cũng đáp ứng đám hỏi với Thôi ra nhưng biểu hiện của Sở Duy quá vội vàng thất thố khiến mọi sự hỏng cả. chỉ trong chốc lát sở hành thủy đã tính toán lại nếu như hai nhà làm đám hỏi thì sở ra sớm muộn gì cũng theo bước vương ra trở thành con chó của nhà họ thôi không thể được danh ngôn chương 53, cuộc chiến giữa triều đình một quyền hai kinh thành phong vân chương 52, cuộc chiến giữa triều đình một tiếng trống rủ cầm ầm khiến cho dân chúng trường an giật mình tỉnh giấc lúc này mới chỉ là canh bốn trời vẫn còn tối nhưng trên đường cái xe ngựa đã lộc cộc lăn bánh tiệu quan đi hàng hàng Trên mỗi chiếc xe ngựa hay đỉnh tiệu đều treo một cái đèn lồng trên có ghi rõ tên tuổi cùng chức quan của người bên trong, đen đuốc cũng khiến cho con đường sáng rõ hẳn lên. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng năm khánh trị thứ 16. Hôm nay sẽ tiến hành buổi thiết triều đầu tiên của năm mới, nó sẽ đưa ra phương hướng, chính sách, điều chỉnh quyền lực ra sao. Nhất là năm nay thôi viên đã mãn khóa 5 năm trước hữu tướng quốc. Hữu tướng quốc mới sắp được bổ nhiệm điều này có nghĩa là cơ cấu quyền lực của đại đường sắp sửa thay đổi. Như thường lệ. Năm khánh trị thứ 16 này lại là năm mở khoa thi, tại hai phường Bình Khang và Sùng Nhân đám sĩ tử đã sớm tập trung, đen đuốc sáng trưng. Tất cả các khách sạn, quán rượu đều bận tiểu tít từ nửa đêm. Xác nhận tư cách dự thi, kiểm tra lại hành lý tất cả các sĩ tử đều vô cùng hưng phấn tất cả các sĩ tử trong thiên hạ đều mong ngóng được gặp mặt nhà vua. Vinh nhục cả đời người được quyết định chỉ trong 3 ngày này. Quản lý khách sạn cao thăng số 6 cùng đám tiểu nhị đã dậy từ lúc canh ba, hấp bánh bao, nấu canh. Các sĩ tử cũng lần lượt tỉnh dậy, khách sạn liền ồn đã náo nhiệt vô cùng. Chị em nhà họ Lâm dậy thật sớm chuẩn bị cho mọi người, Lâm xảo xảo gánh nước giếng cho bọn họ xúc miệng rửa mặt còn cô em gái thì đem trứng gà đem lên bàn cơm. Lâm Tri ngu lau mồ hôi trên chán, hạ giọng nói, ta không thuộc hiếu kinh cho lắm, biết đâu hôm nay lại thì đến. Này, bây giờ cậu có học lại thì cũng chẳng nhớ thêm được gì, chỉ cảm thấy lo lắng hơn thôi, bây giờ dùng cơm mới là đúng nhất. Trịnh Thanh Minh nói xong lại vùng đúa gấp một quả trứng lên. Tên béo chết bầm ngươi không thể ăn ít một chút sao? Lâm Bình Bình đập một cái khiến cho miếng trứng trên đúa của Trịnh Thanh Minh rơi lại vào đĩa. Hai tay chống nạnh giận dữ nhìn hắn nói: Ngươi nói xem, ngươi ăn mấy quả trứng rồi? Ngươi ăn hết thì lát nữa Trương Thập Bát ăn gì chứ? Trương Thập Bát mất tích từ mấy ngày trước chắc sẽ không đến đâu. Ai nói ta không đến chứ? Trương Hoán cười cười xuất hiện tại cửa ra vào. Hôm nay là ngày thi của mọi người tất nhiên tôi phải đến tiễn chân các cậu đi chứ. Lâm Bình Bình liền vui mừng vội lấy bát đưa trước mặt Trịnh Thanh Minh giặt trước mặt Trương Hoán nói, ta biết ngươi nhất định đến mới cố gắng làm nhiều một chút, nhưng tên béo này lại ăn hết cả phần của ngươi. Trương Hoán thấy vẻ mặt đau khổ của Trịnh Thanh Minh không khỏi cười thầm, hắn muốn ăn thì để hắn ăn đi, hôm nay còn phải thi cả ngày, không để hắn ăn no đến lúc đó tay chân hắn phát run không viết được chữ nào thì lại trách ta. Đúng thế, đúng thế. Lần đầu tiên ăn trứng gà chiên, ăn vài quả chứ có nhiều lắm đâu. Trịnh Thanh Minh cười hì hì nhanh tay gấp một quả trứng gà cho vào miệng nhai vội nhai vàng. Lúc này quản lý khách sạn chạy tới nói, "Mấy vị nhanh lên. Xe ngựa của thư viện Thanh Hà đã đến, xe của thư viện Tấn Dương các vị cũng sắp đến rồi, nếu chậm thì bọn họ sẽ không chờ đâu." Nghe nói xe ngựa sắp tới, các sĩ tử đều cuống quýt, miệng vẫn đầy thức ăn chạy vội về phòng lấy túi bút sách. Một lát sau mọi người đều mang túi bút sách tập trung ở trước cửa. Lúc này cửa lớn đèn đuốc sáng trưng, đã chật nick các sĩ tử. tuy gió hơi lạnh nhưng mặt mũi ai nấy đều hồng hào tỏ vẻ hưng phấn vài cỗ xe do cả quận hiến tặng thư viện dùng cho công việc tại kinh thành dừng ở cửa các xa phu liên tiếp gọi sĩ tử thuộc quận lên xe đi sĩ tử quận tương dương sang bên này lúc này lại có vài chiếc xe ngựa chạy tới trên nóc xe có đèn lồng hiện rõ bốn chữ thư viện tấn dương đến đây bên này chính thanh minh dẫn đầu đoàn xuống lên ngay sau đó mấy người khác cũng tiến về phía xe ngựa trương hoán chậm rãi đến chiếc xe ngựa cười cười cao giọng nói Tất cả các ngươi phải thi cho tốt cho ta, ai thi không đố sẽ bị cho ăn đòn. Khu bệnh yên tâm đi. Nhất định sẽ đỗ cao. Xe ngửa không dừng lại lâu lại tiếp tục chạy tới khách sạn tiếp theo. Trương Hoán không đi cùng mọi người mà chuẩn bị quay về phủ của Trương Ngực Hạo. Lúc này một hán tử trung niên tiến đến thi lễ với hắn hỏi. Xin hỏi ngài có phải là Trương Hoán, trương khu bệnh không ạ? Trương Hoán gật đầu nói, đúng là tôi, anh là. Người trung niên ấy liền hẽ ra một tấm thiếp, tại hạ là người của vi thượng thư phái tới. Đón Trương công tử đi tới vi phủ. canh năm, trời lúc này còn chưa sáng trên đỉnh núi phía tây vẫn còn ánh chăng, ánh trăng có màu đỏ sẫm, bầu trời có vẻ u ám, gần ngàn chiếc xe ngựa cùng kiệu quan đù ùn ùn tụ tập tại trước cửa đan phượng, đèn lồng trải dài trông như một dòng sông đầy sao. Trên sân rộng trước cửa đan phượng gần ngàn quan viên đang túm năm tụm ba khe khẽ bàn luận xem liệu trong buổi thiết triều hôm nay có chuyện gì xảy ra. Từ sau loạn an sử, quyền hành dần dần chuyển về thai phe quân đội, xu hướng của chế độ cũng thay đổi theo. Hiện tại thiết triều theo hai loại. Một là thiết triều mở rộng 3 tháng tổ chức một lần các quan lại từ thất phẩm trở lên mới được tham gia. Loại thiết triều này là cho số đông quân thần được thiết kiến nhà vua, vua và tướng quốc sẽ tuyên bố một những sự thay đổi quan trọng về nhân sự hay chính sách. Việc thiết triều này chủ yếu có ý nghĩa là xác định sự tồn tại của hoàng đế. Một loại thiết triều khác là thiết triều thu nhỏ còn gọi là họp nội các, do 7 vị trung thư chia nhau chủ trì cứ 5 ngày một lần tổ chức để họp bàn về việc trong cả nước. các quan tử tứ phẩm trở lên mới được dự họp. Đây mới là trung tâm quyền lực của đại đường. Nhưng mà năm nay cuộc thiết triều mở rộng lại khác mọi lần, Thôi Viên muốn Thôi Khánh công gia nhập nội các để có quyền ra quyết nghị, các thừa tướng khác chắc không thể dễ dàng đồng ý, cho hay sắp diễn ra. Thôi Viên có 8 tiểu đồng áo xanh dẫn đường xuất hiện tại sân trước cửa đán vượng. trên đường đi các đại thần đều tự động tránh sang một bên, chắp tay chào hắn. Thôi Viên cũng mỉm cười gật đầu chào đáp lễ từng người một, Vào đến trong sân thôi viên trông thấy sở hành thủy và vi ngạc đứng ở một góc nói chuyện với nhau, trông có vẻ thân mật. Hắn cười ha hả đi thẳng đến nói, hai vị bàn riêng với nhau chuyên gì thế? Có thể cho lão phu nghe với được không? Vi ngạc thấy hắn tới liền hư lạnh một tiếng quay đầu đi. Sở hành thủy lại khẽ cười nói, hai chúng tôi đang đang bàn bạc về bức tấu báo công của thôi ra, sao cho ngài nghe được? Thôi viên nhìn vi ngạc bất đắc dĩ lắc đầu nói, vi thượng thư nghe lời đồn đại ở đầu đường nghị cháu ta mạo nhận quân công. Ta nghe nói ông ấy đang nghĩ dùng việc này làm khó dễ ta, sở huynh không lẽ cũng tin sao? Sở hành thủy nhún vai, phất tay cười nói, việc này không quan hệ chút nào đến ta, ta chỉ đứng cạnh chăm chú lắng nghe là chính. Có thật thế không? Thôi viên nhìn thấy sở hành thủy cười có vẻ miễn cưỡng, hắn cười nhạt một tiếng nói, thật ra việc này với sở huynh có quan hệ rất lớn, nếu không biết rõ tình huống, ta khuyên sở huynh tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sở hành thủy phân vân, thôi huynh chuyện đó định tính thế nào? thôi viên cười cười nhân lúc không có người liền tiến đến cạnh sở hành thủy kề thai nói khẽ sở huynh không ngại thì đến hỏi trương nhược hạo xem mẹ của trương hoán kia rốt cuộc là là ai dứt lời trên mặt thôi viên nở nụ cười thân bí lập tức ngửa mặt cười ha hả rồi đi để lại sở hành thủy với vẻ mặt nghi hoặc thung thung thùng tiếng trống ầm ầm vang lên giờ vào đại điện đã đến tất cả các quan viên xếp thành hai hàng do thôi viên và bùi tuấn dẫn đầu song song theo hai hình rồng đi lên còn các quan tử ngũ phẩm trở xuống thì đứng nguyên tại sân trước cửa cung đan vượng chờ được gọi tới. bá quan đi vào hàm nguyên điện. hà nguyên điện chính là đại điện để thiết triều của đại đường có sức chứa mấy ngàn người, rộng lớn, trên cao nhất là một cái đầu rồng hướng ra ngoài điện, từ chỗ đó có thể nhìn bao quát cả thành trường an khiến người ta nảy sinh ý chí muốn thu cả vạn dặm giang sơn vào tay. một lát sau, bá quan đều đã ổn định bọn họ xếp hàng chỉnh tề theo ba tỉnh, lục bộ, năm giám, chín tự. Quan viên cao hơn tam phẩm đều có chỗ ngồi, mặt khác các vương công, quan nhỏ đều phải đứng, có khoảng chừng một ngàn người tất cả tập trung tại đại điện. Hoàng thượng giá lâm, cùng với tiếng hoạn quan hô lớn là tiếng Trung, đỉnh ngân vang, rất nhiều thị vệ cầm kích, hoạn quan cầm ô, rồi một đoàn cung nữ từ cửa hông lần lượt kéo ra. Sau đó là một cái kiệu phương lớn đi từ từ đi vào rồi dừng lại trên thềm ngọc. Bốn cung nữ vây quanh dịu đường kim thiên tử xuống khỏi kiệu, chỉ thấy thiên tử mặc áo long bào đỏ sẫm, lưng beo kiếm châm lư. Trầm rãi ngồi lên ngai rồng. Khai điện. Bá quan đồng loạt không mình hành lễ, chúng thần tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh miễn lễ, Bình thân Lý Hệ nhẹ phất tay, quần thần yên vị, đại điện trở nên yên tĩnh. Các vị ai khanh, hôm nay tuy là buổi trầu đầu năm mới, nhưng công vụ bộn bề nên chấm đã làm công việc đơn giản hơn, mời Tướng quốc lên tuyên bố việc bổ nhiệm nhân sự. Nói xong Lý Hệ liền nhìn sang thôi viên gật đầu. Mời Tướng quốc bước ra khỏi hàng. Thái giám phụ trách lễ nghi cất giọng âm vang: khắp đại điện vang cả ra ngoài sân điện. Thôi viên khoan thai bước thêm ngọc, thân hình cao lớn che khuất cả ánh mặt trời từ ngoài điện chiếu vào, bóng của ông ta che khuất cả thân hình lý hệ. Ông ta lấy ra một tấu chương, háng rộng một cái rồi cao giọng đọc: từ năm khánh trị đến này, thánh thượng thuận theo ý trời, cai trị thiên hạ có thể nói là mưa thuận gió hòa, quốc khố sung túc, dân chúng ăn cư lạc nghiệp xã tắc đại đường được thái bình lâu nay. Nhưng dợ hồ tìm cách xâm lần xuống phía nam, muốn xâm lược đại đường ta, may mắn được trung thần lương tướng hết lòng đến nợ nước. sĩ tốt quên mình chiến đấu khiến cho dợ hồ không đánh mà lui quân bản tướng theo thánh ý của hoàng thượng nay tuyên bố như sau vi ngạc dẫn quân chống dợ hồ phương bắc đặc cách ra phong cho vi ngạc là binh bộ thượng thư hàm thái tử thái phó các quan có dị nghị gì không thôi viên hô lớn ba lần không ai phản đối gì việc phong chức này được thông qua hắn nhìn khắp đại điện cao giọng nói phượng tường tiết độ sứ thôi khánh công tự mình dẫn quân tinh nhuệ phượng tường tiêu diệt quân xuôi nam của địch có công lớn với xã tắc đặc cách phong làm trình tây đại nguyên soái tả thượng thư buộc xạ có thể dâng tấu như môn hạ của trung thư thôi viên đọc xong hắn nhìn chung quanh đại điện một vòng nói trên đây là chức vụ được ra phong tất cả các quan có gì nghị gì không bậy hạ thân có ý kiến trong điện lập tức xuất hiện chút rối loạn rất nhỏ chỉ thấy binh bộ thượng thư vi ngạc bước ra khỏi hàng hắn thi lễ với hoàng đế lý hệ trầm giọng nói thần có nhiều điều không rõ muốn mời thôi tướng quốc giả đáp nghi vấn xin bậy hạ ân chuẩn thôi viên trong lòng lạnh lùng cười quả như hắn đã dự đoán danh môn Chương 54, Cuộc chiến giữa triều đình 2. Quyền hai, Kinh Thành Phong Vân. Chương 53, Cuộc chiến giữa triều đình 2. Lý Hệ bình tĩnh nhìn Vi Ngạc, buổi trầu hôm nay hắn cũng đã chờ đợi liệu có xảy ra cảnh trai của tường tranh ngư ông đắc lợi hay không. Vi Thượng Thư xin cứ hỏi. Vi Ngạc liếc nhìn thôi viên lạnh lùng nói, xin hỏi tướng quốc, tại lũng Hữu Phượng Tường, Sóc Phương. Hà Tây tổng cộng có hơn 15 vạn quân chống với 10 vạn thiết kỷ mà quân phương tưởng dùng 5 vạn người truy kích một vạn loạn quân chẳng lẽ được coi là đại công sao? Nếu như không phải vậy thì tại sao trong 50 vạn tiền thưởng 40 vạn về tay quân phương tường gấp 4 lần ta? Như vậy là bất công chẳng lẽ vì chỉ huy quân phương tường là người nhà họ thôi hay sao? Vi Thượng Thư nói vậy thật đáng ngạc nhiên, người chỉ huy quân phương tường là do Triều Đình bổ nhiệm, việc đó và họ thôi ta có quan hệ thế nào? Thôi Khánh Công cười nhạo một tiếng. Từ trong hàng chậm rãi đi ra, hắn chẳng thèm nhìn đến vi ngạt nói, quân phượng tường ta chặt đầu hơn 8.400 tiên địch, bắt sống cả ngàn người, ngài luôn miệng công lớn hơn ta vậy ta hỏi đại quân 15 vạn của ngàn diệt được bao nhiêu quân địch. Chỉ có hơn trăm tin tức thám báo mà thôi, thì chia cho ngài 10 vạn đã là chiếu cố lắm rồi ngài còn không biết xấu hổ tranh công với ta, thật thiệt thòi cho binh bộ thương thư quá. Cơm miệng. Thôi viên quay sang quát thôi khánh công, mặt sâm hẳn lại. Trên triều đình không được bệ hạ cho phép ngươi lại tùy tiện nói xen ngang ngươi có biết tội không. Hắn quay lại ấy náy nói với Lý Hệ, thân đệ là kẻ thô lỗ không hiểu lễ nghi, xin bệ hạ chớ trách tội. Lý Hệ khoát tay nói, chấm ban cho hắn vô tôi, tiếp tục trình bày ý kiến. Lúc này vi ngạc giận quá cười lớn, hắn chỉ vào thôi Khánh Công nói, toàn là nói bậy. Nếu như ta không ở ở lũng hưu, sóc phương chống địch, nếu 10 vạn thiết kỵ hồi hột tiến xuống phía nam, ngươi có thể chống được sao? Địch vì muốn cắt đứt đường tiếp tế của quân ta nên mới chia quân tập kích Khai Dương. Còn ngươi thì sao? Rõ ràng con đường từ Phượng Tường đến Khai Dương chỉ mất nửa ngày mà ngươi đi đến hai ngày, để đến mức thành Khai Dương bị phá, người hồi hột giết hại cả nhà ta, anh em họ hàng của ta. Ngươi còn ác độc hơn bọn người hồi hột gấp bội. Nói đến đây vi ngạc kích động đến mức toàn thân run rẩy Hắn như chính mắt nhìn thấy thảm trạng nhà tan cửa nát của gia đình mình, căm hận đến mức mắt như phun lửa. Thôi Khánh Công cười ha ha không nớt Hắn lấy một bản ghi chép nhật trình của hành quân tư mã nói, Vi thương thư nói những lời đó khiến ta thật nghi ngờ ngài có biết gì về binh pháp không. Không sai từ Phượng Tường đến Khai Dương chỉ cần đi nửa ngày nhưng chẳng lẽ muốn ta liệu lĩnh hành quân sao? Nếu như người hồi hột bố trí mai phục thì sao? Nếu như người hồi hột thật sự muốn dụ ta xuất quân rồi sau đó quay lại đánh út Phượng Tường thì làm thế nào? Người làm tướng tất nhiên phải chú tâm lo lắng tất cả mọi mặt, lo lắng cho đại cục. Đây là bản ghi chép của quân thám báo có thể chứng minh bản soái không nói sai. Còn về phần gia đình vi thượng thư gặp nạn ta cũng lấy làm vô cùng đáng tiếc. Lúc này dưới chiều vang lên một loạt tiếng rì dầm. Tuy mọi người đều biết họ thôi không đi cứu khai dương là vì có ý riêng nhưng họ thôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân chứng vật chứng. Ngược lại vi ngạc lại không có bằng chứng gì cả chỉ là xúc động nhất thời mà lên tiếng hoàn toàn không thể khiến người khác tâm phục. Hơn nữa đồng minh tiếng nói có trọng lượng của Vi Ngạc là Trương Nhược hạo lại đang về thái nguyên cán cân thế lực vốn đang cân bằng nay lại nghiêng hắn về một phía xem ra việc thôi Khánh Công có thể gia nhập nội các đã là điều chắc chắn. Vi Thượng Thư Lạc để rồi. Chỉ thấy một trung niên người nhỏ bé từ trong hàng bước ra là công bộ Thượng Thư Vương Ngang. Hắn tiến lên thi lệ với Lý Hệ nói, xin bệ hạ cho phép thần được nói. Vương Ái Khanh mời nói. Vương Ngang chậm rãi đi đến trước thềm ngọc cười nói, tướng quốc đang hỏi có ai phản đối về việc bổ nhiệm nhân sự không trong khi triều đình nghị sự vi thượng thư lại tranh giành phần thưởng đầy bụng bất mãn hoàn toàn không hợp với việc của hôm nay nếu vi thượng thư không đồng ý với việc phong thưởng có thể xuống hộ bộ binh bộ giải quyết nếu như có công triều đình sẽ thưởng thêm là được hiện tại tướng quốc hỏi xem có ai phản đối việc phong chức không các đại thần đều không có ý gì vậy việc này không có gì trở ngại nữa ngươi có thể thay mặt cho tất cả mọi người sao ngươi chỉ có thể nói lên ý kiến của chính người thôi vi ngạc cười lạnh hắn quay lại nhìn chằm chằm vào thôi viên nói Người làm tể tướng chữ Đức được đặt lên hàng đầu, lúc này ở giữa triều đình, ta có ý kiến hắn ta tâm địa xấu xa, hắn không đủ tư cách nhập nội các. Hắn dùng việc công báo thủ riêng, việc này tạm thời không đề cập tới nhưng hắn ta mạo nhận quân công là việc tối kỵ của kẻ làm tướng. Xin hỏi loại người không Đức không hạnh như vậy sao có thể chen vào làm chức tể tướng được. Thôi Khánh công giận dữ, hắn đang muốn chút giận lên vi ngạc chợt thấy anh mình ra hiệu mình không cần phải lên tiếng nên hắn đành phải nén cơn giận trong lòng xuống đứng im một bên. Vương ngang lại lắc đầu khinh thị nhìn vi ngạc nói, vi thượng thư, đầu tiên ngài nói thôi Khánh Công dùng việc công để báo thù riêng nhưng không có chứng cứ hiện nay lại đem một vài tin đồn thất thiệt ngoài vỉa hè ra để ngăn trở. Ta thấy ngài ghen ghét với người khác mới là thật. Việc thôi hùng đốt cháy quân lương của người hồi hột, lập nên một tuyệt thế kỷ công cái này đã được binh bộ xác định cũng bởi thường ngày việc làm và lời nói của hắn có chút phóng túng nên nhiều người ganh ghét nói hắn mạo nhận công lao chuyện này đến trẻ lên ba cũng không tin được. Vậy mà đường đường là một thượng thư tể tướng lại tin là thật đem ra nói giữa triều đình, việc này truyền ra ngoài không phải là khiến kẻ khác chê cười sao. Vương thượng thư nói rất phải, lão thần cũng cho là vậy. Trong hàng lại có một lão giả lưng còn chống gậy run run như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay được bước ra ông ta là Dương Kỳ anh trai của Dương quý Phi, gia chủ của Dương gia thế gia đứng thứ bảy. Ông ta cưới công chúa Thái Hoa con của Vũ Huệ Phi làm vợ, nên trở thành hoàng thân. Nay ông ta đã 70 tuổi nhậm chức Thượng Thư bộ xạ vì Dương Gia là gia tộc lớn nhất ở Kiếm Nam nên hắn cũng có chân trong nội các. Giống như Trương Gia ở Hà Đông quân đội của Dương Gia cũng bị Thôi Viên cướp mất chỉ còn lại cái vỏ ngoài nhưng khác là Trương Nhược hạo là kẻ thù của Thôi Viên còn ông ta lại kết thân với Thôi Viên. Con gái của ông ta lấy Thôi Hiền con trai của Thôi Viên, từ khi ấy ông này trở thành tay sai của nhà họ Thôi. Dương Ký tự phụ tuổi cao lại là trưởng bối của Lý Hệ nên hắn không xin phép mà khàn khàn nói luôn. Vi Thượng Thư chắc do gia tộc gặp nạn nên giận lây sang thôi tướng quân, việc này cũng dễ hiểu nhưng thảo luận trên triều đình và việc nước sao có thể đưa việc cá nhân vào được. Ta thấy Vi Thượng Thư nên chờ ra ngoài, rồi giải quyết với tư cách cá nhân có được không. Hắn vừa dứt lời đột nhiên ở hàng bên phải lại có tiếng người nói, Dương Thượng Thư nói thế không ổn lắm, bản tướng với việc này rất có hứng thú. Thôi viên nghe giọng nói này liền nhữ mày, trái tim khẽ loạn nhịp, hắn không ngờ rằng Bùi Tuấn luôn im lặng trong chiều hôm nay lại cản trở hắn. Quả nhiên là Bùi Tuấn đã ra tay, ông này tuy đồng ý việc hôn nhân với nhà họ thôi định giữ vị trí trung lập nhưng thôi viên đã không thông qua nội các định lợi dụng hoàng thượng để cho thôi khánh công có chân trong nội các việc này đã làm trái với hiệp nghị của bảy gia tộc khiến cho cán cân thăng bằng 15 năm nay bị thay đổi. Sớm muộn gì cũng gây ra đại loạn việc này khiến ông ta không thể nhẫn nhịn được. Nhưng Bùi Tuấn vẫn đứng ngoài chỉ đến thời điểm mấu chốt nhất hắn mới đột nhiên ra tay, đánh một đòn quyết định. Hắn ta chậm rãi đi lên, thi lễ với Lý Hệ cười nói. muốn xóa đi lời đồn đại tốt nhất chính là làm rõ nó đã có tin con trai của thôi tướng quốc mạo nhận công lao vậy ta nên làm rõ chân tướng sự việc công bố cho thiên hạ biết nếu cứ tìm cách che giấu hoặc lờ đi sẽ chỉ làm chi lời đồn càng lan rộng và bị thổi phồng lên việc này ảnh hưởng xấu đến thanh danh của tướng quốc cái này là việc cá nhân nhưng cũng là việc quốc sự của đại đường dương các lão vương thượng thư hai ngài nghĩ sao nói tóm lại ta cũng cho rằng nên làm rõ việc này tuyệt đối không để tiểu tướng quân trị hoa nữ sở hành thủy cũng đứng ra cho dù mẹ của Trương Hoán có là vương mẫu nương nương hạ phàm hắn cũng không để cho thôi viên phá hủy hiệp nghị có từ 15 năm trước của bảy đại thế gia. Ba chọi 3, trên triều xuất hiện một cục diện cực kỳ tế nhị. Danh ngôn. Chương 55, cuộc chiến giữa triều đình, 3. Quyền 2, kinh thành Phong Vân. Chương 54, cuộc chiến giữa triều đình, 3. Trên hà nguyên điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả quân thần đều im lặng giống như thời gian đã trở về với quá khứ 10 năm trước. cũng là buổi trầu đầu năm mới tình cảnh trương phá thiên bị thôi viên bức phải xuống đài lại tái hiện nhưng thôi viên không giống như trương phá thiên hắn có một lực lượng hùng hậu kết quả thế nào còn chưa ai dám chắc im lặng hồi lâu thôi viên rốt cục cũng không lưng nói với lý hệ bệ hạ thần cũng hy vọng mọi việc được điều tra rõ ràng cho mọi người một kết luận chính xác xin bệ hạ ân chuẩn lý hệ khẽ gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn bệ hạ có chỉ truyền thôi hùng vào nhất kiến truyền thôi hùng vào nhất kiến thanh em dẫn truyền đi xa Lúc này thôi viên liếc nhìn vi ngạc lạnh lùng nói, ta đã cho gọi thôi hùng vào đối chất, không biết vi thượng thư có nhân chứng không hay lại là tin vỉa hè Hừ, không chỉ có nhân chứng ta đã mời người anh hùng chân chính đến để đối chất với thôi hùng. hắn bước nhanh xuống điện nói khẽ với thị vệ vài câu, thị vệ lập tức nhanh chóng rời điện. Ánh mắt thôi viên sáng quắc nhìn khắp xung quanh, mọi người không ai nói thêm gì nữa. Trong đại diện không khí trở nên nặng nề vô cùng, từng giây từng phút chậm chạp trôi đi. Mới chỉ có mấy phút đồng hồ thôi mà như qua cả ngàn vạn năm vậy. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân dồn dập tiến về đại điện, mọi người lập tức tập trung tinh thần. Một thị vệ bước vào hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ Thôi Hùng và Trương Hoán đã được đưa vào. Lý hệ nhìn Thôi Viên và Vi Ngạc trong mắt thoáng lộ tia danh mánh. Hắn khẽ cười nói, hai vị ái khanh, bắt đầu bây giờ nhé. Thôi Viên và Vi Ngạc gườm gườm nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Ban cho Trương Hoán một bộ bạch đi cho hai người lên điện ít kiến. Được ban thưởng Bạch gì chính là được hoàng đế đại đường cho gặp, có thể nói đây là một tân điện. Trương Hoán nhanh chóng mặc bộ Bạch Tỷy chậm rãi đi lên tòa cung điện đồ sộ của đại đường. Đủ loại ánh mắt tập trung nhìn hắn nghi hoặc, khinh thị, tính nể, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ung dung ngẩng đầu kiêu ngạo đi qua đám mặt đám người tự cho là cao quý kia. Phía sau hắn thôi hùng cũng không chút sợ hãi hiên ngang đi vào đại điện trông giống như con gà trống hiếu chiến đang tìm đối thủ ở khắp nơi, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt và ngạo mạn. hai âm thanh một trong trẻo một khàn khàn cùng vang lên thảo dân trương hoán người thái nguyên phượng tương trung lang tướng thôi hùng khấu kiến hoàng đế bệ hạ chúc bệ hạ vạn thuế, vạn tuế vạn vạn tuế hai khanh bình thân lý hệ hứng thú quan sát hai người trẻ tuổi hắn còn nhớ ấn tượng của thôi hùng ở bữa tiệc tại khúc giang vào tháng 3 năm trước hắn đã đánh cháu nội của quận vương quách tử nghi máu chảy đầy đầu lý hệ trong lòng âm thầm không vừa lòng đưa mắt nhìn sang trương hoán hắn chỉ tay sang trương hoán nói ngươi là cháu của trương thượng thư phải không Trương Hoán gật đầu đáp, đúng ạ. Lúc này thôi Khánh Công ở bên cạnh không nhịn được nữa, hắn tiến lên một bước nói, vậy hạ, hiện tại cả hai đương sự đều ở đây chỉ cần hỏi một câu là biết được rốt cục là ai mạo nhận công lao cần gì phải quan tâm hắn là con cháu nhà ai. Khánh Công, thôi viên nghiên nghị trừng mắt nhìn hắn, rồi quay lại cười nói với Lý Hệ, thần thấy hai thanh niên đều ngẩng cao đầu mà vào, chứng tỏ gan dạ vô cùng, hay là để bọn nhỏ tự thuật lại quá trình lập kỳ công, vậy hạ nghĩ sao? Cũng được vậy trong hai người ai sẽ nói trước? Thần nói trước. Thôi hùng bước lên một bước hắn khinh miệt liết xéo trương hoán tựa như khó chịu khi đứng cùng kẻ mạo nhận công lao. Hắn chắp tay nói với quần thần trong điện, ta là Thôi Hùng, hai tháng trước làm hiệu ý thám báo của quân Phượng tướng đầu tháng 12 năm ngoài ta phụng mệnh cha dẫn 100 thuộc hạ đi thám thính doanh trại của quân hồi hột tại Mã An Lĩnh. Vì quân địch phòng bị cẩn mật nên ta dẫn các anh em lên núi quan sát, trong đó vô tình phát hiện ra khu chứa lương thảo quan trọng của người hồi hột có khoảng lính bảo vệ Ta biết rằng nếu người hồi hột mất đi lương thảo đại quân tất bại cho nên ta nhân khi trời tối lẻn vào trại địch phóng hỏa đốt sạch lương thảo của chúng. Nói đến đây thôi hùng hạ giọng nói, lúc ấy mây đen gió to, ta dùng tên lửa bắn vào đốt kho cỏ của chúng mới có thể thành công, tuyệt không dối trá. vậy hạ, các vị đại thần, con ta nói toàn là sự thật. Thôi khánh công đắc ý dơ một khẩu cung của người hồi hột lên cùng một thanh kiếm cháy con quèo biến đến dạng, lớn tiếng nói, ở đây có khẩu cung của người hồi hột, cùng với thanh kiếm của con trai ta đây là bằng chứng hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn trương hoán khinh thường nói nho sinh ngươi có muốn mạo nhận công trạng cũng phải tìm đối tượng thích hợp chứ ta tin rằng ngươi chẳng thể có gan đi tập kích doanh trại của người hồi hột. lần này thôi viên không ngăn cản thôi khánh công ra mặt cũng không trách hắn vô lễ trước mặt hoàng đế hắn khẽ nhắm mắt như đang ngủ vậy trên đại điện đầu tiên là gì rào bàn tán rồi theo đà hưng phấn của thôi khánh công tiếng bàn luận càng lớn lúc này bùi toàn cùng sở hành thủy đều không giấu được ánh mắt lo âu cùng nhìn về phía vi ngạc Thiên thời địa lợi nhân hòa thôi hùng đều đã chiếm hết trương hoán làm sao xoay chuyển được tình thế, chẳng lẽ hắn còn có chứng cớ khác sao? Dường như chỉ vài lời nói mà cuộc tranh giành quân công này đã ngã ngũ. Trương hoán lại cười nhạt một tiếng, ta là vừa xông lẹn vào kho lương trực tiếp đốt. Hắn vừa nói đến đây, vương ngang liền cười ha hả cắt đứt lời tự thuật của hắn, trương hiền điệt ngươi phải tự hiểu nếu mùa hè thì ngươi nói bơi vào theo đường thủy thì được chứ trời mùa đông tháng 12 giá rét ngươi không thấy mình nói rất buồn cười sao? Vương Thượng Thư xuất thân tôn quý tất nhiên không thể tưởng tượng được việc xuống sông vào tháng 12. Trên chiến trường đừng nói tới xuống sông dù có nhảy vào biển lửa cũng là việc thường tình. Trương Phá Thiên cười ha hả bước ra khỏi hàng hắn tiến lên thi lễ với lý hệ nói, bậy hạ. vi thần vừa mới không tập trung không nghe thôi tiểu tướng quân nói, bậy hạ có thể cho phép thần hỏi lại những điều hắn vừa nói không? Lúc này, ngoại trừ thôi viên tất cả các đại thần đều tỏ ra kinh ngạc thậm chí khiếp sợ, Trương Phá Thiên vì trương hoắn mà ra mặt. Chẳng lẽ mối thâm thủ 12 năm trước của nhà họ Trương đã được xóa bỏ rồi? Lý hệ thâm thúy gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của Trương Phá Thiên, Trương Phá Thiên lại nhìn Thôi Viên khẽ cười nói, tướng quốc không phản đối chứ. Thôi Viên vuốt lên cái mũi lớn của mình cũng cười ha hả thái sư sao lại nói vậy, cứ việc hỏi cho cặn kẽ. Trương Phá Thiên chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến trước mặt Thôi Hùng tùng tìm cười hỏi. Tiểu tướng quân ta mới nghe nói hai tháng trước ngươi chỉ là hiệu ý thám báo đi thám thính tình hình người hồi hột trên mã an lĩnh chỉ đem theo có một trăm thủi hạ có phải không? Thôi hùng ngẩng đầu nuốt nước bọt rồi gật đầu nói, đúng vậy. Trương phá thiên gật nhẹ đầu lại hỏi, ngươi nói ngươi dùng tên lửa đốt kho lương có phải không? Không phải. Đầu tiên là bắt vào cỏ khô. Thôi hùng bắt đầu khẩn trương, âm thanh có chút run sợ. Trương phá thiên mỉm cười, vậy là bắn vào đống cỏ khô. Ưng ta còn nhớ rõ ngươi nói coi kho còn có hai ngàn quân hồi hột phải không? Thôi Hùng gật nhẹ đầu, hắn có chút bất an nên liếc nhìn về phía cha hắn. Thôi Khánh Công cũng dần nhận ra sự không ổn trong lời khai. Lúc ấy hắn lập hồ sơ trong bộ binh đã không coi trọng việc này lắm cho nên một số chi tiết không suy nghĩ cẩn thận. Các quan văn bình thường nghe thì sẽ không thấy sơ hở nhưng Trương Phá Thiên là lao tướng đã vài chục năm chém giết trên chiến trường, hắn hiểu. Nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác đành dương mắt nhìn Trương Phá Thiên hỏi con mình. Trên thực tế hắn cũng mới biết được Trương Hoán lặn xuống sông lẹn vào đốt kho lương của người hồi hột. Trước đó, hành quân tư mã đã nói qua với hắn là đột nhập vào kho rồi đốt lương là việc hầu như không thể thực hiện được. Thôi Khánh Công chấp chấp mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này, Trương Phá Thiên vẫn không lộ tình cảm liếc thôi Hùng một cái, đột nhiên hỏi, các ngươi có một trăm người vậy làm thế nào để tránh lính gách đi tuần? Lúc ấy chúng ta không trông thấy lính gác. Thôi Hùng bật thốt. Không. Không đúng. Ý của ta muốn nói là lính gác không phát hiện ra chúng ta, một mình ta lẻn vào trại địch, các anh em ở bên ngoài chờ. Trương phá thiên cười nhạt một tiếng, hơn 100 kỵ binh ở bên ngoài chờ mà không bị phát hiện, bọn lính giữ kho lương của người hồi hột thật đáng chết. Bọn họ đều cách đó vài giảm tất nhiên sẽ không bị phát hiện. Thôi hùng sốt rồi nói. Vậy ngươi làm thế nào trốn thoát? Đừng có nói với ta là sau khi bắn tên lượt thì lính hồi hột không phát hiện ra ngươi, sau đó nhân lúc hôn loạn ngươi ung dung bỏ đi. Lúc này Vi Ngạc đứng một bên cũng lên tiếng nói, nói không sai, kho lương rất quan trọng nên kiêng kỵ nhất là lửa, đột nhiên xuất hiện một mũi tên lửa cho dù đám quân đi tuần có mù cả thì lính trên tháp canh thì sao? Chẳng lẽ bọn chúng cũng không nhìn thấy? Đã bị phát hiện sao chúng có thể để ngươi ung dung bỏ đi được ngươi đừng nói rằng có anh em tiếp ứng, anh em của ngươi đều cách đó vài dặm mà. Mặt Thôi Hùng tức khắc đỏ bừng, không nói được câu nào. Thôi Viên ở bên cạnh không nhịn được cuối cùng cũng ra mặt nói thay hắn, hai vị đều là người cầm quân. Đều biết rõ tình hình chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt đến mức không thể tưởng tượng được cho nên có thể nói Thôi Hùng may mắn mà thành công nếu không hắn đã chết từ lâu rồi. Tướng Quốc nói rất phải, có thể biến đổi không thể tưởng tượng được. Trương Phá Thiên cười cười lại hỏi Thôi Hùng, xin hỏi tiểu tướng quân lúc ấy dùng cung loại gì? Cái này! Thôi Hùng đã không dám thuận miệng trả lời như trước nữa, loại cung 300 cân cứng quá hắn không thể kéo được, nghĩ vậy hắn đáp đúng sự thật, ta dùng trường cung trăm cân bình thường thôi. Không sai! Điều này ngươi nói thật. Trương Phá Thiên rút từ ngực áo ra một tấm bản đồ mở rộng ra, bây giờ ta đã đem đến bản sao tấm bản đồ của bộ binh, đây là bản đồ trận chiến tập kích mã An Lĩnh do hành quân tư mã khi đó vẽ mặt sau còn có chữ ký của hắn. Hắn giơ tấm bản đồ lên cao lớn tiếng nói với quân thần, trên bản đồ ghi rất rõ ràng, hàng rào của kho lương đều cao tới 4 trượng, lương thực để cách hàng rào 100 bộ, nếu dùng cung muốn bắn vượt qua hàng rào đến nơi có lương thảo tối thiểu phải bắn qua trăm bộ nếu như đứng ngoài hàng rào 100 bộ thì còn cách đóng lương hơn 200 bộ Cây đại cung 300 cân cùng lắm cũng chỉ bắn được 100 bộ. Vậy mà thôi tiểu tướng quân dùng cung 100 cân bình thường làm thế nào lại có thể bắn xa 200 bộ. Húng chi hắn bắn tới đám cỏ khô, mà đám cỏ khô là ở hàng thứ hai về cơ bản là bị lương thực che khuất. Nói đến đây Trương Phá Thiên mỉm cười hỏi thôi hùng, ngươi nói cho ta nghe một chút làm thế nào để người dùng cung 100 cân bắn được 200 bộ lại dùng một mũi tên lửa bắn xuyên qua hai trượng lương thực để đốt cháy đống cỏ khô. Danh môn mươi 56 Cuộc chiến giữa triều đỉnh, 4 Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân chương 55, Cuộc chiến giữa triều đỉnh, 4 Những câu hỏi của Trương Phá Thiên lan truyền như làn sóng truyền ra bên ngoài ai nấy đều thấy nực cười Nhưng nét mặt đều cố tỏ ra nghiêm nghị, chỉ sợ bị tướng quốc bắt gặp Đến khi Trương Phá Thiên hỏi câu cuối cùng thì không khi ở Hàn Nguyên Điện đột nhiên khẩn trương thời gian như ngưng đọc lại Thôi viên từ từ mở mắt ra Phải nói rằng cục diện bây giờ đã không thể khống chế được nữa vốn đang trong dự tính của hắn nhưng từ khi Trương Phá Thiên bước ra hắn liền biết là sẽ có kết quả này. Thôi hùng mạo nhận công lao cũng không quan trọng vấn đề là không thể để Thôi Khánh Công bị liên lụy. Cho nên hắn còn giữ lại một chiêu cuối cùng là đổ hết trách nhiệm cho hành quân tư mã ghi công. Hắn đang muốn nói thì Thôi Khánh Công lại đứng ra trước, lại gần Trương Phá Thiên nói, vậy ngươi giả thích thế nào về những chứng cứ xác thực mà ta đem theo? Chứng cứ, một cây kiếm hỏng cũng là chứng cứ sao? Trương phá thiên khinh thường lắc đầu nói, kiếm của ta nếu đốt hai canh giờ cũng sẽ trở nên như thế kia, vậy ta cũng có thể nói là ta đốt quân lương của ngươi hồi hột còn về khẩu cung lại càng buồn cười. Không phải tiểu tướng quân nói là đột nhập vào ban đêm sao, nhưng lại không bị phát hiện, tên người hồi hột mà các ngài lấy khẩu cung sao biết người đốt chính là tiểu tướng quân. Chẳng lẽ họ có thể bấm độn mà tính ra sao? Ngươi! Thôi khánh công thẹn quá hóa giận, hán quát lên giận dữ, trương phá thiên, ý của ngươi là ta làm giả chứng cơ phải không? Đủ rồi không được cầm ý. Thôi viên đưa tay ngăn hai người lại. Hắn vẫn quan sát đông tĩnh của Sở Hành Thủy và Bùi Tuấn. Từ đầu đến cuối hai người đều có thái độ giống nhau như là đang đứng trên mây ung dung nhìn hai bên chiến đấu. Vì thế có thể thấy được hai người đều hành động riêng lẻ, nhất là Sở Hành Thủy, hắn còn có điểm yếu trong tay mình. Hắn đã không chịu chịu đồng ý đề nghị về đám hỏi mình đề xuất đơn giản vì hắn đang canh cánh trong lòng về trước chiếc Tây Án sát xứ. Chức này có thể trả lại cho hắn cả chức lưỡng hoài thủy vận sứ cũng có thể trả cho hắn, chắc rằng hắn có thể nuôi tay. Bởi vậy cho dù Trương Nhược Hạo có quay về cũng sẽ trở thành thế bốn trọi ba, thôi viên hắn vẫn nắm được phần thắng. Nếu đã vậy đầu tiên hôm nay nên lui một bước để việc thôi Khánh Công gia nhập nội các vào một dịp khác. Nghĩ đến đây hắn lập tức quay người thi lễ với Lý Hệ Thành khẩn nói, Vậy hạ, lão Thần cho rằng trong buổi chiều năm mới này xảy ra một chút tranh chấp nhỏ gây tổn thương hòa khí trong chiều thật là không nên. Việc này có lẽ để sau buổi trầu này sẽ điều tra, nếu như Thôi Hùng Mạo nhận quân công, thần nhất định sẽ không nương tay nhất định sẽ trả lại công đạo cho thiên hạ. Chỉ là hiện nay đã gần đến trưa nên kết thúc buổi trầu ở đây, vậy hạ nghĩ thế nào? Bùi Tuấn và Sở Hành Thủy nhìn nhau cùng gật đầu. Thôi viên chịu lui một bước vậy là có cơ thương lượng tiếp nếu như vạch mặt Thôi Hùng trước tất cả mọi người cũng không phải là điều tốt. Nếu sự việc xảy ra như vậy thì cũng không thể giải quyết được gì các đại thần trong triều đều thở dài một hơi. nhưng một sự việc nằm ngoài dự liệu của mọi người đã xảy ra lý hệ cười nhạt một tiếng vây vây tay với trương hoán nói trương hoán vừa rồi ngươi đang nói là ngươi lặn xuống sông để vào kho lương thì bị vương thượng thư cắt ngang làm cho chấm thật sốt ruột sao ngươi không kể làm thế nào ngươi tiến vào được kho lương làm thế nào tránh được trinh sát của người hồi hộp cuối cùng làm thế nào ngươi có thể trốn thoát những điều này chấm đều muốn biết nụ cười trên mặt thôi viên nháy mắt liền đông cứng lại đúng như bản thân hắn vừa nói tình thế chiến trường thay đổi trong trước mắt không thể tưởng tượng được, mà trong chiều không phải chiến trường thì là gì? điều gì hắn cũng đã tính đến nhưng lại không tính đến người ngoài cuộc là hoàng đế đại đường lý hệ. hắn lập tức ý thức được tình hình đã trở nên phức tạp. trên hàn nguyên điện đã cực kỳ yên tĩnh, yên lặng đến mức có thể nghe thấy rõ ràng cả tiếng gió thổi qua. trên đại điện hơn ngàn quan viên đều đứng ngay như phong hít thở hình như cũng ngừng lại. trương hoán chậm rãi bước lên thềm ngọc đứng bên cạnh thôi viên. hắn quay sang thôi viên cười cười rồi thi lễ với lý hệ rồi thủng thẳng nói, vậy hạ. Chúng thần bò dọc theo vánh núi Mạ An Linh xuống. Lúc ấy chúng thần có 6 người kể cả Vi Thanh con trai của Vi Thượng Thư. Chúng thần đã tiến vào gần một doanh trướng sắt vách núi cùng ra tay rết mấy tên lính hồi hột đang ngủ say, thay quân phục của chúng đi đến trước kho lương nhưng quân hồi hột canh phòng nghiêm ngặt vô cùng, không cách nào vào được. Sau đó 5 người bạn của thần đã quay lại vách núi chỉ còn mình thần lặn dưới nước lẻn vào trại lương châm lửa rồi cũng lặn dưới nước thoát ra ngoài. vậy hạ trương hoán nói không sai chút nào. Trương Phá Thiên chỉ vào bản đồ nói. Thân đã chiến đấu với người hồi hột nhiều năm, biết rõ chúng bảo vệ kho lương vô cũng cần mật. Theo bản đồ sẽ thấy được nếu muốn đốt cháy quân lương của người hồi hột chỉ cách theo đường sông vào châm lửa mới được. Lý hệ gật nhẹ đầu, hắn liếc nhìn Thôi Hùng nói, Thôi tiểu tướng quân ngươi bây giờ còn kiên trì nói ngươi dùng tên lửa đốt cháy kho lương nữa không? Thôi Hùng túi đầu xuống, không nói được câu nào. Lúc này Thôi khánh công lại lên tiếng, hắn hừ mạnh một tiếng ngang ngược nói. Rõ ràng là con ta làm nên công lao này vậy mà lại bị một đám người chỉ biết nói không biết làm cướp đoạt, Ta thật không phục. Trương Phá Thiên liếc mắt nhìn hắn vẻ khinh thường nói, Thôi Khánh Công, sự thật bày ra trước mắt, nếu ngươi muốn nói là con trai ngươi dùng tên lửa để đốt kho lương của người hồi hột thì hãy giải thích cho làm sao con trai ngươi dùng cung 100 cân mà bắn xa 200 bộ hơn nữa là bắn được vào đống cọ ở hàng thứ hai chứ. Thôi Khánh Công lộ vẻ hung dữ, hắn tiến lên một bước âm trầm nhìn Trương Phá Thiên nói, Còn ta chưa nói là nó đứng bên ngoài bán, hắn cũng lặn dưới nước vào bên trong bán, chẳng lẽ không được sao? Cung đại minh bên bờ sông Xuân Minh, mấy trăm trọng thần của đại đường vậy quanh thiên tử tụ tập bên bờ sông, chờ đợi một cuộc đấu có một không hai. Mọi người muốn dùng sự thật để chứng minh rốt cuộc ai là người anh hùng chân chính ai là kẻ mạo nhận công lao. Sông Xuân Minh ốn khúc chạy về đông vì chạy song song với đường cái Xuân Minh nên cũng gọi tên là Xuân Minh. Nó là một con sông đào nhỏ, sông đào này để bảo vệ thành. Nước được dẫn đến cung đại minh rồi chứa trong một cái ao. Trên đường đầy liễu rủ, hơn 10 tòa kiến trúc xây dựng công phu được xây dọc theo con đường. Các vị đại thần ra quy định trương hoắn và thôi hùng để mình trần đứng trên cầu đan phượng hình vòm cách các vị đại thần 300 bộ chờ lệnh nhảy xuống sông. Trên mặt băng dày đã đục sẵn một cái lô rộng hơn một trượng rồi hai người sẽ phải lặn trong nước tới 800 bộ qua khỏi kim tức tiểu mới được ngoi lên. Đây là cuộc thi tài hoàn toàn mô phỏng lại cảnh chiến đấu sinh tử đốt kho lương. Cứ cách 20 bộ lại có vài thị vệ tuần tra trên bờ, giống hệt như trinh sát hồi hột tuần tra ngày đó. Trên mặt sông cũng không có khe nước nào để thở bọn họ nhất định sẽ phải lặn một hơi 800 bộ đến tận kim tức tiểu. Đã tới giờ, Lý Hệ lạnh lùng liếc nhìn thôi Khánh công hạ giọng nói, bắt đầu đi. Bệ hạ có lệnh, bắt đầu. trương hoán nhẹ nhàng làm động tác khởi động tay chân. Đưa mắt nhìn quan thôi hùng thì thấy hắn ta cắt chặt ngôi, mặt đã trở nên tím tái vì gió lạnh, thân hình đang run lên vì giá rét. Trương Hoán khẽ mỉm cười nói, thôi tiểu tướng quân ngài có vẻ không được ổn cho lắm, hay là mặc quần áo ấm vào, để ta thể hiện trước đi. Thôi hùng hung hăng chừng mắt liếc Trương Hoán một cái rồi nhắm mắt nhảy xuống dưới. Tùng hắn ta giống như một quả tạ lớn rơi xuống nước khiến cho nước bắn tung lên hai trượng. Thật là một kẻ ngốc niết chẳng có đầu góc gì cả. Vào lúc sắp chìm vào nước Thôi Hùng đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhạt của Trương Hoán, nếu như ta không thể lặn được, chẳng phải ngươi không cần làm gì cũng thắng sao. Có người nhảy xuống rồi Dường như là thôi tiểu tướng quân. Trên bờ bá quan dối rít đều, đội ngũ trật tự ban đầu giờ đã rối loạn cả lên. Không ít người lẻn xuống đi dọc theo bờ sông xem thôi hùng đang ở đâu nhưng chỉ thấy băng tuyết trắng xóa không thấy hắn đâu cả. Thôi viên đứng cạnh Lý Hệ, mặt không tỏ thái độ gì cả, cứ như là người nhảy xuống dưới sông không quan hệ gì với hắn cả. Đúng vậy cả ngày hôm nay đã đem đến cho hắn quá nhiều điều không như ý, hai người họ trương hòa giải với nhau, đùi tuấn đột nhiều đánh lén, Lý Hệ dùng kế trai cỏ tương tranh. ngư ông đắc lợi tất cả mọi điều đều bắt hắn buộc phải bình tĩnh suy tính lại nếu không chỉ có thêm một chút sơ sẩy mười năm tâm huyết của hắn sẽ tan thành mây khói khác với vẻ lạnh lùng của thôi viên thôi khánh công thì giống như ngồi trên đống lửa sông tới sát mép sông hò hét kêu gọi hắn ra lệnh cho các thị vệ lên mặt băng tìm kiếm con hắn hắn biết rõ hơn ai hết thôi hùng đừng nói đến tám trăm bước mà ngay trăm bước cũng không thể lặn quan nổi quả nhiên cách đan phượng tiểu trăm bước một thị vệ nghe thấy tiếng gọi yếu ớt dưới lớp băng đại tướng quân ở đây Cậu ấy chắc không ổn rồi. Thôi khánh công sững sở, hắn đột nhiên nổi điên giật lấy trường kích trong tay tên thị vệ đâm mạnh xuống mặt băng. Nhưng mặt băng quá dày hắn chỉ tạo được những vết chém trên mặt băng. Hắn cuống lên quay sang quát to, lũ khốn, các ngươi còn ngây ra đó làm gì tất cả lại đây phá băng cho ta. Đám thị vệ thấy tình hình không ổn liền ra tay phá mặt băng, chỉ chốc lát đã phá được một khoảng lớn. Một thị vệ nhảy xuống, lát sau hắn kéo theo thôi hùng đã gần chết lên. Nhanh lên. Mau đưa hắn đến chỗ thái th Thôi Khánh Công lòng như lửa đốt vội vàng cởi áo khoác của mình quấn chặt lên người con trai mình. Thôi Nguyên Soái, Trương Hoán có cần tiếp tục nữa không? Tên chỉ huy thị vệ trần trừ hỏi một câu. Sự việc đã qua rõ còn cần gì phải thử nữa? Tiếp tục. Ai dám nói hắn không phải nhảy nữa? Thôi Khánh Công sờ mặt. Hắn chỉ vào chỗ băng vừa mới đục ra nghiến răng nghiến lợi nói, mau lấp trôi này lại, các ngươi cũng mau cùng ta lên bờ. Lúc này, bá quan châu đầu ghé tay nhau bàn tán, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Trương Hoán. Vượt qua khoảng cách 800 bộ thật là không tưởng tượng nổi, không biết hắn có làm được không. Sở hành thủy luôn im lặng chợt nhớ tới lời Thôi Viên nói, hình như Trương Hoán có quan hệ gì đó với mình. Không tự chủ được hắn cũng chen ra bờ sông lo lắng nhìn về phía Trương Hoán. Bậy hạ hay là dừng lại đi. Lao thần thật sự lo lắng cho Trương Hoán. Thôi Viên khen nói với Lý Hệ. Lý Hệ quay lại nhìn hắn cười nhạt một tiếng nói, nếu bây giờ dừng lại có bất công với Thôi Tiểu tướng quân không. Nếu hắn cũng không bơi qua thì quân lương của người hồi hột bốc cháy chỉ có thể là do ý trời. Dứt lời Lý Hệ vung tay, lạnh lùng hạ lệnh, lệnh cho hắn bắt đầu. Bậy hạ lệnh cho Trương Hoán bắt đầu. Trương Hoán hít thật sâu một hơi, trong tiếng hô hoán của bá quan hắn nhảy lên như bay lượn trên không trung, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp rồi không một tiếng động xuyên thẳng vào trong nước, chỉ nháy mắt là không thấy đâu nữa. Lúc này vài thị vệ tìm được một tấm ván gỗ đè lên chỗ băng bị phá ra để cứu thôi hùng. Nhưng bọn họ vừa đi đến gần chỗ băng bị phá đó thì thấy một bóng đen bơi qua dưới mặt nước như cá kình kiếm ăn vậy, xoẹt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy thị vệ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau họ chỉ vào chỗ băng bị phá đồng loạt kêu lên. Nghe nói Trương Hoán đã bơi hơn trăm bước mọi người lại thêm kích động, mọi người chạy dọc theo bờ sông muốn nhìn thấy Trương Hoán nhưng chẳng thấy đâu. Thời gian dần trôi đi, đã hết nửa tuần hương Trương Hoán vẫn không thấy đâu. Trương Phá Thiên đứng chờ tại Kim Tức tiểu cũng bắt đầu có chút lo lắng. đáng lẽ trương hoán phải tới rồi chứ chẳng lẽ hắn gặp chuyện bất chắc rồi lúc này thôi viên liếc trộm lý hệ một cái thấy mặt hắn không giấu nổi nỗi thất vọng nên ánh mắt thôi viên hiện lên vẻ đắc ý thôi hùng không làm được trương hoán cũng vậy thế thì tội danh mạo nhận công lao sẽ không được thành lập đột nhiên ở tích thủy kiều ở xa hơn có tiếng hô to trương hoán ra khỏi nước rồi lên mặt nước rồi thôi viên lập tức thất vọng tích thủy kiều còn xa hơn kim tức kiều tận 200 bộ nói cách khác trương hoán đã lặn một hơi cả ngàn bộ thấy cánh tay trương hoán dơ lên khỏi nước ba quan cuối cũng cũng không nhịn được hoan hô ở mỹ tiếng hoan hô mang niềm vui sướng thắng lợi tiếng hoan hô cũng thể hiện rõ chân lý rốt cuộc cũng đã sáng tỏ cho dù có giả thích gì đi chăng nữa cũng là vô dụng sự thật chính là cách chứng minh tốt nhất thôi viên đột nhiên tím mặt chỉ vào thôi khánh công quát xem quân vượng tưởng các ngươi là được chuyện tốt gì đây dám mạo nhận công lao của người khác thật là không thể tha thứ Chuyên lệnh của ta bãi bỏ toàn bộ chức vụ của thôi hùng mãi mãi không sử dụng nữa Hành quân tư mã của quân phượng tường tự tiện tạo thành tích cho Thôi Hùng phải dùng trượng đánh chết. Thôi Khánh công dạy con không nghiêm, xóa bỏ tức chiêu viễn huyền công, phạt lương đồng một năm. Lúc này Lý Hệ chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, hắn nhìn Thôi Viên khẽ cười nói, tướng quốc chấm có một chút thưởng phạt không hiểu tướng quốc có đồng ý không. Thôi Viên sợ hãi bội nói, vậy hạ là vua một nước sao có thể nói những lời ấy. Tốt lắm, chấm hạ chỉ. Lý Hệ ngẩng đầu cao giọng nói. Trương Hoán Thiêu hủy quân lương của người hồi hột khiến quân hồi hột phải rút lui, có công với xã tắc phong cho làm Vũ Lâm quân quả nghị đô úy, chiêu Vũ hiệu úy, thưởng 500 vạn, 500 xúc lùa. Năm người còn lại đều ban thưởng Vân Kỵ úy, thưởng 100 vạn. Trương Hoán đã mặt quần áo, hắn nghe vậy liền bái tạ, thần tạ long ân của bệ hạ. Lý Hệ khẽ gật đầu với hắn, lại nhìn qua thôi Khánh Công lạnh lùng nói, là chủ soái của quân Phượng Tường lại giúp con mạo nhận công lao, tôi không thể tha, truyền chỉ của chấm bãi trước Phượng Tưởng tiết độ sứ của tôi Khánh Công. Tiết độ sứ Hà Đông đoàn tú thực tiếp nhận trước này. Trương Phá Thiên nhận trước tiết độ sứ Hà Đông, khâm thử. Danh ngôn. chương 57, Người bạn mới. Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân. mươi 56, Người bạn mới. Dầm thôi Khánh Công đấm mạnh một cái lên bàn, hắn giận dữ nghiến răng nói, hay cho tên cẩu Hoàng đế thâm hiểm, dám miệng hết chức vụ của ta, ta thấy hắn chán sống rồi cũng nên. Nhị đệ, ngươi không thể tỉnh táo một chút được hay sao? Thôi viên nhìn thôi Khánh Công đang giận tới mức mắt vằn lên những tiếng máu. Lạnh lùng nói tiếp, chỉ là một hoàng đế không có binh quyền thì có là gì chứ? Cái quan trọng là trường phá thiên nhận chức tiết độ sứ Hà Đông, hai tên họ trường đó hòa giải với nhau. Đây mới là sự uy hiếp lớn nhất với Thôi Gia Ta. Thôi viên chắp tay sau lưng đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời tối đen. Thực tế hắn không chú ý nhiều đến việc mất đi chức tiết độ sứ Phượng Tường, hắn hiểu rằng tiết độ sứ chỉ là một chức vụ mà thôi. Chỉ cần cho quân đội kéo về Sơn Đông, đoàn tú thực chỉ nhận được một chức vụ không quân. Thật sự không đáng vì vậy mà phải suy nghĩ. Quan trọng là chức tướng quốc của hắn, làm thế nào để có thể giữ được sau 6 tháng nữa, đây mới là việc trọng yếu nhất. Theo cách nghĩ này thì việc bị lật ngược tình thế trong buổi trầu ngày hôm nay không hoàn toàn đã là việc xấu. Ít nhất hắn cũng đã có thể biết được thực hư của đối phương để sau này hắn có thể bố trí cẩn thận hơn. Nghĩ đến đây, hắn hơi mỉm cười quay lại nhìn thôi Khánh Công nói, ngươi đi suốt đêm về Phượng Tường đưa quân về Sơn Đông cho ta. Ngươi ở lại Sơn Đông không chế quân đội. Để Chu Hy Thái đến Trường An, có hiểu không? Thôi Khánh công khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đại ca mưu tính sâu xa, làm như vậy sẽ dễ dàng xóa bỏ được nguy cơ, quả là bậc phi thường. Cơn giận của hắn lập tức tan thành mây khói, bất giác đưa tay lên gãi đầu hỏi, thật ra Trương Gia ở Hà Đông không có binh lực, đại ca sao lại phải lo ngại bọn họ như vậy? Ngươi không hiểu sao? Thôi Viên có hơi buồn lòng thở dài nói. Thật ra ta vẫn cho rằng một thế gia có thế lực hay không không hoàn toàn dựa vào việc họ có nắm nhiều binh lực hay không, cũng không dựa vào việc họ có nhiều của cải đến đâu, mấu chốt là con người. Con người sao? Thôi Khánh Công vẫn chưa hiểu được, đại ca có thể giả thích thêm cho đệ một chút không? Thôi viên lắc đầu nói, thật ra ngươi có thể nhìn thấy, hôm nay Trương Phá Thiên cẩn thận điều tra, chẳng lẽ ngươi còn chưa rút được kinh nghiệm sao? Còn có tên Trương Hoán kia cũng không tầm thường, chẳng lẽ ngươi không thấy ngạc nhiên sao? Hắn thấy Thôi Khánh Công có vẻ hiểu được đôi chút không khỏi cười khổ rồi nói tiếp, thật ra Trương Nhược Hạo tuy bị ta ép phải về Thái Nguyên nhưng việc này là vì hắn là gia chủ không thể không trở về. Bởi vậy mới chủ quan, nhưng dũng khí và nhãn lực của hắn khiến ta vô cùng khâm phục. Gần đây hắn kiên quyết hủy bỏ tập tục cho con trai trưởng thừa kế điều này khiến ta tự thẹn với mình. Trương gia thịnh vượng lên chắc chắn sẽ vì quyết định này. Thôi Khánh Công ngạc nhiên, đại ca, anh không định dùng con vợ kế nối nghiệp đấy chứ. Thôi viên nhìn lại hắn Hừ một tiếng lạnh lùng nói, con vợ kế có gì không tốt chứ? Trương hoắn có phải là con vợ kế không? Có thể đơn độc lặn xuống dưới lớp băng đột nhập trại địch đốt kho lương. Còn nữa hắn lại còn dám bắt cóc con gái của ta, với bằng lòng can đảm và tài năng như vậy đừng nói là hùng nhi mà mấy tên gọi là tứ đại công tử, còn kém hắn xa lắm. Cho nên ta nói trương gia là mối uy hiếp lớn nhất với chúng ta, chính đối vì có sự tồn tại của ba kẻ họ trương đó. Đại ca vậy sắp tới ta phải là gì? ánh mắt thôi viên dần dần hiện sắc khí còn là sao nữa trước hết giết vương yên là khiến cho vương ngang có thể mượn cớ này để xuất quân hà đông hắn vừa dứt lời ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã chạy vào một gia nhân vào báo lao ra từ phượng tường có công văn khẩn cấp chuyển đến thôi viên khẽ giật mình trong lòng hắn nảy sinh cảm giác thấp thỏm hắn lập tức mở cửa nhận thư lung túng mở văn kiện ra xem đột nhiên thôi viên ánh mắt và chân tay đều như đông cứng cả lại bức thư trong tay hắn phấp phới rơi xuống đất chỉ thấy trên thư có một hàng chữ bảo điền quân tư mã sứ dương liệt cùng tây phương binh mã sứ lô thiên lý đã dẫn toàn bộ 3 vạn quân mã tinh nhuệ tự ý rời khỏi phượng tường thôi khánh công đi rồi thôi viên chắp tay sau lưng chậm rãi đi dạo trong vườn nhưng từng sự kiện nhỏ được hắn sâu chối lại đoàn tú thực được cử đến phượng tường trương phá thiên nhậm chức tiết độ sứ hà đông 3 vạn quân phượng tường nhân lúc ban đêm bỏ đi hơn nữa nhất định là đến thái nguyên xem ra trương gia đã sớm có kế hoạch nếu không sự việc đã không trùng hợp nhiều như thế chắc rằng trước khi đi trương nhược hạo đã có hiệp nghị gì đó với lý hệ rồi tuy hắn vừa nói hoàng đế cũng không đáng ngại nhưng thực chất chỉ là để an ủi thôi khánh công thôi trong lòng hắn hiểu rõ lý hệ đã vứt bỏ lớp vỏ ngụy trang sau này hắn sẽ liên tục ra tay nếu không sớm áp chế hắn thì sớm muộn cũng có lúc gây thành đại loạn thôi viên suy nghĩ rất lâu cuối cùng đưa ra một quyết định trương gia đã co quân đội vậy tạm thời không động đến để tập trung giải quyết lý hệ trước một bông tuyết từ trên trời đêm rơi xuống mũi của thôi viên Hắn ngẩng đầu lên thấy tuyết bay đầy trời, càng lúc tuyết càng lớn. Thôi viên chậm nhắm mắt lại, xem ra phải dùng đến quân cờ Thái Hậu sớm một chút. Tiểu thư mau lại xem tuyết lớn quá. Cách đấy không xa trên căn gác nhỏ có tiếng kêu kinh ngạc vui vẻ của vài a hoàn. Chỗ kia, chỗ kia mau đưa ta đến xem. Thôi viên hơi kinh ngạc, không phải tiếng của phụ nữ mà hình như là của một cô gái rất trẻ. Giọng nói rất lạ hơn nữa lại lớn tiếng, có chút thô lỗ. giọng nói này là của ai nhỉ? Lúc này lão quản gia đi nhanh đến hạ dọn báo, lao ra, có tiêu thị lang đến, muốn gặp mặt lao gia. Tiêu thị lang chính là tiêu hoa thị lang bộ lễ, là chủ khảo kỳ thi năm nay. Hôm nay đến đây chắc là vì việc thi cử. Đưa ông ta vào thư phòng ngoài đi. Thôi viên đi vài bước đông quay lại hỏi quản gia, ngươi biết người tiểu thư đưa lên khuê phòng chơi là ai không? Thưa lao gia, tiểu thư có một người bạn mới, hình như là họ lâm. Họ lâm. Thôi viên cười khẽ, rồi không buồn hỏi nữa. Họ Lâm thì chẳng sao chỉ cần không phải họ Trương là được. Người bạn họ Lâm này tất nhiên là Lâm Bình Bình người nổi tiếng khắp học viện ở Thái Nguyên. Xem tuyết rơi một lúc Bình Bình cảm thấy không thú vị nữa, trong ngày Tết nàng không thể lăn ra tuyết đùa dẫn được. Ngược lại trong phòng Thôi Ninh có một số đồ trang trí khiến nàng rất hứng thú. Thôi Ninh, cái bình đầu phượng này bằng bạc sao? Thôi Ninh không muốn ngắm tuyết nữa, vừa đi vào trong phòng vừa nói, đó là đồ bằng bạc từ triều Đại Tắt San. một triều đại hùng mạnh của ba tư gồm lãnh thổ y dân và y giác hiện nay do một thương nhân ba tư đem đến a thế sao đồ bạc của người ba tư tên thật là kỳ quái bình bình lại nhặt một bức tượng đất có trông rất sống động nhưng hình dáng rất cổ quái tất cả đều có mắt sâu trên mặt đầy lông tóc trông giống như khỉ đây là người man di dị tộc bọn họ là người phương tây thôi ninh nói với giọng thân thiết nhẹ nhàng bình bình đến chơi khiến nàng rất vui vẻ nhưng do tính tình thận trọng khiến nàng không thể hiện điều này ra mặt ta biết rồi Bình Bình đột nhiên vô đầu cười nói, cô nói chính là loại gà mắt xanh lông vàng phải không? Gà mắt xanh lông vàng? Thôi Ninh nghĩ hoặc, gà mắt xanh lông vàng là gì? Tôi ở Thái Nguyên đã từng gặp một số con gái tây vực họ có ngực to ngông lớn đi thì giống như thế này. Bình Bình diễn lại bộ dạng đi đường của những cô gái kia vài bước rồi, ha ha. Ha ha, đi được mấy bước nàng cũng không nhịn được cười nói, như vậy chẳng phải rất giống với con gà mẹ sao? Nàng chưa dứt lời thôi Ninh đã cười không ra hơi, ôi. Thật đúng là gà mắt xanh lông vàng. Nang lau nước mắt thở hổn hển hỏi, "Bình Bình, làm sao cầu nghĩ ra thế?" Bình Bình đáp, "Chúng tôi gọi họ như vậy từ nhỏ Lâm Bình Bình thấy thôi." Ninh cười nói vui vẻ tính trẻ con nổi lên kéo tay Thôi Ninh chạy xuống dưới gác. "Bình Bình, cô dẫn ta đi đâu?" "Cô đừng lo cứ đi theo tôi là được." Tuyết rơi dày đặc chỉ mấy bước là không thấy cảnh vật phía trước rồi. Trong hậu hoa viên đã có một lớp tuyết mỏng trong suốt long lanh khiến người ta không đành lòng dâm lên. Lâm Bình Bình cũng không thèm để ý. Nàng cởi bỏ giày để chân trần chạy nhảy trong tuyết Thôi Ninh cô cũng cởi giày ra đi Rất thoải mái Nàng vừa chạy quay Thôi Ninh vừa giục Thôi Ninh cởi giày Không được Không được Thôi Ninh vội lui lại phía sau nói Cô cứ chơi đi ta không thể cởi giày được Cởi giày thì có gì đâu Trước đây ta với trương thập bắt còn cởi áo lăn trên tuyết ấy chứ Cái gì Thôi Ninh giật mình Một lát sau mới hạ giọng hỏi Khi đó mấy người bao nhiêu tuổi Hắn 9 tuổi còn tôi 5 tuổi Bình bình quay người bốc một nắm tuyết lên ném vào bức tường hoa phía trước. Thôi ninh đã yên tâm, nàng phủi bất tuyết bám trên người. Nhìn về phía sau một cái thấy mấy nha hoàn, người hầu đều dứng ở xa, tuyết rơi rất dày nên không thể thấy rõ mình. Trong lòng nàng hồi hộp cởi bỏ giày len lén đi hai bước trên mặt tuyết. Một cảm giác lạ từ bàn chân thấm vào đến tận gan ruột nàng. Đột nhiên nàng thấy cổ mát lạnh một đám tuyết đã từ cổ áo rơi vào sau lưng áo nàng, khiến thân thể đột nhiên lạnh quáng. Lâm Bình Bình không biết đã đến sau lưng nàng từ lúc nào giang cười gặp cả người lại. Người cái ả chết bầm kia, thật xấu xa. Thôi Ninh vừa cười mắng vừa rũ tuyết trong cổ ra, còn không mau giúp ta, lần sau không cho ngươi tới nữa. Thôi đại tỷ, em sai rồi. Bình Bình cười chạy đến nàng vừa rũ tuyết giúp Thôi Ninh lại vừa bốc trộn một nắm tuyết lên. Đột nhiên nàng nhìn thấy thẻ ngọc Thôi Ninh đeo trên cổ liền vỗ tay cười nói, thì ra thẻ ngọc của Trương thập bát bây giờ lại đã cho chị đeo. Danh ngôn chương tám. Vua không biết. Quyền hai, Kinh Thành Phong Vân. mươi 57, Vua không biết. Thôi Ninh hơi mất bình tĩnh, gương mặt đỏ bừng nói, không, không phải, thẻ ngọc này là của ta. Rõ ràng là rất giống. Cũng có khác hai chữ. Bình bình ngửa mặt suy nghĩ một chút lại không thể nhớ ra trên thẻ ngọc của Trương Hoán khắc chữ gì. Thôi Ninh thấy nàng đã quên bèn vội vàng biện hộ, loại ngọc này ở Kinh Thành mua đâu cũng được, tất cả đều có khắc chữ hết. Thật không? Nhưng mà thật sự rất giống. Bình Bình bán tín bán nghi gỡ thẻ ngọc xuống đưa qua đưa lại trên không trung. Ừ, có lẽ tỷ nói đúng thẻ ngọc này có một vết dạng, thẻ kia chắc sẽ không có. Bình Bình cầm ngọc đưa trả cho Thôi Ninh, nàng ốn lưng cho khỏi mọi liếc xung quanh rồi nói, khu vườn này rất đẹp nhưng nói lại quá đơn điệu chả có chút sống động nào. Nàng ta đảo tròn cặp mắt, hay là chúng ta ngoài dạo phố đi. Ánh mắt Thôi Ninh hiện do nét mong muốn nhưng lại cắn môi kiên quyết lắc đầu nói, ta không thể đi được, có thể cha ta sẽ mắng. Lại thế nữa Ngươi cũng đâu có ra ngoài làm việc xấu, làm gì có người cha nào lại cấm con gái đi dạo phố. Nhưng mà... Thôi Ninh quay đầu nhìn về phía các nha hoàn, người hầu, có chút khó xử nói, bọn họ không được phép cho ta ra ngoài. Chuyện đấy thì khó gì, tuyết lớn như thế nhân lúc họ không chú ý ta sẽ lẻn ra ngoài bằng lối cửa sau. Từ phường Tuyên Dương đến chợ Đông chỉ có hai giảm đường, dưới trời tuyết dày đặt một chiếc xe ngựa đi chậm chậm, tiếng tháo dâm gian không dứt. Chẳng bao lâu sau đã tới cửa chính của chợ Đông. Lúc này đám sĩ tử đã thi xong ngày thi đầu tiên trở về, trên đường cái, quán rượu chỗ nào cũng có bóng dáng thanh niên, trên đường người đi lại tấp nập tiếng nói chuyện ồn ả không ngừng. Đây là Tam Thúc, cũng là người hầu của ta, cô gọi làm Lão Lâm là được. Trên xe ngựa, Bình Bình chỉ vào Lâm Đức Kỳ đang ngồi trên vị trí đánh xe nói. Chào Lâm Tam Thúc. Thôi Ninh cất tiếng chào. a không dám, không dám. Lâm Đức Kỳ được con gái tướng quốc gọi là chú, thích thú, phấn khởi tinh thần vô vô ngược nói. Các cô yên tâm đi dạo phố có tam thúc ở đây, chẳng ai mà dám to gan chọc giận các cô đâu. Tiếng nói của Lâm Đức Kỳ càng nhỏ đi, đôi mắt nhìn theo một phụ nữ đẹp đang đi qua, ngơ ngẩn đến lúc người phụ nữ ấy đi khuất vào góc đường hắn mới sờ lên đầu cười hăng hắc. Thôi Ninh Hạ giọng hỏi, Bình Bình, tam thúc vẫn ổn chứ? Thấy Lâm Đức Kỳ lòng xuân vẫn đang bồi hồi, nàng hơi cảm thấy bất an. Tam thúc, chú nghiêm chỉnh một chút đi. Lâm Bình Bình bị xấu hổ trước mặt bạn nên cũng có chút tức giận. Ta vẫn ổn mà Ta chỉ thấy nàng ấy mặc quá ít áo nên lo lắng cho thân thể của nàng ấy thôi mà, ha ha. Chợ phía đông chủ yếu kinh doanh cách mặt hàng cao cấp xa xỉ phẩm là chính. Đường rất rộng, khoảng 20 bộ, cửa hàng nào cũng có mặt tiền lớn có vẻ hoành tráng lắm. Các cửa hàng tơ lụa thì bán gấm đất thục, lụa công đua, thảm hồng, thảm nhiều màu dẹp rất kỹ càng, rất đẹp. Rồi đến của hàng đồ sứ rất nhiều sứ trắng, sứ nước Việt, sứ ba màu vân vân cái nào cũng vô cùng tinh xảo giá cả rất cao. Thôi Ninh nắm tay bình bình dừng bước trước trước của hàng đồ lưu niệm. Lúc thì xem chuỗi chân châu Nhật Bản, khi thì cầm một đoạn gấm đất thủ gấm lên ngươi. Bây giờ là năm mới, rất nhiều cô gái cũng giống như các nàng rủ nhau đi dạo phố tại chợ phía đông. Không ít sĩ tử rảnh rỗi cũng kéo nhau đến chơi, đôi mắt giống như đám giặc đảo đi đảo lại về phía các cô gái trẻ đang đi đường. Lâm Tam thúc một mặt chừng mắt nhìn bọn họ một mặt lại đảo loạn khắp bốn phía. Tới lúc hoàng hôn, Thôi Ninh cuối cùng đi không nổi nữa. Nàng mệt mỏi túm lấy lâm Bình Bình năn nỉ Bình Bình, hôm nay đi đủ rồi. Ừ nói cũng đúng. Bình Bình sờ bụng chỉ nhà khách ở khu chợ Đông nói, chúng ta quay về nhà khách ăn cơm đi. Thôi ninh cười, nhẹ nhàng gật đầu. Phương Bình Khang nằm đối diện với cửa chính của chợ Đông, đi đến khách sạn cao thăng thứ 6 cũng chỉ có hai giảm đường. Lúc này trong khách sạn cực kỳ náo nhiệt, nhưng không phải bởi vì đám sĩ tử đi thi về mà là do trường hoán được phong quan tước, lại còn có ngự bút ban khen. Trong khách sạn từ quản lý trở xuống ai ai cũng muốn mời mọc hắn. Đương nhiên, cũng có người buồn bã đóng cửa không ra. Lâm Tri Ngu là một trong số đó. Hôm này thi đúng hiếu kinh hắn đoán đúng để thi nhưng lại chưa thuộc kỹ. Trình Thanh Minh lại khác, hắn để quên giấy báo thi ở Thanh Lâu tối hôm trước. Phải quay lại lấy, tuy giám khảo không làm khó gì hắn nhưng mà hắn không đủ thời gian làm bài. Vui nhất là Triệu Nghiêm và Tống Liêm Ngọc Họ thi không sơ sót gì hơn nữa lại có một viên quan đến gặp. Nói rằng họ đi theo trường hoán đốt cháy kho lương nên được phong là Vân Kỵ úy và thưởng một ngàn sâu tiền. Lâm xảo xảo ngây ngất trong niềm vui. Lúc này nàng được phong làm thất phẩm phu nhân, nhưng mà nàng không hề biết rằng Vân Kỵ Hiệu úy chỉ là chức vị ghi nhớ công lao, chỉ là hưu danh vô thực mà thôi. Còn Tống Liêm Ngọc lập tức chạy đến quan bạn Quý Phưởng, cái này như chi nhánh ngân hàng nhà nước, gửi ngay 200 sâu tiền dưới dạng chi phiếu cho cha mẹ ở quê. Cả khách sạn tràn ngập không khí vui vẻ. Chị, chị quên nấu cơm à lâm xảo xảo cuối cùng bị lôi khỏi giấc ngộng thất phẩm phu nhân nàng ngơ ngác không ngờ vì nàng quên nấu cơm mà bình bình giận dỗi đột nhiên cười nói nấu cơm làm gì chị có tiền sẽ dẫn cô đi lầu thái bạch ăn cơm một ngàn sâu tiền cơ mà cũng làm một phu nhân rộng rãi với bản thân chứ lâm xảo xảo vui vẻ nhảy xuống giường cô chờ một chút chị gọi anh rể cô cùng đi ăn nàng vừa ra cửa lại thấy thôi ninh đứng trong sân liền thất thanh kêu lên thôi tiểu thư chị Đừng có kinh ngạc qua, cả ngày hôm nay em với chị ấy đi chơi cùng với nhau. Bình bình thản nhiên trước sự ngạc nhiên của chị mình, nàng đẩy xảo xảo một cái. Chị mau đi gọi anh dễ đi, Thôi Ninh sẽ cùng chúng ta đi ăn cơm. Thôi Ninh khẽ mỉm cười nói, tôi đến tìm Trương Công Tử, tôi có một vật của anh ấy, nay mang đến trả anh ấy, giờ tôi phải về nhà. Vừa dứt lời, nụ cười của nàng đột nhiên mất tự nhiên. Phía trước Trương Hoắn đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn nàng. Thôi Ninh đỏ mặt. nàng muốn nói gì đó nhưng môi khẽ giật giật mà không nói nên lời lúc này triệu nghiêm cùng lâm tam thúc cũng đi vào trong sân lâm xảo xảo vội kéo chồng sang một bên khẽ nói với hắn vài câu triệu nghiêm cười ha hả nói tốt quá hôm nay mọi người lại tề tựu đông đỏ vậy tôi mời mọi người một bữa trương hoắn nhìn thôi ninh sâu lắng một thoáng rồi nói thôi tiểu thư cũng đi cùng chúng tôi chứ thôi ninh giật mình nàng vội lắc đầu ly nhi nói tôi không thể ra ngoài lâu được giờ phải về rồi được rồi để tôi đưa tiểu thư về Thôi Ninh im lặng gật đầu, quay sang Bình Bình nói, cô còn muốn đến chơi với tôi chứ? Ha ha! Không biết cha cô còn muốn tôi đến nhà chơi hay không nữa? Thôi Ninh cười lắc đầu, nàng để mọi người nói chuyện với nhau quay người đi. Trương Hoán vội đem theo một cái gì đó rồi nhanh chóng đi theo. Chờ đến khi bọn họ đi khuất, Lâm Bình Bình mới lộ chút buồn bã. Chơi đã tối, từng đông tuyết nặng nề rơi xuống đường tạo thành một lớp dày, Trương Hoán cưỡi ngựa đuổi theo đi song song với xe ngựa của Thôi Ninh. Hai người không nói năng gì cho tới chỗ rẽ gần tôi phủ. "Trương công tử, cái này trả lại cho công tử." Thôi Ninh nhẹ kéo màn xe, đưa thẻ ngọc cho Trương Hoán. Trương Hoán không nhận, hắn khẽ cười nói, "Thôi tiểu thư, tặng tôi cây đào, tôi không có gì báo đáp, thẻ ngọc này tặng cho tiểu thư vậy." Thôi Ninh cúi đầu, mặt nàng trở nên đỏ bừng, trong lòng thấy ngọt ngào vô cùng. Chỉ chốc lát đã đến cách cửa phủ có 20 bước, Thôi Ninh lấy hết can đảm, sâu lắng nhìn Trương Hoán khẽ nói, "Hôm nay gặp mặt" biết bao giờ được cùng vương tử trung thuyền. Ngâm đến đây, nàng nhẹ nhàng hạ màn xe xuống, để Trương Hoán đứng lại trong gió tuyết. Danh môn chương 59, quán rượu nhỏ Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân chương 58, quán rượu nhỏ Đêm đã về khuya, Trương Hoán cưới ngựa đi vô định trong thành Trương An. Thôi ninh thổ lộ khiến cho hắn khích động mạnh. 22 năm nay hắn chưa từng có cảm giác lo lắng như vậy. Không tự chủ được, hắn quay lại thôi phủ. đứng một góc trước cửa nhìn vào sân phụ xa xa. Hy vọng có thể nhìn thấy thôi ninh qua cửa sổ, cũng hy vọng nàng đi ra cửa sổ nhìn mình. Nhưng ngoài bức tường cao, cửa đóng chặt thì hắn chẳng thấy gì hơn. Trương Hoán cười tự dễu mình cưới ngửa quay về khách sạn, sắp đến cửa chính hắn mới nhớ ra mình chưa ăn cơm từ bữa trưa, bữa tối nay thì còn một đám hôn tạp đang chờ hắn về mời cơm nữa. Trương Hoán quay lại đi đến quán rượu trước của khách sạn. Các cô gái tiếp rượu không có ở trong quán, quán này thật vắng khách. Ngày mai là ngày thi nên hầu hết các sĩ tử đều về sớm nghỉ ngơi. Hơn 10 cái bàn đều không có khách. Quán được chiếu sáng bằng một ngọn đèn mờ mờ leo lét lúc nào cũng như sắp tắt vậy. Mặc dù quán rượu cũ nát nhưng do đi trong gió tuyết cả ngày trời nên trường hoán vẫn cảm thấy ấm áp. Tiểu nhị đem một bình rượu ba cân lên đây. Trường hoán bố bàn, đem thêm mấy món thức ăn ngon lên nữa. Đến ngay, tiểu nhị nhanh nhẹn đem lên một bầu rượu lại xếp một chút thức nhắm bên cạnh. Quý khách còn dùng gì xin cứ gọi. Trương Hoán bưng chén rượu lên nhẹ nhàng hợp một ngụm dài rồi dựa lưng vào vách quán, thư giãn. Cuộc đấu tranh ở Đại Minh Cung sáng sớm nay tuy mới chỉ qua vài canh giờ nhưng khiến hắn thấy như đã qua lâu rồi, cảm giác không thực tế chút nào cứ như là một giống ngậu. Vũ Lâm Quân quả nghị đô ý, triều Vũ Hiệu Ý. Trương Hoán cười khổ một tiếng. Quả nghị đô ý là chức quan lục phẩm mà triều Vũ Hiệu Ý chỉ là chức quan không có thực quyền. Vấn đề căn bản là trong nội cũng không có ngự Lâm Quân. Mười năm trước thần sách quân của Tiên triều bị quân hồi hộ đột kích đánh tan đến nay Vũ Lâm quân đã không còn khả năng khôi phục. Trong cung chỉ có hơn một ngàn thị vệ, còn lại mọi việc phòng vệ đều do Thôi Khánh công giữ chức thống lĩnh Kim Nô vệ nắm giữ. Cũng tương tự như vậy, Vũ Lâm đại tướng quân, Lang tướng, Trung Lang tướng đều có người giữ nhưng tất cả đều là hư danh, thống lĩnh hơn ngàn thị vệ nhưng lại là hai người chỉ giữ chức thất phẩm. Nhìn lại thì hắn cũng là một chức tướng quân không có lấy một tên lính nào. Trương Hoan uống một chén rượu, toàn thân đã ấm lên. Ăn tiếp vài món ăn hắn lại trầm tư suy nghĩ. Phải nói Lý Hệ cầu hắn vào Vũ Lâm Quân là có thâm ý, Trương Hoán giúp cho Trương Nhược Hạo và Trương Phá Thiên hòa giải. Hắn cũng được hai người đó quyết định làm người thừa kế làm gia chủ Trương Gia. Lý Hệ không thể không biết, vậy nên Lý Hệ làm vậy thật ra là muốn lôi kéo Trương Gia từ sớm. Hắn lại nghĩ đến câu cuối cùng của Trương Nhược Hạo trước khi đi, ngươi yên tâm, trước khi đi ta sẽ chuẩn bị tất cả thật ổn thỏa cho ngươi. Đứng vậy. Trương Hoán hiện tại mới có thể lý giải được những câu nói đầy thâm ý này, gia chủ không phải chỉ đơn giản là hòa giải cùng Trương Phá Thiên. Rất có khả năng là ông ta đã có một thỏa thuận nào đó với Lý Hệ. Bởi thế trên chiều hôm nay, cuối cùng cũng do Lý Hệ ra tay lợi dụng việc Thôi Hùng Mạo nhận công lao miễn chức Phượng Tưởng tiết độ sứ của Thôi Khánh Công, lại đưa mình vào Vũ Lâm Quân. Từng bước được tính toán rõ ràng, có thể thấy được những điều này đã được tính toán sẵn từ trước. Chỉ là Trương Hoán hoàn toàn không rõ tại sao Thôi Viên rất có thể rút quân Phượng tưởng đi. Lý hệ bổ nhiệm đoàn Tu thực làm phượng tường tiết độ sứ có tác dụng gì? Dù có muốn điều quân đội địa phương để lập lại đội quân phượng tường nhưng quyền điều binh thì trong tay thôi viên còn quyền điều động tài chính thì do bùi tuân không chế. Không có sự đồng ý của bọn họ thì đừng hòng điều động được quân địa phương. Lý hệ chẳng lẽ không rõ điều này, hay là hắn muốn bức quân phượng tường về Sơn Đông làm giảm thực lực của thôi viên tại khu phụ cận Kinh Thành? Chắc hẳn là vậy rồi. Trương Hoán uống một chén rượu, hắn lại nghĩ đến việc Trương Phá Thiên hôm đó dẫn mình đi phượng Tường. Thực tế là muốn nói cho hai người dương liệt cùng Lô Thiên Lý là tương lai hắn sẽ chỉ huy đám quân ba vạn người kia cho nên gia chủ cùng Trương Phá Thiên mới bố trí quân chức. Chức quả nghị đô ý là chức không cao không thấp vừa vặn để cho hắn có thể thống lĩnh quân Hà Đông, trở thành người thừa kế chính thức chức gia chủ. Khoan đã! Trương Hoán trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ, mình giữ chức quả nghị đô ý chinh vậy mình thống lĩnh chẳng phải quân Hà Đông sẽ biến thành vũ lâm quân sao. Chẳng lẽ? Đôi mắt Trương Hoán híp lại. Hắn đã hiểu rõ hoàn toàn hiệp nghị giữa Trương gia và Lý hệ. Phượng Tương tiết độ sứ chẳng qua là lớp vỏ ngụy trang mục đích thật sự của bọn họ là ba vạn quân Hà Đông. Vì hoàng quyền của Lý hệ, vì quyền lợi của Trương gia và mình là điểm mấu chốt nhất ràng buộc Trương gia ở Hà Đông và Lý gia đại đường. Nghĩ ra được điểm này, Trương Hoán bắt đầu hưng phấn, hắn uống cạn chén đến rượu, thoải mái thở ra một hơi. Có thể đánh ngã lục đại thế gia khác, độc chiếm triều đình đó cũng là một sự khiêu chiến. Hắn thích khiêu chiến. Cho dù trong thủy chiến hay tại triều đỉnh, dù là quyền lực hay đàn bà, say nằm gối mỹ nhân, tình vung tay giết người những việc này đều là lạc thú của kiếp người. Say nằm gối mỹ nhân. trương hoán nghĩ tới thôi ninh và bùi vánh liệu mình có thể tề nhân chi phúc cùng lúc ôm cả hai nàng vào lòng được không? Hắc hắc. Ba chén rượu lâu năm vào bụng khiến hắn có chút lâng lâng. Đang định với lấy bầu rượu đều rót thêm vào chén thì bầu rượu bị cướp đi. Chỉ thấy hai bàn tay thon dài như ngọc xuất hiện ra trước mắt hắn. móng tay sơn bóng đỏ tươi công tử uống rượu một mình sao không gọi kinh nương đến một cô gái hầu rượu thân nồng không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn nàng ta dịu dàng cười cầm bầu rượu rót vào chén rượu của trương hoán tay lại xoay qua một cái lập tức một chiếc chén nhỏ xuất hiện như ảo thuật nàng ta cũng rót một ít vào chén của mình rồi cọ thân thể mềm mại của mình vào người trương hoán cười duyên nói rượu là tiên lộ quên sầu, rượu quỳnh tương uống cho tận hứng thiếp xin mời công tử một chén hay cho câu quỳnh tương uống cho tận hứng ta uống Trương Hoán đã ngả ngà say, hắn khoác vai cô gái hầu rượu cười nói, "Xuân Phong đắc ý vó ngựa phi nhanh, đến tận trường ăn xem hoa, mẫu đơn rực rỡ tuy đẹp nhưng hoa dại ở sơn thôn cũng có vẻ đẹp riêng." Không ngờ tay hắn muốn chuyển sang chỗ khác thì kinh nương như hồ điệp hí hoa lại rời đi. Trương Hoán sờ mũi cười khổ nói, "Hoa dại nơi thôn dã dù đẹp nhưng lại có gai nhọn." Kinh nương lại giống như hồ điệp bay lại tựa nhẹ vào vào người hắn cười nhẹ nói, "Người lại gần có thể bị gai của hoa đâm vào, nếu xa quá lại không nhìn thấy vẻ đẹp của nó." Nếu không xa không gần vừa đủ lại là đẹp nhất công tử thấy có phải không? Không sai. Không sai. Là ta không nên dịch chuyển lung tung. Trương hoán cười ha ha, tay vẫn ôm vai nàng rót một chén rượu cho nàng nói, kinh nương ngôn ngự thoát tục sao lại gửi thân ở đây. Ở đây có gì không tốt chứ? Kinh nương cũng không né tránh trương hoán ôm mình ngược lại còn dựa vào hắn cười nói, ở đây vô ưu vô lo, ngày uống vài chén rượu nếu gặp được người tri kỷ thì còn được vui vẻ. Mỗi ngày cuộc sống của ta đều sung sướng lại chẳng thú vị hơn mọi người suốt ngày lo lắng sao. Tương lai cô định thế nào? Kinh nương đứng dậy rũ áo bắt đầu múa, nàng múa thật nhẹ nhàng thanh thoát, kinh nương chỉ thích hưởng thụ ngày hôm nay chứ không lo lắng cho tương lai. Trương Hoan cất tiếng cười to, cũng dẹp bở mọi ưu phiền, còn rủi ngựa tới nơi nào nữa hay vui say với hồ cơ, gái tiếp rượu, tại tiểu quán thôi. Ta mời kinh nương nâng ly, không say không nghỉ. Danh môn sáu 60, Tiền mã hậu pháo Quyền hai. Kinh thành phong vân. chương 59, tiền mã hậu pháo. Mở mắt ra, xung quanh giường màn sạch sẽ, ánh mặt trời đã chiếu vào trong giường. Trương Hoán quay đầu liền chồng tờ y một cô gái trẻ, mắt to đen lấy nhưng không phải kinh nương. Lập tức cô gái trẻ trợn mắt lên thanh âm hung dữ chuyển đến, trương thập bác. Ngươi biết tối qua về nhà như thế nào không? Trương Hoán cảm thấy vô cùng đau đầu. A, Bình Bình. Quỷ lười mau dậy đi. Bình Bình ra sức kéo han dậy khỏi giường, đứng dậy mau uống canh giã rượu đi. Ngươi quên hôm nay là ngày nào sao? Ngày nào? Trương Hoán đầu góc mơ hồ, hôm nay hình như là ngày thi tiếp theo. Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhậm chức, ngươi quên à? A! Trương Hoán vội lăn người ngồi dậy, hắn suýt nữa thì quên hắn đang là Vũ Lâm Quân, quả nghị đô úy. Ngày hôm qua lang trung bộ lại nói với hắn là hôm nay nhậm chức, Vậy mà hắn quên bắn đi mất. Bây giờ là giờ nào rồi? Đầu canh đã có một viên quan đến đây nói ngươi có thể đến muộn một chút. Bình Bình ngồi sổm trên mặt đất vừa đi dạy cho hắn vừa hoán giận nói, từ trước tới nay ngươi trời chưa sáng đã dậy ra sông bơi lội. Bây giờ thì hay rồi, uống rượu say, nghe nói lại còn tán tỉnh với đám hồ cơ, hứ. Thật không biết nói gì với ngươi nữa. Hôm qua ta nổi hứng uống nhiều một chút, có lẽ là có chút không đúng. Trương Hoán vô ý cười cười nói. Hắn đứng lên tiện tay vuốt tóc, vốt được mấy cái thì thấy một đống danh thiếp, thiệp mừng các loại ở trên bàn. Đó là của các đại quan cho người nhà đưa đến cho ngươi. bình bình bưng một chậu nước bước nhanh tới nàng nhìn qua mấy tấm thiệp đó cười nói bên ngoài người ta nói ngươi bơi lội như dài cá có thể lặn qua ngàn bước tiếng tăm nổi khắp kinh thành người ở trường an này đi đâu cũng bàn tán về ngươi sự việc truyền qua nhiều người tất nhiên sẽ không được đúng sự thật cả đâu trương hoán nhận khăn mặt nàng đưa cho để rửa mặt đầu góc liền trở nên tỉnh táo lúc này mới mở những danh thiếp kia thị lang bộ lại thích thôi thái thường khanh lý miễn thái phủ tự khanh dương viêm trương hoán đột nhiên dừng lại Nhặt trong đám danh thiếp một bức thiếp có mùi hương nhàn nhạt tả tướng quốc Bùi Tuấn. Mời hắn vào ngày mùng 7 tháng giêng đến dự yến, mùng 7 tháng giếng không phải hôm nay sao. Bùi Tuấn mời hắn tất nhiên là nên đi nhưng dù đồng ý cũng phải làm sao bây giờ. Trương Hoán Trợt phát hiện ra một việc cực kỳ đau đầu. Những thị lang khanh tướng này ai ai cũng là người nắm thực quyền trong tay, đã gửi thiếp mời cho dù không đi cũng phải có giấy báo tạ lệ mới được. Hiện nay có ít nhất 3, 40 cái thiếp mời chẳng lẽ muốn hắn chạy đi từng nhà một hay sao? mà hắn lại không hề có người hầu trương hoán nhìn vẻ mặt vô tư của bình bình đột nhiên cười nói bình bình ngươi giúp trương thập bắt làm chân chạy nhé viết một đống thư cảm tạ vức cho lâm bình bình trương hoán nên ngang đi nhậm chức từ xưa đến nay quan mới nhậm chức đều vô cùng phiền thoái đầu tiên phải đi bộ lại báo danh rồi đi bộ lễ học lễ nghi hắn là võ quan lại còn phải đi bộ binh lập hồ sơ sau đó đi gặp vệ úy nhận khôi giáp rồi lại đến thái buộc tự bắt ngựa cuối cùng mới đi hành trình của vũ lâm đại tướng quân báo danh Chờ khi hắn làm làm hết đống bề buộn đó thì đã đến chiều. Trương Đô ý, ta phải về ăn cơm trưa, ngày từ giờ về sau cũng không còn việc gì. Bây giờ quay về phủ hay tiếp tục ở lại là tùy ngày. Dẫn hắn đi làm các thủ tục chính là ngoại lang bộ lại họ lô. Người nợt nhiệt tình với hắn. Làm về tâm tận lực nhưng lời nói có vẻ nghiêm khắc. Trương Hoán nhận trước quả nghị vũ lâm quân chỉ là trước hữu danh vô thực chẳng có thủ hạ nào. Sau khi hắn báo danh xong là có thể về nhà. Nhưng mà cái chức hữu danh vô thực này của hắn cũng không giống người khách. Hắn còn chưa quyết định đi nơi nào thì vài tên hoạn quan đã vội vàng chạy tới hỏi, ai là Trương Hoán? Ai là Trương Hoán hôm nay vừa nhậm chức? Công công, tại hạ là Trương Hoán. Trương Hoán tiến lên chào hỏi. Một tên hoạn quan cầm đầu túm lấy hắn kêu lên, mau theo ta đi, Thái Hậu muốn gặp ngươi. Thái Hậu à? Trương Hoán sửng sốt một thoáng hắn không có chút ý niệm nào với Thái Hậu cả. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ nghe nói đến Hoàng đế, tướng quốc Các vị công khanh đại thần. Sau này lớn lên khi nói đến chuyện hậu cung tại thư viện chỉ thấy nói đến công chúa, con chúa chẳng thấy ai nói đến thái hậu cả. Trương hoán lúc này mới nhớ tới, thái hậu của đế quốc đại đường chính là trương hoàng hậu của tiên đế. Năm xưa giết thái tử đưa Lý Hệ lên ngôi. Nhân vật nổi tiếng đó qua 15 năm cũng dần biến mất khỏi trí nhớ của mọi người. Trong đầu hắn xoay chuyển vài ý niệm. Không thể nghĩ ra là thái hậu tìm mình làm gì. Có lẽ là hôm qua mình lập nên danh tiếng. Nên nàng ta muốn gặp nàng một lần. Thời gian không để hắn nghĩ tiếp, hắn gật đầu nói, công công mời dẫn đường, ta xin đi theo ngài. Trương Thái Hậu ở tại Thái Cực Cung. Hiện Trương Hoán đang ở gần vườn phía Tây Hoàng Cung. Đi vào cửa huyền vũ phía trước đã là Thái Cực Cung. Lúc Đại Minh Cung còn chưa sửa lại thì chủ của Hoàng Cung Đại Đường Thái Tông Lý Thế Dân đều ở tại đây. Sau này Đại Minh Cung được sửa lại thì Thái Cực Cung dần dần trở thành nơi dưỡng lao của các hậu phi đời trước. đường huyền tông lý long cơ sau khi từ thục quay về đã bị lý hanh giam giữ tại đây cuối cùng phất mất mà chết hiện tại thái cực cung là nơi phụng dưỡng thái hậu trương thái hậu năm này ngoài 50 tuổi nhưng nàng chăm sóc mình rất tốt nên thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30, làn da trắng non nhắn nhủi, mắt phượng mày ngài vẫn còn y nguyên còn giữ được vẻ đẹp thời trẻ của nàng chỉ là tuổi cao nên xương gò má lại hơi lồi ra thêm một chút môi cũng mất đi sự đầy đặn sáng bóng tuổi trước trở thành mỏng hơn trương thái hậu thời trẻ là người rất ham mê quyền lực Lý Hệ sức khỏe không tốt nàng đã nhiều lần vượt quyền tham gia chính sự vì thế thấy Thái tử Lý Dự bệnh nặng có thể không qua khỏi nàng liền phát động chính biến giết chết Thái tử Lý Dự đưa Việt Vương Lý Hệ lên ngôi. Nhưng từ đó về sau thất đại thế gia nắm giữ triều chính cho dù là Hoàng đế Lý Hệ hay bà ta cũng đều bị mất đi quyền lực. Nhưng mấy hôm trước nàng ban ra ý chỉ đầu tiên sau 10 năm phong cho thôi ninh con gái của hữu tướng quốc thôi viên làm thanh hà của chúa. Tuy là đáp ứng thỉnh cầu của Hoàng đế. Nhưng với nàng cũng là một phép thử xem tiếng nói của mình có còn trọng lượng hay không. Nhưng sự việc lại vượt quá dự liệu của nàng, thôi viên lập tức nhờ cung nữ vào cung tạ ơn. Sau đó lại tự viết một phong thư cảm tạ việc phong thưởng tới rơi nước mắt. Giống như một tên ăn mày đột nhiên phát hiện mình đang ở trên một núi vàng, Trương Thái Hậu đọc qua đọc lại bức thư mấy ngày mới suy nghĩ lại. Chẳng lẽ quyền lực của mình chưa bao giờ mất đi? Ngày thiết triều mùng 6 tháng riêng nàng mới khỏi bệnh chưa kịp thử quyền lực của mình nhưng hoạn quan tâm phúc của nàng là Chu Quang Huy đã lập tức báo cho nàng biết, trong buổi chầu hoàng thượng đã hết lần này đến lần khác đối đầu với Thôi Tướng Quốc vì còn một người vợ kế của chưa gia, tên này lại còn vừa mới bắt cóc thanh hà quận chúa nữa. Chính vì vậy, trương hoán người được lý hệ chính miệng phong cho làm Vũ Lâm Quân Quả Nghị Đô Ý liền bị nàng dùng làm vật thí nghiệm để kiểm tra quyền lực của mình. Vũ Lâm Quân Quả Nghị Đô Ý trương hoán tham kiến Thái hậu. Trương Hoán Quỷ xuống cách nàng một bức màn trúc cung kính thi lễ. Gặp mặt hai gia, người giam quỷ có một gối sao? Sau màn trúc truyền tới một âm thanh lanh như băng. Trương Hoán khẽ giật mình, hắn không tiêu ngạo, không siểm lĩnh đáp, "Kính thưa Thái hậu, vào năm Khánh trị thứ năm Hoàng thượng đã hạ chiếu quan viên từ lục phẩm trở lên vào hết kiến có thể miễn quỷ chỉ cần thi lễ. Thân hiện là quân nhân hàm lục phẩm nhưng đã hành lễ cao nhất của quân nhân, xin Thái hậu minh giám." Không chờ Thái hậu nỗi giận tên hoạn quan béo Chu Quang Huy đột nhiên hừ lạnh một tiếng. một quả nghị hiệu ý nhỏ nhoi mà dám chống đối với thái hậu à, người đâu hắn vừa định sai người đến kéo trương Hoán đi thái hậu lại nhẹ nhàng khoát tay chờ một chút ai ra còn muốn hỏi hắn vài lời một hồi phong ba thoáng chốc đã tan đi im lặng một chút màn trúc chậm rãi vèn lên lộ ra một gương mặt trắng non đang nở một nụ cười đầy toan tính giọng điệu vẫn lạnh băng như trước ai ra nghe nói ngươi từng bắt cóc thanh hà của chúa có chuyện lạ này không lúc này trương Hoán đã hiểu thái hậu hôm này đang tìm cách gây phiền toái cho mình cho dù mình trả lời thế nào cũng sẽ trúng vào tính toán của nàng ta. Hắn đứng thẳng người lên ngẩng đầu nói, Thái Hậu sợ là hiểu sai việc này rồi, việc này Trương Thượng thư và Tướng quốc là làm rõ hiểu lầm. Thái Hậu cứ hỏi thăm Tướng quốc là biết ngay. Toàn nói bậy bạ. Trương Thái Hậu cuối cùng không nén được lửa giận trong lòng, nàng quát lớn, Tướng quốc cùng Tể tướng đồng lòng không chấp nhặt ngươi, nhưng Thanh Hà quận chúa do chính miệng ai ra phong cho sao có thể cho phép con vợ kế của một viên quan tép riu như ngươi tùy tiện coi khinh được? Hôm nay bạn cung Triệu ngươi tới chính là muốn cho ngươi biết tôn ti của đại đường là thế nào." Mắt Trương Thái Hậu hiện rõ tia hung ác, giọng nói từ lạnh băng đã chuyển sang nghiêm khắc. Nàng quay đầu lại đanh giọng hô, "Lột bỏ áo giáp của hắn, dùng loạn côn đuổi hắn ra khỏi cung cho ta." Vài tên thị vệ tiến tới muốn đánh Trương Hoán, "Không cần các ngươi ra tay, ta tự mình đi." Trương Hoán khoát tay ngăn mọi người. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thái Hậu khẽ cười nói, "Hôm nay Thái Hậu ban ơn, thần sẽ ghi sâu trong lòng sau này sẽ báo đáp Thái Hậu." Tuy rằng giọng nói của hắn bình thường, mặt mũi tươi tỉnh giống như hắn định báo đáp thân tình bình thường nhưng ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn vào mắt Trương Thái Hậu khiến Thái Hậu giật mình nhớ lại. mười lăm năm trước người kia trước khi chết cũng dùng ánh mắt này nhìn mình chằm chằm. Từ đó đến nay ánh mắt đó thường xuyên xuất hiện trong ngộng của nàng. Nhưng Trương Hoán chỉ là một quan lục phẩm nhỏ nhoi, nàng dùng để kiểm tra quyền lực của mình không cần quan tâm tới. Trương Thái Hậu lanh lùng cười, đáng tiếc là ngươi không có cơ hội đó. Chuyện ý chỉ của IGIAV Lâm quân quả nghị hiệu ý bất kính với Thái hậu theo luật nên xử chém nhưng niệm tình hắn mới vi phạm lần đầu không xử tôi chỉ cắt hết quan chức đuổi về làm thứ dân. Thái hậu chấm đã. Nghe tin Lý Hệ vội chạy đến nhưng mà vẫn chậm mất một bước. Danh môn. Chương 61, bãi quan. Quyền 2, kinh thành Phong Vân. Chương 60, bãi quan. Hoàng nhi tham kiến Thái hậu lý hệ quỳ xuống hành đại lễ với Thái hậu. Khi nghe tin, Trương, Thái hậu cho người đi tìm Trương Hoán. Trong lòng Lý Hệ đã có những dự cảm không tốt. Mới đây thôi, Trương Hoán tiếng tăm vang dội, có người tán tụng y, ý ý, nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét Y ý ý bọn người thôi, Viên có lẽ là một trong số đó. Thái Hậu đã ở trong thâm cung hơn 10 năm nay, rất ít khi tiếp kiến những quan lại bên ngoài. Cho dù là tình cờ gặp mặt, cũng dùng lễ nghi trong triều đình mà cho gọi thì cũng là việc mới thấy lần đầu. Cho dù Trương Hoán là người đứng đầu Vũ Lâm quân, nhưng Thái Hậu triệu kiến một mình y thì quả cũng là có phần kỳ lạ. Lý hệ đang lo lắng không biết có phải Thái Hậu nghe được lời đồn đại, rồi lại không hiểu sự tình mà làm nên những việc quá đảm mà làm hỏng việc lớn của hắn. Sự tình có vẻ đúng như Lý hệ lo lắng. Thái Hậu đã hạ chỉ cách chức của Trương Hoán, bản thân hắn đã đến chậm một bữa ợp nên không kịp can ngăn Thái Hậu. Lời của Thái Hậu một khi đã nói ra khỏi miệng lại có thể dễ dàng thu hồi lại hay sao? Dạ, thưa Thái Hậu. Hoàng Nhi hiểu tâm sự của người, nhưng xin người xét lại, Trương Hoán là do Hoàng Nhi mới phong chức hôm qua. Đến hôm nay Thái Hậu đã bãi quan của hắn, sự việc này nếu truyền ra ngoài, Nhi Thần chỉ e, có người không hiểu biết lại cho rằng Nhi Thần và Thái Hậu có chuyện bất hòa, như thế thật là không có lợi cho sự ổn định của Đại Đường, xin Thái Hậu nghĩ lại. Trương Thái Hậu lạnh lùng nhìn về phía Lý Hành, một lúc lâu không nói một lời. Đương Kim Thiên Tử Đại Đường, cũng là do bàn tay của bà đưa lên ngôi, chẳng lẽ lại vì một tên quan lục phẩm nhỏ bé, mà sau hơn 10 năm nghe lời, nay lại lần đầu tiên phản đối ý chỉ của bà hay sao? Chẳng lẽ Ý không rõ mệnh lệnh lần này có tầm quan trọng đối với mình hay sao? Không phải. Hẳn là Ý, ý đã biết, ý, ý, ý đã biết rồi sao còn mắc phải? Trương Thái Hậu ánh mắt lạnh lùng như băng giá dần dần chuyển sang sắc lạnh. Sự việc này chỉ có một cách giải thích, ý, ý không muốn cho mình nắm giữ quyền lực trở lại. Hoàng thượng, ngài muốn ai ra thu hồi Ý chỉ đã ban ra sao? Hoàng nhi không dám, chỉ là lý hệ thầm thở dài trong lòng. Người đã nhận ra vẻ khó chịu trong lời nói và thái độ của Thái Hậu nên nửa câu sau không dám nói ra mà đành chôn chặt trong lòng. Lúc này vị hắn đang muốn thi triển hết bản lĩnh của mình, nhưng nếu trong nhà không đoàn kết với hắn hoàn toàn bất lợi. Một bên là kế hoạch của mình, một bên là Thái Hậu ngang ngược, thôi cũng đành. Ban đầu là do Thái Hậu quyết định, còn mình gỡ dối phía sau vậy. Nghĩ tới đây, Lý Hệ quay đầu lại thoáng nhìn về phía trương hoán, bất đắc dĩ, vị hoàng đế lên tiếng, Thái Hậu đã hạ chỉ, hoàng nhi đâu dám căn ngăn. chỉ là hoàng nhi thấy bản thân mình đối với trương Hoàng có chỗ chưa tốt thái hậu có thể cho hoàng nhi dẫn hắn đi một lát để an ủi hắn phần nào được chăng đúng là lòng nhân tử của đàn bà trương thái hậu lạnh lùng buông một câu nói về phía hoàng thượng rồi xoay người tiến vào trong tên tổng quản thái giám chu quang huy trước khi đi theo thái hậu vào tầm cung còn vụng trộm liếc nhìn lý hệ với ánh mắt và nụ cười âm hiểm trương Hoàng, chuyện này châm thật lực bất tòng tâm không thể ngăn cản thái hậu lý hệ phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu mới thở dài một tiếng nói với trương hoán bệ hạ không cần phải vì thể mà phiền não thần cũng không để ý tới chuyện này trương hoán túi người thi lễ ý nghĩa thoải mái cười nói tuy nhiên thần cũng muốn thể hiện bản thân vì bệ hạ mà nguyện cống hiến hết mình nhưng bây giờ ngay cả một chiếc đô ý nhỏ bé trương hoán thần cũng không có và lại thần cũng đang thấy bị trói buộc chân tay việc thái hậu bái trước quan của thần thật là cũng có chỗ thần thấy hài lòng người nghĩ như vậy thật sao Trâm cảm thấy thật sự vui mừng Lý Hệ giọng điệu bình thản không lộ một chút gì vui mừng. ngừng lại một chút vị hắn đột nhiên hạ thấp giọng, nhà ngươi và Thái Hậu không thù không đoán, nhưng hôm nay đột nhiên Thái Hậu làm khó dễ, Trâm thật không hiểu, nhà ngươi có thể giải thích sự nghi hoặc của Trâm không. Thân cũng không hiểu sự việc này là thế nào, cũng không biết nguyên nhân vì sao. Nhà ngươi thật sự không biết sao. Lý Hệ bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm nghị nhìn Trương Hoán một lát đột nhiên phất tay, ra hiệu cho tất cả thái giám, cùng nữ ở đó ra ngoài Ngươi hãy nói thật cho trẫm nghe. Lý hệ ngồi trở lại long sàng, Trương Hoán là nhân tài đáng chú ý mới xuất hiện của Trương gia, có khả năng được Trương Nhược Hạo và Trương Phá Thiên chọn là người thừa kế của Trương gia, tất nhiên hắn phải có những chỗ hơn người. Chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là dám đốt quân lương của bọn hồi hộp thôi đâu. Trương Hoán nhìn thấy xung quanh, kẻ hầu người hạ đã đi hết mới khẽ mỉm cười nói: Thái hậu kết tội thần bất kính, không khỏi có chút gượng ép. đương nhiên, Thái hậu có thể làm như vậy bởi thần đã từng đắc tội với thanh hà quân chúa. Lấy cơ bất kính để gây điều khó dễ, cái này cũng không có gì đáng trách, nhưng thần gây nên sự việc đó trước cả khi Thái Hậu sắc phong cho Thanh Hà Quận Chúa. Huống hổ, Thanh Hà Quận Chúa là cháu gái của Hoàng Hậu. Thái Hậu muốn lo chuyện bao đồng cũng phải nói với Hoàng Hậu một chút tiếng trước. vậy hạ chỉ cần hỏi Hoàng Hậu một chút, nếu như Thái Hậu chưa bao giờ nói việc này. Chuyện này chỉ sợ cũng là một cái cớ của Thái Hậu thôi. Nếu như việc này là đúng là cái cớ của Thái Hậu. thì sao bà ấy lại làm vậy lý hệ tiếp tục bình thản hỏi trương hoán thân và thái hậu không quen biết thái hậu lại triệu kiến thần đến để cách trước sự việc này chẳng phải buồn cười lắm sao trương hoán cười nhạt một tiếng nói theo tần nghị thái hậu ra mặt thay cho kẻ khác vậy hạ cứ suy xét kỹ thái độ và cách làm việc của bộ lại trong việc này tự nhiên sẽ minh bạch tất cả lý hệ ngây người rất lâu không nói lấy một lời đột nhiên ánh mắt lóe lên một luồng ánh sáng âm trầm chứa đầy hàn ý lập tức lấy lại vẻ bình thản hắn nhìn trương hoán vừa cười vừa cầm bút viết một bức thư rồi đưa cho Y Y Thái hậu đã bãi chức của ngươi chấm lại tiếp tục phong ngươi là tướng quân tuy nhiên việc bộ lại lập hồ sơ cho ngươi thì thật là khó nhưng đây là đích thân chấm ra lệnh ý chỉ của Thái hậu ban ra lập tức được thi hành trương hoán còn chưa đi ra đến cửa cung thì cái tin Y Y bị Thái hậu cách chức đã lan truyền trong khắp triều đình và dân chúng có người than thiếc, có kẻ mừng thầm gần như ngay lập tức bộ lại cũng có công văn bãi miễn tất cả các chức vụ của hắn Chỉ đáng thương cho lại bộ ngoại Lang Lô Viên vừa mới ngồi xuống ăn cơm, lại phải thay hắn chạy đến tất cả các bộ trong triều đình để gạch tên của Y Y trong sổ con lại. Trương Hoán lẽ ra phải đi theo ông ta, nhưng Y Y cởi bỏ khôi giáp cứ đường lớn mà bước ra khỏi cung. Thập bắt Lang dừng lại. Một chiếc xe ngựa từ phía sau đuổi theo rồi khi tới trước mặt Trương Hoán thì dừng lại. Cửa xe mở ra, đó là Trương Phá Thiên, hắn ngoắc Trương Hoán nói, lên đây đi, ta tiễn ngươi một đoạn. Tứ Thúc, không phải Tứ Thúc đi Thái Nguyên sao Trương Hoán vừa cười nói, vừa trèo lên xe ngựa. Ngày mai ta mới đi. Trương Phá Thiên nhìn y trên khuôn mặt lộ ra những nét lo lắng. Ta cũng vừa mới nghe tin, như thế nào, cháu không sao chứ? Cháu không sao? Ngươi thật sự không sao chứ Trương Phá Thiên trong ánh mắt dần dần biểu lộ những nét vui vẻ. Trương Hoán không trực tiếp trả lời câu hỏi của vị tứ thúc kia. y ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây trắng đang nhẹ trôi, rồi nhẹ giọng đáp, tứ thúc còn nhớ ngôi nhà của Trương gia bên bờ sông không Đương nhiên là nhớ rõ chứ, nhưng như thế thì sao? Trương Hoán dần dần sống lại những ký ức xa xăm cháu còn nhớ mùa đông 15 năm trước, ở Thái Nguyên thời tiết thật lạnh vô cùng, cháu sống ở ngôi bên bờ sông, trên con sông băng đóng dày cả thước, có một hôm cháu bị ốm, cháu nghĩ hôm nay cháu không phải xuống nước nữa, nhưng sư phó lại nắm vai, ném cháu vào trong khe nước của băng. Giọng nói của y càng ngày càng nhỏ, nhưng ánh mắt càng ngày càng ngời sáng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cười ngạo nghễ chính vì ngày nào cũng như vậy. Cháu không biết cái gì gọi là bị thất bại, cái gì gọi là chán trường. Cái việc nhỏ bé hôm nay mà có thể cháu gục ngã hay sao? Tứ thúc, người coi thường cháu rồi. Tốt lắm. Thế mới là đàn ông. Trương phá thiên lấy làm cảm khái, vui mừng vỗ vào vai hắn. Con người khi sống ở trên đời, nào phải lúc nào cũng được như ý muốn. Năm đó ta bị đuổi ra khỏi Trương phủ, lại bị mất vị trí tướng quốc 10 năm trời ẩn nhẫn nhịn nhục cho tới nay. Khó khăn nhỏ bé kia của cờ hờ A-U-đờ E u thể sánh được với ta. cùng lắm sau lần thất bại này cháu phải rút ra được bài học cho bản than nếu không thì nó cũng chẳng có ý nghĩa nào cả nói đến đây trương phá thiên ánh mắt sáng ngời đăm đăm nhìn y nói cho ta biết sau thất bại này cháu đã hiểu ra được điều gì thực lực trương hoán trầm mặc thật lâu rồi chậm rãi nói ra câu đó trở lại khách sạn trước mặt y lúc này bình bình mang ra một tập dạy các thiệp mời nàng ta vừa thấy trương hoán bèn cất giọng oán trách có ai lại dùng giấy trắng để làm tiếp đâu tỷ tỷ của ta nói là không được khiến ta phải đi mua một đống thiếp trắng mất công ta dọc giấy cả ngày trời đến giờ mới xong chúng ta đi gửi thiếp ngay nhé trương hoán cười cười nói thiệp mời cứ giao cho ta còn cô cứ đi lo cơm tối đi bằng không những người khác đi làm về đói bụng mà không có cơm thì sợ lắm bình bình mong còn không được nàng ta cầm thiệp mời ném qua chỗ trương hoán liền nhanh chóng chuồn đi những tấm thiệp này không được chuyển đi quả là hiển nhiên một đạo ý chỉ của thái hậu quả thật là có hiệu dụng gây người Bây giờ không còn ai muốn mời Izia nữa. Izia vừa bước tới cửa thì nghe thấy bên ngoài khách sạn truyền đến một hồi tiếng động lớn. Sau đó có xe ngựa dừng lại. Lại nghe ông quản lý của khách sạn đang không đúng trả lời. Không đợi y Izia đi tới cửa sân, thì người ngoài kia đã bước vào. À, hạ hạ, cháu ở chỗ này thật dễ tìm. Người vừa tới chính là đại đường hữu tể tuần thôi viên. Ông ta tiến lên, nắm lấy tay của Trương Hoán, giọng điệu thành thực nói với Trương Hoán, Thái hậu hạ chỉ ta đã biết. nhưng thật là cũng không có cách nào giúp cháu cứu vẫn được. Nay có mấy chén rượu đạm bạc, ta muốn uống cùng để an ủi cháu. Tuy Trương thôi hai nhà luôn thù địch, Trương gia lủi bại như ngày nay đều có công lao của thôi viên xếp đặt. Thậm chí ngay cả việc Trương Hoán bị mất trước giường như cũng có quan chút liên quan tới thôi viên, nhưng Trương Hoán không thể không thừa nhận một điều hắn không căm ghét thôi viên thậm chí y ý, ý cũng bội phục thôi viên trăm phần. Đại trung và đại gian nào bản chất không khác nhau mấy chỉ khác về lập trường mà thôi. Chính mình bắt cóc con gái của hắn khi gia chủ nhà vừa đến hắn liền rộng lượng thả người sau đó không hề gây phiền thoái cho người anh em của hắn trong khi chính mình bị thái hậu bãi quan hắn lại tự đến khách điếm này để thăm hỏi mặc dù hắn có mục đích khách nhưng thủ đoạn lung lạc nhân tâm cũng khiến cho người khác khâm phục đây mới là phong thái của những kẻ làm việc lớn không bao giờ để ý tới những thành bại nhất thời không quan tâm tới khen chê của người đời loại người này nếu làm đối thủ thì thật là cũng là thú vị của kiếp người trương hoán vui vẻ chắp tay đáp lễ cười nói có thể cùng Thôi tể tướng uống rượu thì thật là một vinh hạnh lớn của đời người. Trương Hoán leo lên xe sủa Thôi Viên, ở đây có tới hàng trăm thị vệ bảo vệ cho chuyến đi của Thôi Viên. Từ Bình Khang Phường đến Tuyên Dương Phường cùng lắm chỉ cách nhau có vài dặm thôi, nhưng Thôi Viên cũng không đội vàng, mà trái lại ông ta lệnh cho xe ngựa đi vòng qua hướng Bắc, đi theo cửa Chu Tước. Ở cổng thành Chu Tước lúc này thời gian thi vừa kết thúc, trên đường cái chật ních quan viên, xe ngựa, người đi bộ qua lại. trong thấy xe ngựa của tướng quốc đương chiều đang đi tới mọi người đều dạt sang hai bên đường từ xa, rồi đứng ở đó mà hành lễ. Thôi viên cho xe ngựa chạy chậm lại rồi vén các tấm rèm ở hai bên hông của xe ngựa, trên miệng nở nụ cười ra chiều đắp lễ, tất nhiên việc ông ta cùng trương hoắn ở trong xe mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Trong chốc lát việc hữu tướng lưu ái nhân tài được lan truyền đi khắp cả con phố, có nhiều sĩ si tử thấy thế người ngưỡng mộ, người ghen tị, tất cả đều thấy ghen tức vì bản thân không được ở vào vị trí của y ở bên cạnh tướng quốc Ha ha cháu chớ trách lão phu này tự tiện làm chủ, cháu vì sao mất trước, mọi người đều biết cả, bổn tướng cũng luôn tiếc cho triều đình đã mất đi một tuấn kiệt, chỉ là thái hậu đã hạ chỉ nên bổn tướng cũng không thể làm gì hơn được, chỉ có thể đem chút sức mọn giúp cho cháu vãn hồi một chút thể diện. Thôi thúc thật là người chú đáo, tỉ mỉ, cháu cảm kích còn chưa hết nữa nào dám trách cứ người. Trương Hoan từ đầu tới cuối mặt đều mỉm cười, dụng ý của thôi viên làm sao ý thì không hiểu. cũng nhờ đó y y đã hiểu rõ một điều thôi viên cùng với thái hậu cũng có chút quan hệ nên đã khéo léo mượn tay thái hậu để làm hạ bệ trương gia đồng thời hắn lại nói hắn lại xoa dịu những hiểm khích trước đó bằng những lời lẽ đường mật trước mặt quần thần thì hắn lại tỏ ra là người biết tài yêu tài còn làm cho bản thân yên tâm đi tới phủ của hắn nói tóm lại làm như thế thôi viên thu được nhiều lợi ích nhưng trương hoán cũng không thèm để ý chính như thôi viên nói là thầy y y vãn hồi một chút thể diện hắn cớ sao không làm danh ngôn Chương 62, Sở Thượng Thư. Quyền 2, Kinh thành Phong Vân. Chương 61, Sở Thượng Thư. Màn đêm dần buông, Trương Hoán đã cáo từ ra về, Thôi Viên thì chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ yên lặng trầm tư. Hôm nay ông ta nắm được hai tin tức trong cung, một là thái hậu bãi quan của Trương Hoán, hai là Lý hệ gọi Trương Hoán đến Ngự thư phòng. Tất nhiên là ông ta hứng thú với tin sau hơn. Việc này không phải là tin Thái hậu bãi quan của Trương Hoán không quan trọng ngược lại là tin ông ta chờ đợi từ lâu chẳng qua là ông ta đã dự đoán trước nên không cảm thấy hứng thú thôi. Còn tin Trương Hoán cùng Lý Hệ bí mật bàn luận một khắc, không ai biết hai người bọn họ nói gì lại khiến cho ông ta hứng thú vô cùng. Cho nên ông ta mời Trương Hoán uống rượu mục đích chủ yếu là muốn biết Lý Hệ có ý đồ gì. Đáng tiếc là cho dù ông nói bóng gió thế nào thì Trương Hoán vẫn cười không nói. giam câu 3 điều hỏi ngược lại lại khiến cho ông ta vô tình tiết lộ mình có gián điệp trong cung. Cha muốn ăn thêm một chút không? Thôi Hiển con trai cả của ông ta đứng ở cửa hạ giọng hỏi. Hiền nhi, còn thấy Trương Hoắn là người như thế nào? Thôi viên từ từ xoay người lại chăm chú nhìn vào mắt con trai, cha thấy ánh mắt của con nhìn hắn và Trương Huyên không giống nhau, con hơi coi thường hắn đúng không? Cha, con cũng cố coi trọng hắn nhưng hắn ta chỉ cười trừ hình như là không hiểu ý của cha, hoặc là lại chính miệng xin phong quan cho mình. Thử hỏi loại người thô bỉ như vậy con coi trọng hắn thế nào được. Nói đến đây thôi hiền lại nhớ đến mấy câu nịnh nọt của Trương Hoán với hắn, mọi người không đưa Thôi Huynh vào trong tứ đại công tử thật không công bằng, bản thân ta thấy Thôi Huynh nếu vào nhóm đó thì thật là hạ thấp thân phận mình. Lời nói thì cũng hay nhưng nếu là Trương Nhược hạo hay Bùi Tuấn tự miệng nói ra hắn sẽ rất vui mừng nhưng liên tục lại từ miệng con một vợ kế nói ra khiến cho hắn cảm giác như là Phượng Hoàng nghe một con sẻ lĩnh hót. Không phải coi không coi trọng hắn vì thân phận mà vì hắn không có lòng tự trọng. Đương đương làm tướng quốc mời cơm hắn mà hắn không cảm thấy vui mừng hãnh diện hình như hắn thấy đó là việc đương nhiên. Cha con phải nói thẳng là nếu cha muốn giảng hòa cùng trương ra thì nên gặp trương Huyên mới đúng, chứ như tên trương hoán này thì thật là. Câu cuối hắn không dám nói tiếp nữa, chỉ xuôi tay im lặng túi đầu. Thôi viên kinh ngạch nhìn hắn, không nói nên lời nào. Hồi lao sau ông ta thở dài. Con trai thật ra cũng không phải là kém nhưng hắn cơ bản là coi thường xuất thân của Trương Hoán. Xem ra hắn đã quá thuận lợi, nên sự lao luyện vẫn chưa đủ, còn phải sống tại phượng tường mấy năm nữa rèn luyện cho thêm phần lịch duyệt nữa mới được. Đi đi! Ta không muốn ăn gì cả, để ta yên lặng một chút. Thôi hiền im lặng cáo lui, lúc này quản gia vội vã đi đến, Thôi hiền vừa quay người lại nên va phải ông ta, à. Đại công tử, xin lỗi đại công tử. Quản gia thất sắc mặt Thôi hiền giận dữ hoảng sợ liên tục xin lỗi. Có việc gì? Thôi viên nhướng mày lạnh lùng hỏi. Lao ra, có người ở ngoài cửa xin gặp, hắn nói cầm vật này vào. Quản gia dơ mội chiếc nhẫn màu xanh nhạt lên. Đôi mắt thôi viên sáng lên, ông ta vội vàng phất tay nói, mau cho hắn vào đi. Cẩn thận đừng để người khác trông thấy. Lát sau, quản gia dẫn một người đi nhanh tới bên ngoài thư phòng. Chỉ thấy đây là một người cao lớn, mặc bộ đồ đen, đầu đội non lá. vành Trúc che kín mặt. Các ngươi lui cả ra đi. Thôi viên đuổi quản gia và thị vệ của mình lui ra, tự tay đóng cửa lại. Người áo đen kia lập tức quỳ xuống nói, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, thái hổ hôm nay quả nhiên đã khai đao với trương hoán rồi. Tiếng của người này the thé giống như giọng của một hoạn quan. Thôi viên thấy đúng như tính toán của mình liền gật đầu, việc này ta đã biết, người đã vất vả rồi. Dừng lại một chút, hắn lại hỏi, sau đó bà ta tỏ thái độ ra sao? Người áo đen trả lời không chút do dự, bà ta rất hài lòng với thái độ của bộ lại ngày hôm nay. Xem ra bà ta đang muốn thử xem quyền lực của mình đến đâu. Cho nên thuộc hạ đặc biệt đến đây xin chỉ thị của tướng quốc, bước tiếp theo nên làm như thế nào. Thôi viên không trả lời ngay, ông ta chắp tay sau lưng đi một vòng trong phòng, bỗng nhiên cười nhặt nói, em của bà ta Trương Hoa đang muốn về kinh đúng không? Ngươi nhắc bà ta là Thái Thường Khanh Lý Miễn ba ngày nữa sẽ nhậm chức kiếm nam tiết độ sứ để bà ta hạ chỉ điều Trương Hoa về làm Thái Thường Khanh. Nhưng mà Trương Hoa chỉ là một. Đi đi. Cứ theo lời ta mà làm. Thôi viên lạnh lùng cắt đứt lời nói nghi ngờ của hắn. Trên đường cái tuyết rơi thật dày, ban đêm nhiệt độ xuống thấp trên đường một vài chỗ tuyết đã đóng thành băng. Tuy nhiên người dự báo kinh nghiệm rất phong phú nên đã tổ chức quét dọn từ sáng sớm khiến những con đường chủ yếu tại trường an không bị cản trở bởi tuyết. Trương Hoán vất vả đi đến cửa khách sạn, thì thấy Lâm Bình Bình đang ráo rác nhìn quanh. Vừa thấy Trương Hoán nàng ta cao hứng kêu to, Trương thập bác. Nàng sốc váy chạy nhanh đến nhưng đúng như câu nói ngày mới không nên đi vội vàng nàng mới chạy được hai bước thì trượt chân ngã một cái khá đau. Trương Hoán liền chạy đến đỡ nàng dậy, phủi tuyết trên đầu nàng, không nhịn được cười nói, làm sao lại vội vàng như thế. Chẳng lẽ sợ trịnh thanh minh ăn nhiều trứng gà hơn ta à? Không phải đâu. Bình bình đứng dậy, vươn lại thắt lưng giận dữ nhìn hắn nói, chẳng lẽ ta chỉ biết làm trứng gà thôi sao? Đâu có. Đâu có. Bình bình của chúng ta làm rau trộn ngọn vô cùng. đến bây giờ ta không thể quên được người còn nói nữa bình bình vừa thẹn vừa giận dơ tay kéo hai trương hoán không ngờ chân còn chưa đứng vững nên lại trượt một lần nữa nàng lảo đảo ngã vào ngực trương hoán rồi lại ngã xuống đất trương hoán cười ha hả thuận tay búp một nắm tuyết rắc lên đầu bình bình ha ha tuổi trẻ thật thú vị chẳng biết từ khi nào bên cạnh bọn họ xuất hiện thêm một trung niên cao gầy đang chắp tay sau lưng nhìn bọn họ sở thượng thư trương hoán kêu lên Đứng trước mặt họ là thượng thư bộ hình sở hành thủy. Bình bình vất vả đứng lên, lặng lẽ ném vốc tuyết trên đầu xuống, nàng lén nói với trường hoán, ông ta đợi ngươi đã hơn một canh giờ rồi. trương hoán vội vàng sửa lại mũ áo, không người thi lễ, tiểu chất đến phủ của thôi tướng quốc, để thế thúc chờ lâu rồi. Việc này ta cũng có nghe nói. Sở hành thủy với chuyện mới phát sinh xế chiều hôm nay cũng không tính toán gì, ông ta thân thiện cười, ta đến đây lần này chỉ muốn hàn huyên với hiền chất chút việc nhà thôi. Phủ của sở hành thủy ở phía tây thành gần phường Quang Đức nhưng ông ta lại đến phường Bình Khang khu chợ đông để tìm mình hàn huyên việc nhà khiến Trương Hoán cười nhạt, sở thế Thúc xin mời vào nhà nói chuyện. 4. Trong phòng rất ấm áp, Bình Bình đã chuẩn bị sẵn một chậu than, mặc dù than có hơi nhiều một chút nhưng Trương Hoán thấy lòng rất ấm áp. Bình Bình cô nương thành thật khả ái ta rất thích. Sở hành thủy rút từ trong ngực ra một mánh ngọc cổ đưa cho Lâm Bình Bình, bình mỉm cười nói, đa tạ Bình Bình cô nương đã nói chuyện cùng ta một canh giờ. Viên ngọc cổ này mặc dù kém viên ngọc của Trương Thập bát một chút nhưng cũng là tấm lòng của ta xin Bình Bình cô nương hãy nhận lấy. Bình Bình bất an nhìn Trương Hoán một cái, thấy hắn hơi mỉm cười cũng không trách mình lắm, mồm liền nhận ngọc, rót trà cho hai người rồi mới lui ra. Sở Hành Thủy uống một hớp trà nóng, rất tự nhiên nói tiếp đề tài vừa rồi, ta nghe Bình Bình nói hiển chất cũng có một viên ngọc cổ ta rất hứng thú với các loại ngọc hiển chất có thể cho ta mượn xem qua một chút được không? Trương Hoán biết Sở Hành Thủy muốn nói đến viên ngọc mà mẹ cho mình. Cho ông ta xem một chút cũng không sao Nhưng viên ngọc đó hắn đã tặng cho thôi ninh hắn làm sao lấy ra được trương hoan ấy nay cười nói Xin lỗi thế thúc Vật này hiện không có trong người cháu Sau này có cơ hội sẽ cho thế thúc xem Ánh mắt sở hành thủy hiện vẻ thất vọng Ông ta vẫn không để lộ ra cười nói Không sao Ta chỉ nghe bình bình nói trên mặt có chữ viết lại là tên người nữa Ta cũng biết trên mặt ngọc khắc tên là truyền thống của một số gia tộc Nên hơi hiếu kỳ muốn xem Nếu không ở trong người cháu thì thôi vậy Bình Bình mặc dù thẳng thắn đáng yêu nhưng trí nhớ của nàng hình như không tốt lắm trên viên ngọc kia khắc tên gì mà Sở Hành Thủy nói ba cái tên đều nói không phải. Điều này khiến Sở Hành Thủy vừa bực vừa buồn cười đành tự mình hỏi Trương Hoán. Nhưng ông ta giải thích nhiều khiến cho Trương Hoán nghi ngờ. Trên viên ngọc kia có tên của mẹ mà thân thế của mẹ vẫn rất bí mật. Chẳng lẽ Sở Hành Thủy biết chút gì đó sao? Nhưng mà tên của mẹ sao có thể tùy tiện nhắc đến trước mặt người khác được. Trương Hoán không muốn nói đến chuyện này nữa nên chuyển đề tài. cháu vẫn nghe mọi người nói sở duy lần này là người có khả năng đỗ trạng nguyên nhất chỉ đáng thương cho tiểu chất vận mệnh trái ngược bỏ thi cử vất vả lắm mới có được một chức quả nghị đô úy không ngờ lại đắc tội với thái hậu cuối cùng sôi hỏng bỏng không tất cả thành công dã tràng thế thúc có thể dịu dắt cháu một chút không sở hành thủy chỉ tay vào trương hoán cười ha hả cháu thật là chẳng lẽ cháu thật sự để ý chức quả nghị đô úy kia sao nếu cháu thích cháu cứ đến hoài nam của ta đi ta sẽ cho cháu làm binh ma sứ Thế nào hả? Trương Hoán cũng không nhịn được nữa cười ha hả mặc dù không cần đến chức vị kia nhưng mà ngày đầu nhận chức lại bị bãi chức thật là xấu hổ. Thôi tướng quốc chẳng phải đã cho cháu thể diện sao? Sở hành thủy cười cười thâm thúy, chuyển đề tài về miếng ngọc. Im lặng một chút cẩn thận dò xét rồi nói, ta nghe bình bình nói trên viên ngọc kia có hai chữ vãn lan có phải không? Nói dứt lời nụ cười của ông ta biến mất, mắt chằm chằm nhìn Trương Hoán mặt lộ vẻ khẩn trương. Trương Hoán lúc này đã khẳng định mục đích sở hành thủy tới đây chính là do la lại lịch của mẹ mình nhưng dù mẹ là ai đi nữa hắn cũng không dễ ai quấy rời sự yên tĩnh của bà. Không phải là như vậy. Trương Hoán kiên quyết lắc đầu. Bài Thiên Nguyệt Danh Môn chương 63, Từ Biệt Giai Nhân Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân chương 62, Từ Biệt Giai Nhân Năm ngày sau, trong cung của Thái Hậu một lần nữa truyền ý chỉ phong cho Phủ Doãn Hà Nam Trương Hoa làm Thái Thường Khanh. Phủ Doán Hà Nam là quan tứ phẩm cấp thấp mà Thái Thường Khanh lại là chính tam phẩm, Trương Hoa nhảy lên liên tiếp mấy cấp. Hữu tướng Quốc Thôi Viên cũng có ý kiến trả lời bộ lại là cứ làm theo. Hiện tượng này khiến cả triều đình chấn động. Rất rõ ràng là Thái Hậu đang thành lập thế lực ngoại thích. Nhưng điều khiến mọi người chấn động không phải là việc Trương Hoa thăng liền mấy cấp mà là do Thái Thường Khanh vốn do Thôi Viên tự chỉ định nay bị Thái Hậu đoạt lấy mà Thôi Viên cũng cung kính làm theo. Không ít nhà chính trị nhạy cảm đã cảm thấy Thái Hậu đang sắp khôi phục lại quyền lực cũ. Việc của Trương Hoa sau mấy ngày sôi sục lại chìm vào quê lãng. Kế tiếp nó là sự kiện hết bảng khoa thi năm khánh trị thứ 16, vị trí hàng đầu không ai ngoài người của Sở Gia, Sở Duy Sở Đại Công Tử Đỗ Tráng Nguyên. Tên thứ hai trên bảng vàng vẫn bị người của Thư viện Quảng Lăng cướp đi là một sĩ tử trẻ tuổi họ Hàn. Trong phường Bình Khang có nhiều tiếng tháo, nhiều nơi lại có tiếng hoan hô vang lên. Tới rồi! Tới rồi! Nóng về phía những tiếng khua chiêng gõ trống từ xa truyền đến, tại cửa khách sạn cao thang số 61 đám sĩ tử đứng chen chúc nhau, mọi người đều dài cổ chờ mười mấy vị quan báo tin mừng đang đi đến. Chiêng trống vang trời, đội múa sư tử quay cuồng nhảy nhót. Lại thấy vị quan báo tin mừng tuyên bố, Lưu ngụy quận Nam Dương đậu tiến sĩ thứ 41, Triệu Nghiêm phủ thái nguyên đậu tiến sĩ thứ 234. "Chị ơi, chị sao thế? Chị tỉnh lại đi." Triệu Nghiêm cười toe toét hắn không nhớ nổi mình họ gì nữa. Sai dịch khoác vào người hắn giải lụa hoa hồng rồi đưa lên lưng ngựa. Trương hoán Cơi ha ha nhìn triệu nghiêm được đưa đi, chỉ luôn miệng đảm bảo cho xảo xảo vừa tỉnh lại là chồng của nàng sẽ không bị một cô công chúa nào đó ném tú cầu chúng đâu. Đáng tiếc là hắn không thể thay mặt cho một cô công chúa nào đó nên cuối cùng đành nhìn xảo xảo dắt tay bình bình đuổi theo chồng của nàng ta. Khứ bệnh ta lần này không đỗ rồi. Tống liêm ngọc mặt vốn dài lúc này lại càng dài thật ra, mặt mùi ưu ám. Trương hoán vô vô vai hắn ăn ủi Thật ra thì ngươi cũng chẳng mất mắt gì, ngươi hiện tại vẫn là vân kỵ úy lại là sĩ tử của Thư viện Tân Dương, chờ ta nói với gia chủ một tiếng điều ngươi vào trong quân Hà Đông làm quan phụ trách văn thư. Khứ bệnh có thể tác động xếp cho ta một chiếc quan không? Trinh Thanh Minh đi tới. Ngươi hả? Trương Hoán cười mắng, ngươi nên biết đầy u một chút, thi toàn quốc không đỗ sao. Ngươi thì không cần bàn đến, sang năm tiếp tục thi. Tống Liêm Ngọc nghĩ thông suốt. Mặc dù Trương Hoán có thể xin cho hắn làm quan nhưng là một người đọc sách không đố được tiến sĩ thì hắn không cam lòng. Hắn lác đầu kiên quyết nói, khứ bệnh, ý tốt của ngươi xin nhận nhưng ta còn có một ngàn sâu tiền thưởng, giải quyết xong nỗi lo lắng của gia đình, ta quyết tham gia kỳ thi năm sau. Vừa dứt lời tiếng chuông chống lại một lần nữa vang lên, lại một viên quan báo tin mừng cầm giải băng hoa hồng đi đến, mã hẳn si tử thuộc quận thi đố tiến sĩ thứ 68. Ngưng lại một chút hắn đống đắc ý lớn tiếng hô. người đỗ thám hoa là tống liêm ngọc sĩ tử của tấn dương thư viện toàn bộ người đứng trước cửa hoàn toàn yên lặng tất cả đều quay đầu lại nhìn tống liêm ngọc luôn luôn bị các đại gia tộc hiếm giữ các ngôi đầu bây giờ trong bọn họ lại có người đỗ thám hoa phút chốc tiếng vỗ tay như sấm nổi lên mọi người rối rít đến trước mặt hắn chúc mừng tống liêm ngọc như ngây dại nước mắt chăn hòa đi đi trương hắn vô vỗ vai hành đỉ ra trước mặt quan báo tin vui mọi người khoác cho tống liêm ngọc giải lụa màu lục đỡ hắn lên ngựa đưa đi Bốn Mãi đến gần trưa, không còn ai đến báo tin mừng nữa. Các sĩ tử cung kéo nhau bỏ đi. Khách sạn trở nên vắng ngắt. Trong phòng của Lâm Chi Ngu lại vang lên tiếng đọc sách. Xem ra hắn lại chuẩn bị cho năm sau thi tiếp. Trương Hoán đi dạo một vòng, anh em thân thiết hầu hết đều có tên trên bảng vàng, sắp được làm quan còn được dự yến hội khúc giang. Đây là vinh dự của các sĩ tử, nhưng Trương Hoán đã bị lỡ mất. Một chút cảm giác mất mát tràn vào thâm tâm hắn. Vốn cũng có thể vinh dự đến khúc giang nhưng giờ đây hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Tất cả như một giấc mơ. tỉnh mộng tất cả lại như cũ. Trương Hoán lấy trong ngực ra một phong thư, đây là thư của Trương Phá Thiên để lại cho hắn trước khi đi, chỉ thị cho hắn về Thái Nguyên nhập ngũ, hiện tại kỳ thi đã kết thúc, nên bây giờ lên đường là đúng lúc rồi. Lúc này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân đi đến, chính thanh minh mặt mày đầy hương phấn chạy vào trong sân, khứ bệnh, Khúc Giang thật là náo nhiệt. Sao ngươi không đi vậy? Tiến hội Khúc Giang đã bắt đầu sao? Trương Hoán gượng cười hỏi. Nhanh lên! Năm nay cả Thái hậu và Hoàng Thượng đều tới đó, Sở Thượng Thư đã sắp xếp cho Bình Bình một chỗ ngồi rồi, việc đời thật là khó lường. Chính Thanh Minh vào phòng lấy mấy sâu tiền ra rồi vội vã chạy lại nói, ngươi cũng nên đi xem đi. Những thế gia Tiểu Thư cũng đến đấy để chọn rể đấy. Nếu ta được là trạng nguyên thì thật tốt biết mấy, ta có thể ngồi chung một bàn với thôi Tiểu Thư rồi. Dứt lời, Chính Thanh Minh chạy đi nhanh như gió, tâm tư trương hoán càng trở nên nặng nề hơn. Hôm nay... Thanh lâu tiểu quán tại phường Bình Khang vô cùng đắt khách, rất đông sĩ si tử thất vọng rủ nhau tới đây mượn rượu giải sầu. Mấy quán rượu nhỏ ở đối diện khách sạn đầy áp sĩ tử, kinh nương cười nói luôn miệng, giống như đàn bướm dập dồn xuyên qua xuyên lại giữa đám người. Các nàng góp vui mấy câu lại vừa nhanh nhẹn vốn mình né tránh một bàn tay có ý đồ đen tối vươn tới. Lúc này, trương hoán hiện ra trước cửa với vẻ mặt nặng nề. À, lại một anh chàng đầy thất vọng này. Kinh nương cười tươi như hoa bước ra đón tiếp, ta muốn cô uống rượu cùng với ta. Trương Hoán đặt tờ chi phiếu 100 trăm sâu tiền vào tay nàng, kinh nương ngẩn ra một chút, nàng đống nhận ra Trương Hoán chính là người trong đêm báo tuyết uống rượu một mình tại đây. Nụ cười của kinh nương dần trở nên dịu dàng, nàng cất thật kỹ tấm chi phiếu rồi nắm tay Trương Hoán đi nhanh về hướng phòng trọ phía sau, người đi theo ta. Phòng trọ phía sau có mấy gian nhỏ, kinh nương đẩy cửa ra kéo Trương Hoán vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, Trương Hoán quay đầu đánh giá căn phòng, gian phòng đơn sơ lại ở mức, chỉ cây duy nhất một chiếc giường gỗ. Trên đó chăn đệm được xếp ngay ngắn không khác phòng của mình ở Thái Nguyên lắm. Ngồi đi, đây là phòng của ta. Kinh nương lấy từ tủ đầu giường ra một bầu rượu cùng hai chiến chén nhỏ, rót đầy rượu rồi cười nói, thi không đốt thì sang năm lại thi, sao lại phải khổ sở như vậy? Nghe lời ta, uống cho thật say rồi đi ngủ một giấc, tất cả buồn phiền đều sẽ biến mất. Trương hoán buồn bực thở dài, thật ra không phải là vì kỳ thi, năm nay ta không thi từ đầu. Vậy thì tại sao? À, ta biết rồi. nhất định là vì phụ nữ đúng không nào ánh mắt kinh nương càng thêm dịu dàng nàng ngồi cạnh trương hoán trên giường gỗ trả lại tấm chi phiếu cho hắn nhẹ nhàng ôm đầu hắn dịu dàng nói thất vọng có thể trở thành một kẻ phá ra hay sao vung tay một cái là cả một đống tiền mặt trương hoán kể sát vào thân thể mềm mại của nàng hắn có cảm giác mình biến thành một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ không muốn rời xa không kìm được hắn ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng đặt đôi môi lên trên bộ ngực đầy đặn của nàng kinh nương cúi đầu hôn lên trán hắn một cái đôi mắt sáng ngời nhìn hắn khẽ khăn nói hãy uống cho thỏa thích đi uống say rồi thì có thể ngủ lại đây trương hoán lưu luyến buông thân hình của nàng ra nhìn vào mắt kinh nương nàng suy si một tiếng bưng chén rượu lên đưa cho hắn nói có phải ngươi thích một cô gái nhưng nàng lại được gả cho người khác phải không trương hoán cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch thở ra một hơi dài nói không phải nàng còn chưa lấy ai vậy sao ngươi lại đau khổ kinh nương cầm lấy chén rượu trong tay hắn sầm mặt xuống giận dữ mang hắn đường đường là một nam nhi thích một cô gái mà không dám giành lấy chỉ biết trốn tránh ngươi thật là hèn nhát không xứng đáng uống rượu của ta cút ngay ra ngoài cho ta trương hoán nhục nhã đỏ bừng cả mặt đỏ đến tận mang hai, tính cách hoang dã ẩn chứa bên trong hắn bùng lên hắn giống như con dã thu gầm khẽ một tiếng giật lấy bầu rượu uống vài hớp như điên rồi ném mạnh xuống đất rồi bước thẳng ra cửa kinh nương trợt phát hiện ra chi phiếu 100 trăm sâu tiền hắn vẫn để quên trên bàn nàng vội cầm lên đuổi theo hắn này hãy cấm lấy tiền của ngươi Ta để lại cho cô dưỡng già đấy. Trương Hoán không quay đầu lại đáp. Kinh nương nhìn theo bóng hắn đang khuất xa dần, bất giác lắc nhẹ đầu nói, thật đúng là mẫu đàn ông ta thích. Danh ngôn. Chương 64, từ biệt giai nhân, hạ. Quyền 2, Kinh Thành phong vân. Chương 63, từ biệt giai nhân, hạ. Hồ Khúc Giang nằm ở Tây Nam Trường An, là nơi có cảnh đẹp nhất ở Kinh Thành, mùng 1 tháng 2 có Tiết Trung Hòa, mùng 3 tháng 3 có Lê Hàn Thực. Vào những ngày đẹp trong tiết thanh minh người trường an chen trúc ra khỏi thành, cả nhà đi tới Hồ Khúc Giang dạo chơi ngắm hoa, náo nhiệt vô cùng. Hôm nay mặc dù đang là tháng riêng, gió xuân xe lạnh, nhưng rất thích hợp để tổ chức yến tiệc ở Khúc Giang gặp gỡ các tiến sĩ đô khoa thi vừa rồi. Bên bờ Hồ Khúc Giang đặc biệt náo nhiệt, các hoàng tộc, quyền quy có mặt để bày tỏ sự tôn quý, các gia tộc lớn có mặt để kén rể, các đầy tớ và người bán hàng rong có mặt để kiếm ăn, nhưng nhiều hơn cả là dân chúng trường An và các sĩ tử thi trưởng. Hạnh viên đã có rất đông người đến đã sớm chặt kín cả khu vườn rồi, nhân vật chính của năm nay là thiên tử đại đường Lý Hệ và 84 tiến sĩ Tân Khoa nhưng hôm nay lại có thêm một nhân vật chính nữa là Trương Thái Hậu, người mà gần đây thế lực đang phát triển mạnh. Kể từ khi em của bà ta được nhận chức thái thường khanh Trương Thái Hậu như biến thành một người khác, từ một người mặt mày luôn ưu ám trở thành một người tinh thần sung mãn, giống như một người vừa tỉnh giấc ngủ say. Giọng nói trở nên ngắn gọn đanh thép, không bỏ qua một cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người nào. Tất nhiên, Yến hội khúc giang cũng không thể thiếu sự có mặt của bà ta. Hạnh viên là khu vườn của Hoàng gia, bên trong có nhiều đỉnh đài lầu các, chung quanh khu vực tổ chức Yến hội đã được quân lính khống chế cẩn thận. Hồ nước không đóng băng nên quan binh cũng bố trí một số thuyền nhỏ canh gác. Tất cả mọi người xem náo nhiệt đều chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Lúc Trương Hoán đến hạnh viên thì buổi Yến hội vừa bắt đầu, Yến hội tiến hành trong hai canh giờ từ Hoàng hôn đến tận khuya. Tất cả các tiến sĩ tân khoa đem thơ của mình dâng lên vua đại đường rồi thiên tử định ra một người giải nhất và thưởng cho người này một nguyện vọng đây cũng là cao trào của yến hội. Thôi Ninh bị người chủ trì xếp cho ngồi cạnh Sở Duy, đã nửa canh giờ rồi nàng không nhúc nhở ít, chỉ như là một bức tượng xinh đẹp mà thôi. Sự buồn bã trong lòng nàng hoàn toàn tướng phản với không khí náo nhiệt của yến hội. Từ khi yến hội bắt đầu nàng luôn tự trách móc bản thân. Tại yến hội long trọng ở khúc giang này không thấy mặt Trương Hoán, hắn mất đi cơ hội giành lấy công danh. cũng mất đi trước quan vừa mới có tất cả đều bởi nàng. Nếu nàng không nhận trước quận chúa kia có lẽ trương hoán không bị bãi trước. Nàng ngồi đó nghĩ ngợi một mình hoàn toàn không để ý đến sở duy ở bên cạnh. Thôi tiểu thư, nàng nhìn con thiên Nga Ngọc này này, giống như một tiên tử đang tắm rửa trong hồ. Sở duy thất giai nhân không hề nói một lời bèn chỉ vào một con thiên Nga tạc bằng Ngọc khe nói, Thôi tiểu thư biết không, ta thật sự đang muốn nói với nàng, nàng còn đẹp hơn tiên nữ gấp trăm lần. Thôi ninh làm như không để ý. Nàng vẫn còn mãi suy nghĩ về Trương Hoán Nhất định bây giờ hắn đang ở một mình trong khách sạn Không ai ở bên hắn cũng không có ai an ủi khi hắn đang đau khổ Cha nàng đã không cho phép nàng quan hệ với Bình Bình nữa cũng là vì Trương Hoán Thậm chí còn uy hiếp nàng nếu như còn qua lại với Trương Hoán Thì ông ấy sẽ không nhận nàng là con gái nữa Không chỉ có cha nàng ngay cả anh của nàng cũng vô cùng thù ghét Trương Hoán Tại sao vậy? Tại sao hai họ thôi, chứ lại có thù hận sâu sắc như vậy? Thôi tiểu thư Sở Duy giọng nói đã hơi bất mãn nhưng hắn là tân khoa trạng nguyên không thể quá khích giữa đám đông được. Là người thừa kế sở ra không biết có bao nhiêu cô gái danh giá muốn ngồi cùng bàn với hắn mà không được, mình đã dành cơ hội này cho nàng, nàng lại không biết quý trọng. Nếu không phải vì nàng là con gái của hữu tương quốc thì mình đâu cần phải hạ thấp mình như vậy. Nghĩ đến đây sở Duy từ không vui biến thành tức giận, hắn hừ mạnh một tiếng rồi vò bài thơ viết dở trên giấy ném xuống đất. Lúc này thôi Ninh mới bừng tỉnh, nàng khó chịu nhìn sở Duy. Đang muốn lấy cớ mình mệt mỏi để rời bữa tiệc thì bỗng nhiên phát hiện dưới chân mình có một mảnh giấy đã gấp lại không biết là ai đưa đến. Nàng suy nghĩ rồi nhớ ra vừa rồi chỉ có một thị nữ đưa hoa quả tươi đến đứng bên cạnh mình một lát. Thôi ninh tiện tay mở mảnh giấy ra, trong lòng vô cùng kích động, nàng nắm chặt mảnh giấy trong tay khẩn trương tới mức cánh tay cũng trở nên run dậy. Ta ở cửa chính hạnh viên chờ nàng phía dưới để là vương tử cùng thuyền. Mặt Thôi ninh đỏ bừng nhưng đôi mắt đẹp lại sáng lên dị thường. Khó khăn lắm nàng mới khiến mình bình tĩnh lại túi đầu nói khẽ: "Thật xin lỗi sở công tử ta hơi mệt một chút, muốn quay về." Nàng đứng lên vội vã bỏ đi, đi được vài chục bước nàng nghe thấy phía sau có tiếng cốc chén bị ném vỡ. Thôi Ninh mặt càng thêm lạnh lùng, nàng không quay đầu lại nhanh chóng rời đại điện qua lối cửa hông. Một chiếc xe ngựa đỗ ở bên đường phía bắc của hành viên. Nơi này là nơi chuyên dừng chân của quý tộc, hoàng thất, dân chúng không được đi vào. Xe ngựa nhanh chóng xuất phát chạy khỏi hành viên. Mặc dù ở đây có nhiều người Nhưng Thôi Ninh lập tức nhìn thấy Trương Hoán ở cửa chính. Hắn tới một con ngựa đang mỉm cười nhìn mình, Thôi Ninh cảm thấy mặt nóng bừng lên, tim đập thình thịch dồn dập. Xe ngựa cũng không dừng lại mà cùng Trương Hoán từ từ chạy ra. Cửa sổ xe hẹ ra một khe nhỏ hiện ra gương mặt Thôi Ninh đang cười tươi như hoa thoáng một vài nét ngượng ngùng. Trương Hoán liền phóng ngựa chạy theo sau. Màn đêm dần buông, nhiệt độ giảm xuống, trên mặt hồ phủ một làn xương trắng mỏng, giống như trong cảnh thần tiên. Trên trời không một gợn mây. một vòng sáng bạc như ẩn hiện trên mặt nước khốc giang trương hoán sóng bước cùng thôi ninh xe ngựa rừng ở xa không dám đi theo hai người đi được một quãng nhưng không nói với nhau câu nào mai ta phải về thái nguyên rồi nên tới đây để tạm biệt nàng trương hoán miễn cưỡng cười hắn nhặt một viên đá dẹp lên nghiêng người ném xuống nước hòn đá xuyên qua màn sương rơi xuống mặt hồ tạo thành một vòn trong sóng lớn dần lan gì xa mãi vậy khi nào thì ngươi quay lại thôi ninh cắn môi hỏi ta cũng không rõ có lẽ sang năm cũng có thể vài ba năm nữa. chân thôi ninh chậm hẳn lại rồi dừng hẳn nàng ngẩng đầu chăm chăm nhìn trương hoán. dưới ánh trăng sáng, gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt buồn bã. nàng luôn đau khổ chờ hắn đến, hắn đã đến nhưng lại báo tin là sắp rời trường an. tin tức này đã giết chết tia hy vọng cuối cùng của nàng. lòng nàng nhói đau đến mức đầu óc trở nên mơ hồ. trương hoán đông xoay người lại đỡ lấy nàng, đôi mắt như có một ngọn lửa rực cháy. thôi ninh không thể nào kiềm chế được nỗi lòng, nàng tuyệt vọng không dám nhìn hắn. Nắm chặt cánh tay của hắn, sợ rằng hắn bỏ đi lúc này. Cuối cùng một dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên má nàng. Lúc này không một lời nói nhưng lại hơn hẳn ngàn vạn lời nói. Trương Hoán yêu thương chăm chú nhìn nàng. Đột nhiên đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm thật chặt nàng vào ngực dùng thân hình cao lớn lồng ngực rộng rãi của mình che chở cho thân thể mềm mại đang run rẩy của Thôi Ninh. Thôi Ninh yếu đuối nép vào lòng hắn, nàng không thể nhịn được nữa đau lòng khóc thành tiếng. Trương Hoán nhẹ nhàng đuốt ve bờ vai nàng. Dường như đây chính là toàn bộ tài sản của hắn, là thứ hắn quý trọng nhất đời. Hắn cúi đầu, lau nước mắt cho nàng yêu thương chịu mến hôn lên mặt nàng, trên chắn nàng, uống đi những giọt nước mắt của nàng. Cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Thân thể thôi ninh thoáng run rẩy, nàng từ từ ngẩng đầu cực kỳ ngượng ngùng nhìn Trương Hoán một cái, rồi nhanh chóng vùi đầu vào ngực hắn. Lần đầu tiên Trương Hoán nếm trải hương vị của phái nữ khó mà nói lên lời. Vẻ thẹn thùng của nàng khiến cho thân thể hắn như có một ngọn lửa bùng cháy. như có vô số kim châm lên toàn thân hắn hắn ôm nàng chặt hơn đột nhiên dùng miệng che kín đôi môi đỏ mọng của nàng đôi tay mạnh dạn sờ nắn người nàng thôi ninh cảm thấy đầu góc như trống rỗng cả người nàng mềm luôn ra phút chốc như bị mê muội trong hơi thở đầy chất đàn ông của hắn một lúc lâu sau hai đôi môi đang dính chặt vào nhau cuối cùng cũng lưu luyến rời ra hắn túi xuống nhìn nàng nước mắt đã không còn nữa đôi mắt như hai viên ngọc sáng ngời nàng như một đóa hoa xinh đẹp e lệ ôn nhu nằm trong lòng hắn Thôi Ninh hạnh phúc thở ra một cái rủi má vào ngực hắn. Danh ngôn. Chương 65: Đi sứ hồi hột. Quyển 2: Kinh thành Phong Vân. Chương 64: Đi sứ hồi hột. Đại Đường từ khi khai quốc sau khi đánh bại người Lạc quyết, đã xây dựng một tuyến phòng thủ dọc dãy Âm Sơn. Tại Đông, Trung, Tây Âm Sơn xây ba tòa thành đều mang tên thủ hàng, tập trung 7 vạn quân đóng ở đó. Nam Thiên Bảo thứ 14 xảy ra loạn an sử, binh lực của ba tòa thành này rút hết về phía Nam. Đến thời hậu Đường, Quân đường cũng không đủ sức chiếm lại. Ba tòa thành này về sau dần dần bị người Hồi Hột khống chế, tạo thành chốt chặn đầu tiên của người Hồi Hột cũng là nơi chuyển tiếp quân lương, khí tải của quân Hồi Hột. Ngày 4 tháng 3 năm Khánh trị thứ 16, một đội mấy trăm người rời khỏi Vũ Quận, vượt Hoàng Hà, dọc theo Nam Sơn thẳng tiến lên hướng Bắc. Đây là sứ đoàn của đại đường đi tìm biện pháp cùng giải quyết mối họa người Hồi Hột. Do lần này đánh tan sự xâm nhập xuống phía Nam của người Hồi Hột nên đã tạo thành cục diện khá căng thẳng. Đi được mấy ngày, Màu xanh dần biến mất, đã bắt đầu tiến vào khu vực sa mạc. Phía trước trừ một vùng mềm mông toàn cát, còn lại chẳng có bất cứ thứ gì. Cho dù phóng hết tầm mắt cũng không thấy gì ở xa đừng nói là một khúc cây dù là một chấm đen cũng làm cho người ta hư phấn. Đi thêm vài ngày nữa, cuối cùng ở xa cũng xuất hiện một dãy núi cao, đó chính là dãy âm sơn. Điều này cũng có nghĩa là họ sắp tiến vào địa phận mà người hồi hột không chế. Đi tiếp về phía trước khoảng trăm dặm nữa là thành tây thụ hàng không biết trương sứ giả nắm chắc được mấy phần. người vừa nói chính là phó sứ chu hi thái ông này khoảng 50 tuổi tướng mạo xấu xí thân thể cực kỳ to lớn ông ta nguyên là thủ hạ đắc lực dưới trướng đại đô đốc Cú châu lý hoài tiên sau khi lý hoài tiên hàng nhà đường một thời gian thì kỵ binh hồi hột đánh tan ba trấn hà bắc chu hi thái dẫn hai vạn tàn quân chạy đến liêu dương sơn đông nương tựa vào thôi viên thôi viên mến tài bèn gả em gái cho ông ta làm vợ chu hi thái dần dần trở thành tâm phúc của thôi viên ông ta luôn giữ trọng trách thống lĩnh quân sơn đông gần đây lại đổi nhiệm vụ cho thôi khánh công chuyển sang làm kim nô vệ đại tướng quân khống chế gần 10 vạn quân quanh kinh thành lần này đi sứ hồi hột, thôi viên lệnh cho ông ta làm phó sứ mà chánh sứ chính là hồng lư tự khanh trương duyên thưởng người này lại thuộc phe bùi tuấn đỗ tiến sĩ năm khánh trị thứ hai là người cực kỳ có năng lực và khôn khéo quan văn đại đường không giống như quan văn triều tống luôn tỏ thái độ khinh thị với quan võ điểm này thể hiện rất rõ đối với trương duyên thưởng trên đường đi ông ta tỏ ra rất tôn trọng Giao tiếp tới mở vui vẻ với Chu Hy Thái, hai người tuy ở hai phe khác nhau nhưng khi đi cùng với nhau tỏ ra rất hòa hợp. Trương Duyên Thưởng thấy Chu Hy Thái hỏi mình liền khẽ vớt bộ râu dài cười nói, chúng ta chủ động yêu cầu bãi binh, cho thủ lĩnh bọn người hồ chút thể diện, hiện nay sắp sửa có lũ xuân quân hồ càng không thể vượt sông tiến xuống phía nam. Hắn ta là chủ một nước lớn sao lại không biết được sự lợi hại. Cho nên vấn đề là đàm phán về quyền lợi, cần phải tìm cách cho hai bên cảm thấy công bằng như vậy việc lui binh sẽ là điều tất nhiên. Chu Hi Thái cười hắc hắc không thôi, Trương sứ ngài có thấy trên đường đi, quân hồ đã rút lui ra khỏi quan khẩu, nhưng ngài vừa nói lúc gặp thủ lĩnh người hồ chỉ cần ngài nói một câu dùng lợi ích để chiêu dụ là sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành rồi. Trương Duyên Thưởng cười ha hả, ông ta kéo cương cho ngựa phi thoang cái đã ra xa cả chục bước, cao giọng âm, đến đây từ Long Thành, khiến ngựa hồ chẳng vượt khỏi âm sơn. Chu Hi Thái nhìn bóng ngựa phía xa trong mắt lại lộ nét cười bí ẩn. Thành tây thụ hàng núi âm sơn. Đây là tòa thành mà đại đường xây nên để thiết lập một vị trí phòng ngự người hồ, vì có sự hiện diện của những thành lũy kiểu này nên nhà đường mới không tiếp tục duy tu trưởng thành. Chỉ tiếc là quốc lực ngày càng suy yếu nên thành lũy chắc chắn này lại nằm trong tay người hồ. Từ khi người hồi hột xâm lấn tháng 12 năm trước đến nay, quân hồi hột chưa thực sự lui binh. Sau khi quân lương bị thiêu hủy bọn họ chỉ rút quân về bờ bắc sông Hoàng Hà lui đến thành Tây Thụ Hàng nghỉ ngơi tìm cơ hội tấn công xuống phía Nam một lần nữa. Khả Hãn đăng lợi cũng chưa già. Mới 50 tuổi, tướng mạo hắn cực kỳ bình thường, dâu ria xồm xoàm, dáng người u tịch thuộc dạng người nếu gặp bên ngoài thì không ai để ý đến. Từ giữa thời nhà Đường người hồi hột đã dần trở nên hùng mạnh, Khả Hãn đăng lợi đã lợi dụng loạn An Sử khi mà nhà Đường không thể để ý đến khu vực Tây Bắc để liên tiếp mở các chiến dịch đánh bại người thổ phồn ở An Tây chiếm được An Tây và Bắc Đình Khuyết trương thế lực xuống hướng nam và hướng tây chinh phục bộ lạc Cát La Lộc và Hiệt giác Tư, rồi thu phục chín nước tương chiêu vũ trở thành một nước lớn sau thời kỳ đế quốc đột quyết. khả hãn đăng lợi đã là người một tay gây dựng nên một đế quốc khổng lồ đó lúc này hắn đang chán nãn nửa nằm nửa, nửa ngồi trên chiếc giường em nhìn hai cô vũ nữ đang uốn éo từ khi bắt đầu nam trinh cuối năm trước đến nay hắn chưa giành được một lợi ích nào ngược lại còn bị hao tổn một vạn tinh binh vì khí hậu khác thường khiến cho hoàng hà không đóng băng hắn liền nghĩ ra kế hoạch đột kích lũng hưu nhưng lại thất bại hiện giờ là tháng một hoàng hà đã đóng băng nhưng quân đại đường đã bố trí binh lực xong xuôi tấn công xa hơn xuống phía nam thì không có tác dụng gì mấy Qua mấy đợt tuyết, trên thảo nguyên tình trạng hạn hắn đã giảm bớt, chờ đến tháng 3, cây cỏ phát triển tốt khi đó hậu quả của thiên thai sẽ giảm đi nhiều. Nhưng vấn đề là hắn không thể cứ thể mà kéo quân trở về, nếu vậy hắn làm sao có thể ăn nói được với các quý tộc hồi hột Thể diện của hắn để đâu? Hắn cảm thấy một nỗi buồn bực nổi lên, phất tay lệnh cho hai vũ nữ lui ra. Đúng lúc này một tướng quân ngươi hổ vội vàng đi vào, quy xuống hành lễ nói, khởi bẩm khả hãn, sứ thần đại đường đã đến. Hiện ở ngoài cửa thành xin khả hãn cho biết có cho bọn họ vào thành hay không. Rốt cuộc cũng đã đến. đang lợi cười lạnh một tiếng người đại đường đã dùng đến phương thức đàm phán để chấm dứt xung đột. Cũng được thôi, việc cần làm là khiến họ chịu nộp ra cái giá mình muốn thôi. Nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu lên ngạo nghệ nói, hiện trời đã tối rồi, đưa bọn họ đi tham quan cho bọn họ biết uy thế của quân ta rồi ngày mai đưa đến gặp ta. Đêm dần bông, gió núi thổi ù ù, thổi cắt bay mịt mù. trong thành dân chúng đều đóng chặt cửa phòng không thấy bóng một hai trên đường trên tường thành thi thoảng có bóng binh lính tuần tra đi lại trong dịch quán nơi nghỉ ngơi của sứ thần đại đường chu hy thái đã thay bộ quần áo đen hắn cẩn thận lấy ra một phong thư xem kỹ lại rồi cẩn thận cất vào trong người phụ thân để con đi cho người lên tiếng là chu thử con trưởng của chu hy thái thống lĩnh đội hộ vệ sứ đoàn hiên đã ba mươi mấy tuổi thân hình to lớn giống cha hắn nhưng tướng mạo lại không xấu xí như cha điểm khác cha hắn là đôi mắt hắn dài nhỏ Ánh mắt như chim ưng vô cùng sắc bén, mũi nhọn trông có vẻ là kẻ trí dũng song toàn. Bây giờ hắn đang nhậm chức kim ngô vệ trung lang tướng. Cha mang trọng trách to lớn, sợ rằng có việc ngoài dự liệu, đang lợi rất có thể giữ cha lại, con thấy lo cho tính mạng của cha, hay là để con đi thì hay hơn. Chu Hy Thái vô vô vai con trai cười nói, tướng quốc làm việc đều có thâm ý cả, nếu không thì đã chẳng phái kim ngô vệ đại tướng quân làm việc này có vài việc ta không tiện nói với con, sau này con tự khắc sẽ hiểu rõ. Nói đến đây, Chu Hy Thái dần lộ vẻ nghiêm túc hắn chằm chằm nhìn vào mắt con trai nói, nếu như ta có gặp việc không may, con cùng Thao Nhi đều phải nhớ kỹ, dù thế nào đi chăng nữa cũng không được để mất quân quyền. Thôi Khánh Công là kẻ ngu xuẩn con đi theo hắn thì rất tốt, hiểu ý cha không? Chu Thử Trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ lời cha nói. Chu Hy Thái bước nhanh ra cửa nhìn hai bên không thấy ai liền lách ra khỏi của chính. Hắn nhanh chóng chạy dọc theo chân tường xuyên vào một ngõi nhỏ rồi nhanh chóng đến trước một tòa nhà lớn. Ai? Đứng lại, lính canh cửa phát hiện ra hạt. Chu Hy Thái lập tức lấy ra một thanh loan đao nhỏ ném tới, chuyển lời đến cho mai lục đại tướng quân của các ngươi nói là có cố nhân đến thăm. Tên lính nhặt thanh tiểu đao đi vào phủ. Ít lâu một tên ngươi hồi hột đi vội ra hắn cất tiếng hỏi, kẻ vừa rồi đâu? Đại tướng quân, ta ở đây. Chu Hy Thái từ trong bóng tối đi ra, chắp tay cười cười với người kia. Đại tướng quân từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ, 15 năm rồi mà phong thái của ngài vẫn như xưa. Quả nhiên là ngươi. Mai Lục với Cố nhân cũng không nhiệt tình càng không nghĩ đến việc mời Chu Hy Thái vào phủ hắn dơ tiểu đao lên cao lạnh lùng nói. 15 năm trước ngươi âm thầm thả ta, ta đã nhận lời sẽ làm cho ngươi một việc, bây giờ ngươi nói đi. Chu Hy Thái cũng không cười nữa hạ giọng nói, ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp khả hãn, ta có việc lớn cần gặp hắn. Việc này. Mai Lục do dự một chút, hắn thấy Chu Hy Thái lộ vẻ nghiêm túc liền gật đầu nói, được rồi. Nhưng ta muốn ngươi cho ta biết ngươi muốn gặp khả hãn có việc gì. Danh ngôn, chương 66, Mạn Thu Quan Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân Chương 65, Mạn Thu Quan Khả hãn đang lợi ở trong một một phủ đệ bằng đá lớn nhất thành. Lúc này đang được bảo vệ cẩn thận, xung quanh trong vòng 100 bước không có chướng ngại vật nào, gần ngàn quân thiết vệ tinh nhuệ tuần tra suốt ngày đêm bất kể người lạ nào vào trong phạm vi này đều bị giết ngay. Lúc này trong một căn phòng yên tĩnh, khả hãn người hồi hột đang xem lại bức thư tín thôi viên tự tay viết. còn có dấu ấn thừa tướng và ký tên bên dưới chắc chắn không phải đồ giả. Đang lợi ngẩng lên nhìn thoáng Chu Hi Thái lạnh nhạt hỏi, trong thư nói có thể giữ ngươi làm con tin nhưng ngươi thật sự là Kim Ngô vệ đại tướng quân Chu Hi Thái thật sao? Chu Hi Thái cười không đáp, hắn quay lại nhìn Mai Lục. Mai Lục hiểu ý, hắn lập tức tiến đến nói, thưa khả hãn, 15 năm năm trước thuộc hạ tấn công sơn đông thất bại bị bắt chính hắn đã thả thuộc hạ, thuộc hạ có thể chứng minh hắn chính là Kim Ngô vệ đại tướng quân Chu Hi Thái. Đang lợi gật nhẹ đầu nói. Thôi thừa tướng của ngươi thật khôn quá, chẳng cho ta cái gì lại muốn ta rút toàn bộ quân đội có quá đáng hay không. Ít nhất hắn cũng phải tỏ ra có thành ý một chút chứ, như là cắt hà Tây cho ta. Chu Hy Thái lạnh lùng cười nói, tướng quốc nhà ta chỉ nói ra đề nghị cá nhân chứ không phải đàm phán cũng khả hãn, nếu như khả hãn không muốn có thể sẽ thư giết sứ giả, ý là cự tuyệt thẳng thừng, còn về đất hà Tây khả hãn có năng lực thì từ mà chiếm lấy. Đăng lợi cười ha hả, đất hà Tây của các ngươi phân nửa là bị thổ phiên chiếm phiên mất. Ta chả hứng thú gì với vùng đất bằng bàn tay đó. Nói thật ta muốn chính là vùng lũng hữu giàu có đông đúc kia. Cười rất hắn suy nghĩ chốc lát rồi mình Mai Lục nói, việc này quan trọng, để ta suy nghĩ kỹ thêm đã, mấy ngày nữa sẽ cho ngươi một câu trả lời chính xác. Nói đến đây hắn quay lại nhìn Mai Lục cười nhạt nói, Chu đại tướng quân đã là cố tri của ngươi vậy ngươi hãy thay ta chiêu đại hắn thật tốt về phần đàm phán giá ngựa với đại đường tiếp tục tiến hành như đã định. Ngày 20 tháng 3, Ở phía tây cách trường An 20 dặm hơn 10 con chiến mã cấp tốc từ phương xa chạy lại. Viên quan dẫn đầu mình đầy bụi cắt màu vàng là một người trẻ tuổi tóc trắng, sợi tóc lòa xào trong gió chính là Chu Thử Thống lĩnh đội bảo vệ sứ giả đi thành Tây Thu Hàng. Khả hãn đăng lợi sau 10 ngày mới chính thức trả lời dứt khoát cho Chu Hy Thái, đồng ý với đề nghị bí mật mà thôi Viên đưa ra cũng giữ Chu Hy Thái làm con tin. Bấy giờ triều đình đại đường và hồi hột cũng đã hoàn tất việc đàm phán. Phía hồi hột kiên trì giá là 40 xúc lụa đổi lấy một con ngựa giá này quá cao với giá tại đại đường là ba xúc lụa đổi một con ngựa. Hai bên không bên nào chịu nhún nên đàm phán trở nên bế tắc. Thấy thành trường ăn đã không còn xa nữa, phía trước có nhiều người đi lại hơn mấy tên tùy tùng đi đầu liền gò nhẹ dây cương để ngựa đi chấm hơn. Chu thử từ phía sau phi lên thấy vậy giận dữ nói, vì sao lại giảm tốc độ. tướng quân ngài xem phía trước. Một tùy tùng đưa tay chỉ về phía trước. Chỉ thấy xa xa trên quan đạo có hai đội quân vắc mà quan binh chiếm hơn nửa trong số đó. Chu thử hư một tiếng, hắn không đi chậm lại mà tăng tốc phóng về hướng đám khuân vắc kia. Đám khuân vắc không kịp để phòng mấy nghiệu bị đá vụn bắn phải. Mấy người phía sau đều vứt bỏ hàng tránh sang lề đường. Ngựa không dừng vó mười mấy thất ngựa biến mất ở phía xa. Cùng thời điểm chu thử vào thành tại Thái Cơ Cung, Trương Thái Hậu nằm trên giường hưởng thụ sự đấm bóp của hai gã tiểu hoàng quan. Cách đó một màn lửa mỏng là người em của bà ta Trương Hoa đang khóc lóc kể lệ nỗi hoa nữ. Em chỉ mua vài mẫu ruộng với giá thấp thôi vậy mà đã có ngự sử trong nội các tố cáo rồi. Xin đại tỷ hãy cứu em đi. Trương Thái hậu đã 3 tháng nay lấy lại được quyền lực liền liên tiếp để bạt người trong gia tộc. Lại bại miễn ngự sử lâu nghị dám vượt quyền bà. Có thể nói là nhất thời có quyền lớn trong tay. Với nàng thì việc nhỏ như vậy không đáng để tâm. Trương Thái hậu giơ ngón tay ngọc thổi khẽ một cái. khinh thường nói. Tại sao ta cứ nói ngươi ngày càng không có tiền đồ, chỉ có mỗi việc còn con ấy mà cũng khóc lóc kể lể với ta, ngự sử muốn tố cáo thì cứ để hắn làm có ta ở đây xem ai dám rộng đến ngươi. Chính là thôi tướng quốc đã lệnh cho đại lý tự, hình bộ, ngự sử đài do đó ba ti đó lập án hơn nữa đã tạm thời miễn chức của em. Nếu như không phải là việc khẩn cấp em đâu dám nhờ đến đại tỷ. Lại có chuyện đó à? Trương Thái Hậu xoay người ngồi dậy, rồi ra lệnh, đi. Gọi thôi viên đến cho ai ra? Một lát sau một tiểu hoạn quan đến báo, Thôi tướng quốc đã được gọi đến, chờ ở cửa chính chờ gặp mặt. Tuyên hắn vào đây. Trương Thái Hậu ngồi thẳng người rồi nói với Trương Hoa, ngươi cứ đứng một bên xem hắn trả lời thế nào với ai ra. Vừa nói xong thì Thôi viên đã thông thả đi đến, hắn không lộ vẻ gì chắp tay thi lễ với Thái Hậu, Thái Hậu có việc gì mà triệu kiến vi thần. Trương Thái Hậu thấy hắn hôm nay không quỳ không khỏi nổi cơn giận dữ nói, thấy ai ra sao không quỳ xuống. Thôi viên lạnh lùng cười. Vào năm Khánh Trị thứ sáu Hoàng thượng từng hạ chỉ quan từ lục phẩm trở lên không cần phải quỷ. Lần trước Trương Hoán không phải đã nói với Thái hậu rồi sao? Vì sao đã biết còn cố hỏi chứ? Ngươi? Trương Thái hậu trong lòng cực kỳ tức giận, nàng cố dằn cơn giận xuống nói, ai ra nghe nói ngươi muốn bãi chức của Thái Thường Khanh, có việc này không? Thôi Viên liếc nhìn Trương Hoa, hắn chỉ sang phía đó nói, người này làm trái pháp luật an hối lộ, chiếm đoạt 300 khoảnh đất, một khoảnh bằng 100 mẫu, đã vi phạm vào luật pháp đại đường ta. nội các quyết định cách chức thái thường khanh vụ này ngày mai đem ra tam ti hội thẩm không biết thái hậu có ý kiến gì trương thái hậu nghe thấy có chút không ổn nhưng trương hoa đứng bên cạnh bà ta lại vừa đảm bảo sẽ lo liệu ổn thỏa nên muốn giữ được sĩ diện bèn sầm mặt xuống nếu ai ra không đồng ý thôi viên khỏe miệng khẽ nhuếch lên một tia trào phúng vui vẻ hắn lắc nhẹ đầu thương cảm nói cho người một cái cọc ngươi thật sự muốn trèo lên chơi hắn cười ha hả xoay người đi luôn trương thái hậu giận đến phát run bà ta đứng phát dậy hổn hển gầm lên người đâu bắt hắn lại cho ta. Hơn 10 thị vệ đứng xung quanh không nhúc nhích cứ như biến thành tượng đá cả rồi. Thôi Viên đi thẳng ra cửa đại diện mới chắp tay sau lưng nói vọng vào, "Thái Hậu khi nào nghĩ thấu đáo thì lại cho người tìm Lao Phu nhé." Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời cười to từ từ bỏ đi. Một lúc lâu sau, Trương Thái Hậu mới chán nản ngồi xuống nhìn chằm chằm phía trước run run không nói nên lời. Xe ngựa chạy nhanh đến thừa Thiên Môn, Thôi Viên nhắm mắt lại nụ cười chào phúng vẫn còn trên môi dù thân thể đang bị xe ngựa sóc lên nhẹ nhẹ. trồng cây cuối cùng cũng đến ngày hái quả rồi hắn không tin rằng trương thái hậu sẽ chịu buông tay hoàn toàn nàng ta chắc chắn sẽ không làm vậy hưởng thụ sự ngọt ngào của quyền lực rồi nàng sẽ không cam lòng buông tay nàng nhất định sẽ van xin mình thôi thái hậu thôi viên nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng chẳng qua hắn sẽ nuôi lại thái cực cung một kẻ bù nhìn nếu bỏ đi thân phận tôn quý thì bà ta cũng chẳng khác gì con bù nhìn trong ruộng lúa cả xe ngựa đi chậm dần lại thôi viên mở mắt ra không hài hỏi vì sao lại dừng xe tướng quốc thuộc hạ đã trở lại ngoài xe ngựa có tiếng nói khẽ của Chu Thử Thôi Viên vụt ngồi dậy hắn liền tỉnh táo ngay lập tức chậm rãi kéo màn xe trước mặt hắn là Chu Thử với đầu tóc bạc trắng và ánh mắt quen thuộc chuyển hướng về phủ xe ngựa lập tức quay đầu chạy nhanh về hướng Thôi phủ xe ngựa nhanh chóng về đến cửa Thôi phủ cửa chính đã mở xe ngựa của Thôi Viên phóng nhanh ra Thôi Viên vội gọi con gái Ninh Nhi con lại định đi đâu đấy màn xe kéo lên lộ ra gương mặt tiểu tụi của Thôi Ninh nàng đáp phụ thân Hải Nhi đi tìm bụi Hoành Ừ đi đi. Nhớ về sớm nhé. Thôi viên cười hiền hậu phất tay xe ngựa liền đi vào trong phủ. Thôi ninh đang muốn buông màn xe xuống thì thấy nam nhân trẻ tuổi thúc ngựa tiến đến cười nịnh đọc nói. Thôi tiểu thư một tháng không gặp lại đẹp thêm vài phần rồi. Thôi ninh cười nhạt một tiếng, rồi kéo màn xe xuống. Xe ngựa chậm rãi khởi hành ra khỏi phủ. Chu thử nhìn theo chiếc xe ngựa đang biến mất dần đôi mắt hiện lên tia gian xảo. Ngoài thư phòng. Chu thử khoanh tay đứng nghiêm biểu hiện rất kính cẩn lắng nghe lắng nghe còn Thôi Viên đang chắp tay trong phòng đi đi lại lại. Bước đầu tiên và bước thứ hai của kế hoạch đã thực hiện xong trong cùng một ngày, đây làm điểm tốt, mấu chốt của kế hoạch chính là xem khả hãn đăng lợi có thể phối hợp được với mình hay không. Nếu tính toán thời gian thì ngày mai át hẳn có tin tức chuyển đến. Thầm nghĩ vậy, Thôi Viên đưa mắt nhìn thoáng qua Chu thử thấy hắn đứng nghiêm ánh mắt nhìn xuống từ đầu đến cuối không thay đổi tư thế. Thậm chí mắt cũng không hề chớp cái nào. Không biết vì sao nhìn thấy hắn Thôi Viên lại bất giác nhớ đến Trương Hoán. Hai người vóc dáng cũng không khác nhau mấy, cũng ra ngăm đen, quan trọng hơn là Chu Thử cũng làm việc gọn gàng, dứt khoát là một nhân tài khó kiếm. Nghe nói Trương Hoán ở Hà Đông làm một tướng quân chỉ huy 3.000 kỵ binh. Trước đây không lâu Trương Nhược Hạo khi lên triều đã xin phong chức ngu hương tử tức cho Trương Hoán, ý là đem vị trí gia chủ truyền lại cho Trương Hoán. Nhưng bên trong Trương gia lại náo loạn vì việc này. thôi viên cũng một mực nhẫn nhịn chỉ cần kế hoạch của hắn thực hiện được thì trương nhược hạo kia chưa chắc đã được như ý thôi viên cười lạnh một tiếng đưa mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt hắn vỗ nhẹ vào vai chu thử ôn hòa cười nói ta đang muốn thành lập lại một đội long vũ quân năm ngàn người ngươi sẽ nhận chức trung lang tướng đảm nhiệm chức thống lĩnh long vũ quân chu thử không nói gì mặt cũng không biểu lộ cảm xúc chỉ khẽ gật đầu danh ngôn chương 67 quyền hai kinh thành phong vân chương 66 ngày hôm sau từ thành tây thụ hàng truyền đến một tin tức kinh người hồi hộp phát sinh nội loạn khả hãn đăng lợi vội kéo toàn bộ quân rút lui về hướng bắc cũng mang theo toàn bộ sứ thần đại đường về kinh thành hàn nhị đóa bát lý thậm chí phần lớn quân đang trấn thủ tại thụ hàng thành cũng rút theo hiện tại cả đoạn giữa và tây âm sơn đều có rất ít quân đồn trú cùng lúc đó ở an tây cũng truyền đến tin tức khu vực hiệt giác tư do hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra bạo loạn lục câu mạc đạt kiền tể tướng hồi hộp bỏ bắc đình rút quân về kinh đô Cơ hội mở ra trước mắt đại đường, nếu như có thể nhân cơ hội này chiếm được thành Tây và Trung Thụ Hàng thì đại đường sẽ nắm được quyền chủ động chiến lược. Hưu tướng Quốc Thôi Viên lúc này đưa ra hai phương án, một là điều 5 vạn quân lũng hưu tiến lên phía Bắc chia nhau chiếm giữ hai tòa thành Thụ Hàng. Hai là tập hợp 8 vạn quân dự bị lên phía Bắc tái lập an Bắc Đô Hộ Phủ. Do còn phải đề phòng quân thổ phồn nên phương án điều quân lũng hưu lên phía Bắc bị vi ngạc phản đối. Tất cả mọi người đều hướng đến phương án 2. nhiều người đã nhận ra có điều gì đó ở phương án này lý hanh là một trong số đó giữa trưa mã anh tuấn thái giám thân tín bên cạnh lý hanh bỏ dở cơm chưa chạy về phòng mình hắn vội vã lấy ra một viên sáp tròn run run mở viên sáp bên trong rơi ra một mẩu giấy hắn từ từ mở ra thì thấy bên trong chỉ viết có bốn chữ ngự giá thân trinh đây là nét chữ của thôi viên mã anh tuấn bất giác hít sâu một hơi ngồi phịch xuống giường gỗ hắn như nghĩ ra điều gì đó nhưng rồi lại thấy không rõ ràng lắm Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, tổng quản hoàng thượng đã tỉnh, ngài đến nhanh đi. Mã anh tuấn sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn không kịp suy nghĩ bèn nhét mẩu giấy vào miệng nuốt luôn rồi nhanh chóng chạy về phía tẩm cung của Lý Hanh. Lúc này Lý Hanh vừa mới tỉnh giấc ngủ trưa, hắn vừa để cung nữ đi dày cho vừa suy nghĩ về cơ hội xuất quân lần này. Đây là một sự hấp dẫn cực lớn với bất kỳ ai, nhất là hiện nay Lý Hanh không có quân đội. Nếu có thể nắm được 8 vạn quân trong tay thì đó là cơ hội cho hắn trở mình Quan trọng là Thôi Viên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để tăng cường thực lực của mình. Thậm chí có thể phương án hắn đưa ra có thể xuất phát từ lợi ích cá nhân của hắn. Cái khó nhất của Lý Hanh bây giờ là trong tay không có người nào, hắn chỉ có đoàn tú thực là người có thực lực còn Thôi Viên có rất nhiều tâm phúc có thực lực kinh nghiệm hơn đoàn tú thực rất nhiều, đoàn tú thực khó mà cạnh tranh nổi với họ. Chẳng lẽ cơ hội này sẽ vượt khỏi tay chấm sao? Nghĩ đến đấy Lý Hanh thình lình đứng lên đi về phía cửa, cung nữ đi dày sợ hãi. Hoàng thượng còn chưa đi một chiếc giày nữa. Đi được vài bước Lý Hanh phát hiện ra điều không ổn. hắn túi xuống nhìn phát hiện một chân mình vẫn để trần. Hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng tha tội. Cung nữ sợ đến mặt trắng bệnh, cung quýt dập đầu xin tha. Đáng ngu ngốc các ngươi hầu hạ Hoàng thượng như thế nào vậy? Mã anh Tuấn đi vào, một tay giật lấy chiến giày trong tay cung nữ rồi đi vào chân Lý Hanh. Lý Hanh hử, một tiếng rồi đi thắng ra ngoài điện. Mã anh Tuấn vội cắt bước đi sát phía sau, hạ giọng khuyên can. lão nâu nghe nói là lại sắp có chiến tranh ải hoàng thượng hãy cố giữ gìn sức khỏe Mã anh tuấn theo hầu lý hanh gần 20 năm bất kể động tĩnh gì của lý hanh cười vui giận dữ hắn đều hiểu rõ trong lòng lý hanh đang nghĩ gì thậm chí có thể nói hắn hiểu lý hanh hơn cả lý hanh tự hiểu bản thân mình quả nhiên khi Mã anh tuấn vừa thuận miệng nói xong câu cuối thì lý hanh liền dừng bước hắn rất tò mò hỏi ngươi còn nghe thấy gì nữa lão nâu không nghe thấy gì khác thật không lý hanh sầm mặt xuống rồi cười lạnh nói Chẳng lẽ đến ngươi cũng muốn giấu giếm chấm sao? Không phải lão nô muốn giấu giếm gì chỉ là một vài lời vớ vẩn, thật không đáng nói với bệ hạ. Lời vớ vẩn gì chứ, ngươi cứ kể lại hết cho chấm. Cái này mà anh Tuấn do dự, ấp a ấp đúng nói, bên ngoài có lời đồn là bệ hạ định ngự giá thân trinh lão nâu nghĩ sao có thể xảy ra việc này được. Ngự giá thân trinh. Đôi mắt Lý Hanh sáng lên, trong nột tâm như mở ra một cửa sổ, cửa sổ mở ra phong cảnh bên ngoài mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng. Mình sao lại không nghĩ tới vậy nhỉ bởi vì mình sẽ năm tám vạn quân cũng không phải đi đánh giặc mà chỉ là xây dựng lại biên phòng thôi. Lý Hanh càng nghĩ càng hưng phấn, hắn liền đi thẳng một mạch đến ngự thư phòng. Nhưng khi vừa vào đến cửa lòng hắn lại trầm xuống, đây là ý của một mình mình, thôi viên sao có thể đáp ứng được. Hắn lại từ từ ngồi xuống suy nghĩ, cơ hội vẫn phải nắm lấy, tám vạn quân đội của triều đình ai cũng mơ tưởng tới. có thể ai cũng không dám tùy tiện ra tay chỉ cần mình dùng lợi ích cân bằng các mối quan hệ là có thể nắm bắt được cơ hội này nghĩ vậy lý hành âm thầm quyết định dù gì đi nữa cũng phải thử một lần tháng 4 năm khánh trị thứ 16, đại đường triệu tập 8 vạn quân tập trung tại trường an sau mấy phen đấu tranh gay gắt tả tướng quốc bùi tuấn sở hành thủy vi ngạc nhất trí với đề nghị của trương nước hạo thượng thư bộ lễ để phượng tường tiết độ sứ đoàn tú thực nhậm chức an bắc đô hộ phủ đô hộ thống lĩnh tám vạn quân tiến lên hướng bắc Sau đó đương kim thiên tử dẫn quân đi thành Tây Thụ Hàng chủ trì nghi thức thiết lập An Bắc Đô hộ phủ. Đồng thời quyết định việc tiếp tế hậu cần cho 8 vạn đại quân này do ba tiết độ sứ Lũng Hưu, Hà Đông và Sóc Phương phụ trách. Mùng 10 tháng 4 năm Khánh trị thứ 16, đại quân trùng trùng điệp điệp hành quân về hướng Tây. Thái Nguyên nằm sát biên giới phía Tây, hiện nay cỏ cây tươi tốt, dân cư thưa thớt. Bây giờ đang là lúc xuân về cỏ cây đang đâm chồi nảy lộc. Dưới bầu trời trong xanh mấy con chim bói cá với bộ lông sặc sỡ nghển đầu nghiêng ó. Trên quan đạo cỏ xanh trải dài hai bên đường, một chú thỏ hoang hoạt bắt hiện ra trong bụi cỏ. Miêu một mũi tên như điện xẹt từ ven rừng bắn tới, khiến con thỏ hoang ngã lăn rẽ rủa trên mặt đất. Lập tức từ ven rừng vài kỵ mã lao ra. Người đi đầu tay cầm cung tên là Trương Hoán. Bốn tháng trước hắn từ kinh thành quay về Thái Nguyên, Trương Phá Thiên liền lệnh cho hắn làm nha tướng trong quân Hà Đông. Chức vụ này tuy không cao nhưng lại thống lĩnh 3000 ngu hương quân là tinh nhuệ trong quân Hà Đông. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Hắn dẫn vài tùy tùng ra ngoài thành Thái Nguyên săn bán, cũng khá may mắn chỉ nửa ngày đã bắn được vài con hoang vừa rồi lại bắn một mũi tên bắn trúng con thỏ hoang. Tướng quân, bắn giỏi lắm. Một binh lính nhặt con thỏ lên giơ ngón cái khen, Năm mươi bước bắn xuyên đầu thỏ, tài bắn tên của tướng quân ngày càng thêm tiến bộ. Vừa mới nhận quân, trương hoán liền mở lôi đài so đao với mọi người thắng liền 20 trận, chấn động cả quân Hà Đông. Nhưng về mặt bắn tên thì hắn chỉ có biểu hiện trung bình. Từ trước mặc dù trong thư viện hắn cũng học qua cưới ngựa bắn cung nhưng so với trình độ của quân chính quy thì vẫn còn kém xa. Cho nên trong 4 tháng qua, hắn liên tục khổ luyện bắn cung, tất cả các binh sĩ đều tận mắt trông thấy sự tiến bộ và đều bị quyết tâm của hắn cảm phục. Thống linh quân đội là thế, nếu muốn tạo dựng uy tín trong quân không chỉ cần võ nghệ hơn người mà quan trọng hơn là hắn muốn thể hiện một tinh thần, một ý chí của quân nhân. Trương hoán dùng 4 tháng buồn kẻ tại đây, hàng ngày cố gắng khổ luyện tài bắn cung. cuối cùng hắn đã được 3.000 thuộc hạ tôn trọng không coi hắn là một công tử thế gia nữa mà trở thành một quân nhân đúng nghĩa bốn tháng qua trương hoán càng gây thêm da càng đen thêm hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời cất cung đi hôm nay thế là đủ rồi khoát tay một cái hắn quay đầu ngựa lại phi về hướng doanh trại tiết độ sứ hà đông bố trí 3 vạn quân hà đông đóng tại hai doanh trại ở phía bắc và nam thành thái nguyên vì lương tiền cung cấp cho đại quân hơn nửa do trương gia gánh vác bởi thế cho nên đội quân này thực tế là quân đội của trương gia Ngoài đội quân này cả Hà Đông còn có hơn 10 đội quân dự bị, nhân số từ gần 1.000 đến mấy ngàn người. Lần này Triều Đình tập trung quân đội nên những toán quân đó đều đi trường ăn hết. Trương Hoán vừa vào quân doanh, thì thấy một con chiến mã phi nhanh lại phía hắn. Đó là người phụ trách liên lạc trong doanh trại. Hắn vừa thấy Trương Hoán liền dơ cao lệnh tiễn lớn tiếng nói, Trương Tướng Quân, binh mã xứ có việc quan trọng tìm ngài, lệnh cho ngài mau chóng đến trước đại trướng. Chỉ huy của Trương Hoán là bảo điển quân binh mã xứ Dương liệt Lúc này hắn đang đi lại trong đại trướng lo lắng chờ Trương Hoán trở về. Ngồi trên ghế ngay cạnh hắn là Hà Đông tiết độ sứ Trương Phá Thiên vừa uống trà vừa như có điều suy nghĩ. Dương Tướng Quân, chẳng lẽ Trương Hoán thường xuyên rời doanh trại ra ngoài sao? Trương Phá Thiên nhấp một ngụm trà khẽ hỏi. Không. không. Không. Không. Dương liệt vội vàng xua tay, Trương Hoán nhậm chức đã 4 tháng hắn không ra khỏi quân doanh. Tuy hắn xuất thân Trương gia nhưng hắn không ra vẻ là con em Trương gia mà khổ luyện thuật bắn cung có thể thấy hắn tiến bộ từng ngày mọi người trong quân doanh đều kính phục nghị lực của hắn hôm nay toàn quân được nghỉ một ngày thuộc hạ ra lệnh cho hắn đi săn để thư giãn không ngờ lại đúng lúc đại xoáy đến vừa dứt lời ngoài trướng đã vó tiếng trương hoán báo cáo dương tướng quân trương hoán nhận lệnh đã đến vào đi trương hoán nghe lệnh đi vào hắn quỳ xuống chào hạ giọng nói nha tướng trương hoán tham kiến binh mã sứ tướng quân trương phá thiên chắp tay sau lưng cười ha hả tiến lên trước trương nha tướng còn nhớ ta không trương hoán vội vàng hành lễ với hắn Tham kiến tiết độ sứ đại nhân. Không cần như vậy, gia chủ hôm nay cho người đưa tin từ trường An về đã sắp xếp cho ngươi một việc khổ sai. Trương Phá Thiên ngừng một chút, hắn thấy mặt Trương Hoán không lộ vẻ gì, liền khẽ gật đầu nói, gia chủ lệnh cho ngươi dẫn quân mã giới quyền áp tải 20 vạn thạch lương đi thành Tây Thụ Hàng. Tuân lệnh. Trương Phá Thiên nhìn sau lưng Trương Hoán bất giác khẽ thở dài một hơi, thập bắt lang, tương lai của ngươi do chính ngươi tự giành lấy. Danh môn. mươi 68, biến động to lớn. quyền hai Kinh thành phong vân. Chương 67, biến động to lớn. Thành Tây Thụ Hàng ngày nay nằm tại Mông Cổ ở bờ bắc Hữu sông Hoàng Hà, phía tây dãy núi Lâm Sơn, từ Thái Nguyên đi thẳng lên phía bắc qua Đại quận, Sóc quận, Tháng Châu quận là tới thành Tây Thụ Hàng. Quãng đường khoảng hơn 1.000 dặm. Hơn 1.000 dặm, thì trương hoán cùng 3.000 tinh binh đi chỉ mấy ngày là đến nhưng 20 vạn thạch lương cần dùng đến hơn ngàn chiếc xe ngựa để vận chuyển nhưng xe ngựa lại không đi nhanh được. Trên quan đạo không nhìn thấy điểm cuối cùng. một hàng xe ngựa lọc cọc chậm chạp tiến lên, kỵ binh chia thành đội 100 người đi dọc hai bên hàng xe bảo vệ, rong rã mười ngày, xe ngựa cuối cùng cũng tới đại quận, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, trên quan đạo cực kỳ yên tĩnh, trong gió đêm chỉ nghe tiếng trục banh xe kinh kít cùng tiếng ho khan của người đánh xe. sau một ngày đi đường, người ngựa đều đã hết sức mỏi mệt, trương hoán đi ở đội tiên phong cẩn thận đưa mắt nhìn về phía trước, ở phía trước lờ mờ ẩn hiện một tòa thành, hắn quay đầu nhìn viên thiên tướng, tướng chỉ huy một quân, nói. bảo mọi người hãy cố thêm một chút nữa, đi vào tòa thành trước mặt rồi nghỉ ngơi. Thiên tướng nhận lệnh đi báo cho mọi người. Tuy còn phải đi thêm vài dặm đường nữa, nhưng nghĩ đến trong thành có nước ấm, không phải ăn lương khô nên mọi người đều phấn chấn đi nhanh hơn. Trong lúc mọi người sốt ruột đi hết sức thì phía trước có tiếng vó ngựa ầm ầm, hơn 10 con ngựa phóng như điên tới. Bọn họ không phải tìm đến bọn Trương Hoán, thấy phía trước có đội kỵ binh đông đảo họ cũng không giảm tốc độ định vượt qua bên cạnh đoàn người. Trương Hoán thấy bọn họ vội vàng như vậy liền hạ lệnh Ngăn bọn họ lại cho ta Nhóm người đó nhanh chóng bị chặn lại Bọn họ là kỵ binh nhưng mặc áo hồng của quân đưa tin Đây nhóm truyền tin cấp báo 800 dặm của Lý Gia Tướng quân Nghe bọn họ nói có việc lớn xảy ra tại thành Tây Thu Hàng Trương hoán đến gặp quân đưa tin Thấy bọn họ ai nấy vẻ mặt đều kinh hoàng Không khỏi sầm mặt hỏi Cuối cùng là việc gì khiến các ngươi kinh hoàng vậy Một người có vẻ là cầm đầu tiến lên một bước quỳ gối run giọng nói Tướng quân Khả Hãn đăng lợi của người Hồi Hột đột nhiên kéo 30 vạn quân tới vây khốn Hoàng Thượng cùng đoàn đại tướng quân tại thành Tây Thụ Hàng rồi. Cái gì? Trương Hoan chấn động, chiến mã cũng giật mình lui lại hai bước, phát lên tiếng hí thật dài. Đầu tháng 5 năm Khánh trị thứ 16, trên đường đi đến thành Trung Thụ Hàng, 8 vạn quân đại đường đột nhiên gặp đại quân Hồi Hột tập kích. Để bảo vệ an toàn cho hoàng đế Lý Hệ đại quân đã rút về thành Tây Thụ Hàng nhưng quân Hồi Hột càng ngày càng đông cuối cùng gần 30 vạn quân Hồi Hột vây kín xung quanh thành Tây Thụ Hàng. Tin hoàng đế bị vây hãm lập tức nhanh chóng truyền về đến Trường An khiến triều đình và dân chúng khiếp sợ. Tiết độ sứ Sóc Phương Vi ngạc lập tức tự dẫn 3 vạn quân Hỏa tốc kéo đến Tây Thụ Hàng tiếp ứng nhưng tới phía Bắc Hạ Lan Sơn thì bị chúng mai phục của quân hồi hợp đại bại trở về. Lập tức các loại tin tức được dân chúng to nhỏ truyền khắp Trường An. Có người nói hoàng thượng đã chết trận nhưng nhiều nhất là nói hoàng thượng đã bị bắt sống. Lúc này Thượng thư Vương Tấn trong cuộc họp nội các đã nói không thể để nhục đến quốc thể, quyết liệt yêu cầu đưa Lý Hệ làm Thái thượng hoàng và lập vua mới. Đề nghị này giống như viên đã làm giấy lên một làn sóng dư luận, có người phản đối có người tán thành. Lại có những ngự sử chỉ trích các thành viên nội các lúc trước ủng hộ hoàng đế ngự giá thân trinh gây nên cái họa hôm nay. Tin tức đột ngột này làm rối loạn trật tự vốn có của đại đường, khiến đại đường lâm vào tình trạng đặc biệt mà lúc này lại đúng vào thời điểm mấu chốt để quyết định vị trí hữu tướng quốc. Một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh trên đường đến cửa thừa thiên, có mấy trăm thị vệ mang giáp hộ vệ. trong xe thôi viên đang chăm chú đọc sách như là trong chiều có xảy ra điều gì cũng không liên quan đến hắn xe ngựa đã tới gần cửa thừa thiên phía trước là cung thái cực tướng quốc đến cửa thừa thiên rồi tốc độ xe dần chậm lại một thị vệ hạ giọng bẩm báo a thôi viên buông sách xuống tiện tay kéo màn xe lính gách cửa thừa thiên đã thay đổi nguyên là hơn một ngàn thị về trong cung thì quá nửa đã theo hoàng đế lý hệ xuất trinh bây giờ trấn thủ tại cung thái cực và cung đại minh là long vũ quân mới thành lập Đây là 5.000 quân tinh nhuệ được chọn từ Kim Nô Vệ, mà chỉ huy đội quân này là Trung Lang tướng Chu Thử. Xe ngựa chạy đến trước cửa Thừa Thiên thì bị chặn lại. Thủ Linh thị vệ giận giữ phóng ngựa lên quát lớn: Lũ mắt cho các ngươi mù hay sao? Đây là xe ngựa của Thôi tướng quốc, các ngươi cũng dám ngăn lại à? Hiệu ý đang trực tại cửa Thừa Thiên lộ vẻ nghiêm túc, hắn đứng thẳng không kiêu ngạo không xiểm định nói: Thôi tướng quốc từng có nghiêm lệnh, bất kể ai muốn vào Thái cực cung thì phải được Thái hậu tuyên triệu, dù là bản thân tướng quốc cũng không ngoại lệ. Hỗ láo Một hiệu ý còn con mà dám tiêu ngạo như vậy, mau gọi Chu thử đến cho ta. Đây chính là lệnh của Chu đại tướng quân hạ lệnh, bất kể ai chưa được Thái Hậu tuyên triệu, ai cũng không được vào Thái cực cung. Hiệu ý cũng gây gắt phản bác. Ngươi, thủ lĩnh thị vệ giận xanh mặt, hắn là thủ lĩnh thị vệ cho Thôi Viên đã 5 năm cho tới bây giờ chưa bị ai cản đường. Hôm nay là lần đầu tiên. Lúc này Thôi Viên ngồi trong xe không vui nói, ngươi đem ý chỉ của Thái Hậu đọc cho bọn chúng là được, không cần miễn cưỡng bọn chúng. Ngươi muốn ta chờ lâu sau. Thủ linh thị vệ bất đắc dĩ phải lấy ý chỉ cùng kim bài của Trương Thái Hậu ra. Hán đoán hận nói, ngươi giỏi lắm. Hiệu ý xác nhận là hợp lệ mới ra lệnh cho Thủ Hạ mở cửa chính. Khi đám thị vệ cùng xe ngựa đi qua cửa chính thôi viên nhìn về phía hiệu ý cười nhẹ thâm thúy. Sau khi Trương Hoa bị bãi trước tống ngục, và việc xảy ra tại cung thái cực thì Thái Hậu mới tỉnh cơn mơ. Bà ta hiểu quyền lực đều do tướng quốc tặng cho, triều đình thật ra không thay đổi. Đúng như Thôi Viên đã dự tính sau khi nếm lại vị ngọt của quyền lực Thái Hậu đã không thoát khỏi sự hấp dẫn đó. Ngay trong đêm đó, bà ta đã cho hoạn quan thân tín chuyển cho Thôi Viên một phong thư. Không lâu sau, vụ án Trương Hoa chiếm đoạt ruộng đất không tiến triển gì, Trương Hoa bị cách chức chuyển đi làm tư mã quận năm Dương, Trương Thái Hậu đột nhiên khôi phục quyền lực. Từ đó bà ta luôn thiên vị Thôi Viên mọi điều, nói xấu hoàng thượng khắp nơi rằng hoàng thượng tự ý ngự giá thân trinh bỏ qua sự khuyên can của bà và Thôi Viên. Niềm đam mê lớn nhất của Trương Thái hậu là nuôi vẹn. Nàng quý nhất con vẹn màu trắng như tuyết, biết nói tiếng người. Trương Thái hậu đặt cho nó cái tên là Ngọc Mỹ Nhân. Lúc này nàng đang cho Ngọc Mỹ Nhân ăn thì ngoài cửa có tiếng bước chân rộn rập. Ngọc Mỹ Nhân lập tức đập cánh nũng nịu reo lên. Nương nương, tướng quốc đến. Tướng quốc đến. Cái đồ lắm mồm nhà ngươi, sao ngươi lại biết? Trương Thái hậu gõ vào Ngọc Mỹ Nhân một cái. Bấy giờ có tiếng hoạn quan bẩm báo. Thái hậu, thôi tướng quốc có việc quan trọng cầu kiến. A. mau mời vào trương thái hậu sửng sốt một chút nàng vội vỗ vỗ tay cho sạch vụn ngô soi gương đuốt tóc rồi bước nhanh ra ngoài điện thôi viên ở ngoài điện chờ một lúc hắn thấy trương thái hậu ra liền tiến lên không người thi lễ lao thần tham kiến thái hậu trương thái hậu ngồi xuống nàng nhẹ nhàng phất tay cười nói tướng quốc không cần đa lễ ban cho ghế ngồi tạ ơn thái hậu thôi viên ngồi xuống hắn trầm ngâm một lát rồi nói hoàng thượng bị vậy tại thành tây thụ hàng chắc thái hậu đã biết không hiểu thái hậu thấy việc này thế nào Trương Thái Hậu suy nghĩ một lát rồi từ từ nói, ai ra vì việc này mà dối cả ruột gan, không thể nghĩ được gì, Tướng Quốc nói xem hiện chúng ta nên là thế nào. Thôi viên nhìn nàng một cái cười nhạt nói, bây giờ là thời kỳ đặc biệt của đại đường, có thể một vài triệu thần có tư tương tranh quyền đoạt lợi thật khiến người ta tức giận. Lao thần xin Thái Hậu hạ chỉ tạm ngừng việc bổ nhiệm quan lại từ tam phẩm trở lên, mọi người đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn này. Một hồi lâu sau, Trương Thái Hậu mới gật nhẹ đầu, Tướng Quốc nói rất có lý. Ai ra sẽ làm theo, không biết tướng quốc còn có việc gì nữa không? Lão thần còn có một việc muốn xin Thái Hậu hạ chỉ. Thôi viên lấy ra một bản tấu đưa cho Thái Hậu nói, gần đây rất triều thần và dân chúng yêu cầu lập tân quân. Lão thần mặc dù không đồng ý tiến hành vội vàng như thế, nhưng để chuẩn bị đề phòng những rắc rối có thể xảy ra do Hoàng thượng không có con nên Lão thần muốn mời Thái Hậu chỉ định Thái tử trước. Trương Thái Hậu nhận lấy bản tấu, nàng đọc lướt một lượt cuối cùng thấy một dòng chữ nhỏ. đề nghị cho cho con trai của nguyên khánh vương lý tông là lý mạc làm thái tử trương thái hậu đọc xong liền giật mình lý mạc nàng nhớ rõ đó chỉ là một đứa bé mới có 3 tuổi giữa tháng 5, thiên tử đại đường bị vây khốn tại thành tây thụ hàng đề phòng các thế lực trong triều tranh giành quyền lực thái hậu tuyên bố lúc này là là thời kỳ đặc biệt đình chỉ vô thời hạn việc bổ nhiệm các quan viên từ tam phẩm trở lên kêu gọi bá quan phải đoàn kết một lòng cùng vượt qua thời kỳ khó khăn việc này đồng ngạ ạ với việc thay đổi tướng quốc theo kỳ hạn năm năm bị gác lại cùng lúc đó sứ giả của khả hãn hồi hộp đăng lợi đến trường an yêu cầu đại đường cắt đất phượng tường dùng mảnh đất phía tây này để đổi lấy việc giải vây cho hoàng đế đại đường yêu cầu vô lý này khiến cho thần dân đại đường vô cùng oán hận trong lúc này ý kiến lập vua mới đã chiếm ưu thế đúng lúc này thái hậu hạ chỉ chọn lý mạc con của nguyên khánh vương lý tông làm thái tử nhưng quyết định này bị tả tướng quốc đụi tuấn cùng bá quan cực lực phản đối danh ngôn chương 69, mươi chín xa hầu Nguyệt quyền hai kinh thành phong vân Trương 68, xã hầu nguyện 1. 3.000 kỵ binh ngựa không dừng vó hành quân trong đêm, không gian tồi hôm bị họ bỏ lại sau, gió vụ vụ thổi bên hai. Lại một ngày mới bắt đầu, kêu mắng ban mai hiện ra phía chân trời. Khi trương hoán nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên thì bọn hắn đã đi vào sâu vào trong vùng đất của người hồi hộp quản lý 3.000 dặm. Tốc độ hành quân chậm dần, phía trước có một con sông lớn trắng ngang. Con sông rộng, tiên lặng chảy như một cái đai ngọc hốn lượn chảy từ hướng bắc tới. người hướng đạo chỉ dây núi ẩn hiện đằng xa ở hướng tây nói tướng quân đây là thượng nguồn của độc nhạc hà từ đây đi theo hướng chính tây thêm 300 dặm nữa là hàn nhị đoá bát lý kinh đô hồi Hột. Từ đại quận đi thẳng đến Kinh đô hồi Hột chỉ có 2.400 dặm nhưng vì trương hoán muốn tránh cách nhóm do thám hồi Hột đi tuần nên đã đi đường vòng qua vân châu quận tạo thành một đường vòng cung lớn hành quân trên thảo nguyên trống trải nên không gặp bộ lạc hồi hộp nào hiện giờ là tháng năm hơn nữa muốn tránh họa binh đao nên dân du mục hồi hộp đều đi tiểu hải để chăn nuôi nay là gia nhi hồ nhưng mà từ đây đi về phía tây là khu vực nạ trọng của hồi hột có nhiều đội do thám tướng quân phải đặc biệt cẩn thận cảm ơn cao tiên sinh đã chỉ đường lần này đi đến kinh đô hồi hột đã làm phiền cao tiên sinh nhiều sau này thành công ta nhất định sẽ hậu tạ ngài trương hoán giơ một ngón tay thích thú ra lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ tạm hai canh giờ 3.000 kỵ binh tự tản ra một bộ phận đi xung quanh cảnh giới những người khác dắt ngựa ra sông uống nước rồi nghỉ tạm bờ sông phút chốc nào nhiệt hắn lên có người tắm cho ngựa Còi phở lại lương khô ra ăn và lấy nước sông uống. Trương Hoán cũng đi đến bờ sông chọn một đống đấy ngồi xuống. Hai thân vệ chạy tới đưa cho hắn mấy chén nước. Trương Hoán rui chân, hắn tiện tay tay lấy một cái bánh bao khô cắn một cái rồi lại uống ngừng ngực vài ngụm nước lớn liền. Nước sông lạnh leo khiến Trương Hoán sảng khoái thở hát ra. Ha ha! Trương lang tướng thật sự không sợ lạnh, chẳng như ta mới uống một ngụm liền thấy ruột như đông cứng cả lại. Lưu Nguyên Khánh Phó tướng của Trương Hoán cười bước tới. người này tổng quân đã vài chục năm xứng đáng là quân nhân dày dạn kinh nghiệm trương phá thiên đặc biệt phái hắn đến giúp trương hoán tuy chỉ là phó tướng nhưng lưu nguyên khánh biết rõ chỉ cần đi theo trương hoán là tiền đồ sẽ rộng mở lưu tướng quân mời ngồi đây trương hoán vội vàng mời lưu nguyên khánh ngồi xuống lấy trong túi ra một chiếc bánh bao khô ném cho ông ta cười nói ăn đi ăn no mới có sức mà đánh nhau chứ lưu nguyên khánh nhận nước từ tay thân binh chậm rãi uống hai ngụm nét vui vẻ biến mất hắn trầm ngâm một lát rồi thẳng thắn nói Ta cho rằng kế vậy ngụy cứu triệu của cậu mặc dù có thể có tác dụng nhưng mà quả thật có chút mạo hiểm. Trương Hoán mỉm cười ăn hết bánh bao, uống cạn chén nước không lập tức phản đối. Lưu Nguyên Khánh nhìn hắn thở dài tiếp tục nói, đầu tiên là tình hình quân địch chúng ta không biết rõ lắm, chỉ nghe một vài thương nhân nói người hồi hột đem quân cả nước đến vây thành Tây tờ hờ hờ ụ hàng, nhưng liệu có thật không, kinh đô của người hồi hột chẳng lẽ thực sự chỉ có mấy ngàn quân già yếu phòng thủ thật sao? Khứ bệnh, ta cảm thấy phải thật cẩn thận mới được. trương Hoán lắc đầu nói chính bởi vì đăng lợi không ngờ rằng có người dám đánh lén kinh thành của hắn nên đây là điểm mấu chốt cho chiến thắng của chúng ta không vào hang cọp làm sao bắt được có con nếu không xuất kỳ binh làm sao giải vây cho thành tây thụ hàng được còn quân ta là kỵ binh nếu quân hồi hộp phòng ngự nghiêm ngặt thì chúng ta rút quân cũng được ta nói không lại cậu lưu nguyên khánh cười đứng lên ông ta vừa phủi vụn bánh trên mình nói cậu là chủ soái tất nhiên phải nghe lời cậu cùng lắm thì tôi đem cái mạng già này bán cho cậu thôi ấy mạng của lưu tướng quân tôi mua không nổi đâu trương hoán cũng đứng lên theo dùng tay che mắt nhìn ra xa xa xa trời không một cơn mây hắn chưa bao giờ thấy trời quang như vậy lúc này ở phía xa đột nhiên xuất hiện vài chấm đen nhỏ sau đó trương hoán nhận ra đó là thám báo hắn phái đi dựa vào tốc độ có thể đoán được là có phát hiện đặc biệt trương hoán liền nhảy lên lưng ngựa nói với lưu nguyên khánh nhanh đi gọi anh em chuẩn bị chỉnh đốn đội hình lưu nguyên khánh cũng phát hiện ra là có việc hắn lập tức hét lên ra lệnh tất cả lên ngựa Mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp trong quân, 3000 quân nhanh chóng thu thập vật dụng cá nhân. Đến khi đội kỵ binh thám báo về đến nơi thì tất cả đã lập xong đội hình. "Thưa tướng quân, phía trước cách đây hơn 30 dặm phát hiện đội vận lương của người hồi hột đang đi về hướng này, chúng có mấy trăm quân bảo vệ." "Chỉ có mấy trăm quân bảo vệ à?" Trương Hoán cùng Lưu Nguyên Khánh nhìn nhau không hẹn mà cùng gật đầu. Một đôi mấy trăm cỗ xe châu trở lương thực từ từ đi trên thảo nguyên. Xung quanh đoàn xe còn có nhiều dê bò đi cùng. đây là đội trở lương thực tiếp tế từ kinh thành hàn nhị đoá bát lý cho thành tây thụ hàng mấy trăm kỵ binh hồi hộp đi theo bảo vệ thống lĩnh là thiên phu trưởng tên là tất chát mạc đạt kiền vì còn có dê bỏ đi theo nên đội vận lương đi rất chậm chạp hai ngày mới được hơn ban trăm dặm phía trước đã lờ mờ nhìn thấy độc giác hà đi đến bờ sông thì nghỉ một chút tất chát mạc đạt kiền bất giác chửi một câu cứ đi như vậy thì đến bao giờ mới đến nơi đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ tựa như tiếng gió trong hồ diệm vậy thương quân ngay nhìn kìa. một tên lính chỉ về phía nam tất chắc mạc đạt kiền nhìn ra xa thì thấy trên thảo nguyên xuất hiện một đường chỉ màu đen kỵ binh tất chắc mạc đạt kiền nhết miệng cười lớn mấy tên cướp ngãi danh biết chúng ta vận lương nên đến đây thật là nằm mơ kỵ binh càng lại gần màu đen của áo giáp đen kịt lạnh lẽo như một khối băng quân hồi hột đã nhìn thấy trên khối băng đó lóe ra một vài ánh sáng lạnh tiếng vó ngựa như sấm đầy sát khí cuốn tới quân đường Tất Trắc Mạc đạt Kiền cuối cùng cũng nhận ra đối phương có gần 2000 kỵ binh. Hắn vọt tới trước đội hình hét to, không được vội vẫn không được rối loạn. Nhưng tiếng hét của hắn không có tác dụng gì lớn, đội vận lương trở nên hỗn loạn, người đánh xe châu vội nhảy xuống chạy trốn, cừu, châu dê cũng chạy tứ tán. 500 kỵ binh hồi hột cũng lập thành trận thiết dũng bàn rút đao hô lớn phóng tới đón đánh quân đường. Giết! Hai đội quân lao vào nhau, như hai đợt sóng xô vào nhau, chỉ một thoáng đầu người rơi, chân tay bị chém cụt bay tứ tán. máu bắn tung tóe không khí tanh nồng mùi máu một kỵ binh hồi hột vung đao chém vào đầu ngựa không rút ra được liền bị vô số giáo đâm xuyên thân thể khiến hắn bị đẩy lên lơ lửng trên không một kỵ binh quân đường bị chặt cục tay hắn kêu thảm ngã xuống ngựa trong nháy mắt toàn thân máu thịt đã bị dấm nát ấy quân đường chia làm hai cánh bắt đầu bao vây kỵ binh hồi hột. lúc này ở xa cũng vang đến những tiếng kêu thảm thiết một đội hơn ngàn quân đường đi vòng sau lưng quân hồi hột chặn đường trốn chạy của, của đám đánh xe ngươi hồi hột tiếng kêu khóc van xin vang lên không ngừng tất chát mạc đạt kiền nắm lấy một mũi tên vừa bắn xuyên cổ hỏng hắn tiết hầu vang lên tiếng gục. khục quay đầu lại nhìn trương hoắn một cái rồi ngã xuống một viên thiên tướng quân đường phóng như bay đến dùng thương đưa thầy hắn lên cao rồi hét lớn tướng địch đã chết các anh em giết địch lập công thôi quân đường sĩ khí tăng cao chen nhau xông lên trước trường thương như rừng đao vùng tới tớp một lát sau quân hồi hột bị bao vây đã chết sạch sẽ thiên tướng rút đao ra chém lấy đầu của tất chát mạc đạt kiền hắn xoay người xuống ngựa quỳ trước mặt trương hoán dâng lên, tướng quân, đây là do tướng quân bắn chết mà tướng không dám tranh công. Trương hoán nhận lấy đầu lâu nhìn viên tướng địch chết không nhắm mắt, hắn cười ngạo nghẽ dùng mũi đao đâm vào đầu lâu đưa lên cao. Quân đường liền hoan hô ẩm trời. Bẩm tướng quân, lần chiến đấu này ta giết 502 tên địch, quân ta chết trận 89 người, bị thương hơn 160 người. Hành quân tư mã kiểm kê chiến trường rồi báo cáo tình hình chiến đấu với trương hoán. Sổ công lao sẽ ghi thế nào ạ? dùng đầu người là tiêu chuẩn ghi rõ từng mục một trương hoán gật nhẹ đầu rồi quay sang phó tướng lưu nguyên khánh đem các anh em chết trận ghi rõ tên tuổi rồi trôn ngay tại đây lưu nguyên khánh tự mình đi lo việc này lúc này một thiên tướng khác tiến đến bầm báo hắn chỉ vào hơn 100 tên đánh xe hồi hột bị bắt hỏi tướng quân xin hỏi bọn này nên xử lý ra sao trương hoán liếc những người này lạnh lùng hạ lệnh mang theo chỉ tổ vương hữu lấy lời khai xong rồi giết hết hắn nhảy lên ngựa nhìn về phía tây Xa xa hắn nhìn thấy viên Minh Châu của Thảo Nguyên Kinh Thành Hàn Nhi Đoá Bát Lý. Danh Môn chương 70, Xạ Hồ Nguyệt Hai, Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân mươi 69, Xạ Hồ Nguyệt Hai, Trương An, trong một căn phòng ở phủ tướng quốc, đùi tuấn chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Thôi viên tiếp tục là hưu tướng quốc cũng chẳng hại gì đến hắn, ông ta cũng nhờ thế mà giữ được chức tả tướng quốc. Chính vì thế trong việc Thái Hậu lấy cớ ổn định tình hình hoán việc thay đổi bổ nhiệm các chức quan từ tam phẩm trở lên ông ta vẫn giữ thái độ trung lập. Nhưng để Lý Mạc lên ngôi Thái Tử, ông ta không thể chấp nhận được, Lý Mạc mới 3 tuổi, Thôi Viên nhất định sẽ từ từ dùng thủ đoạn để tăng thêm quyền lực. cướp đoạt từng vị trí trong nội các, thanh trừ những kẻ chống đối, tất yếu sẽ dùng cách khống chế thiên tử sai khiến chứ hầu Cao Chiêu Bùi Tuấn không thể không bội phục sự tính toán cao siêu của Thôi Viên. thậm chí hắn hiện đã bắt đầu hoài nghi việc hoàng đế bị vây ở thành tây thụ hàng cũng là do một tay thôi viên sắp đặt nếu không sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy hoàng thượng vừa mới lộ ra chút hùng tâm liền bị thôi viên bóp chết lập tức lợi dụng thái hậu lập thái tử khiến cho tiền đô của lý hệ tan cảnh còn kéo dài được thời gian làm tướng quốc thật là một mũi tên chúng ba đích việc kéo dài thời gian làm tướng quốc hắn không phản đối dù sao thôi ra cũng có thực lực hùng hậu nhưng việc dựng thái tử thì bùi tuấn không tán thành hắn cũng có ý khác Bùi Tuấn từ từ dừng bước nhìn vào bản đề nghị của Trương Nhược Hạo, Vi Ngạc, Sở Hành Thủy và hắn cùng đứng tên đề nghị lập Lý Mạo con trưởng của Lý Sa làm Thái tử. Việc này cũng được Quách Tử Nghi, Thường Cổn, Quý Nghiêm Sâm, Nhan Chân Khanh và các lao thần ủng hộ. Nhưng Bùi Tuấn vẫn cảm thấy lo lắng, đối với công việc của Hoàng gia thì tiếng nói của Thái Hậu có tác dụng rất lớn. Nếu như bà ta cứ quyết định Lý Mạc là Thái tử thì bọn hắn cũng không thể ngăn được. Bùi Tuấn đẩy cửa sổ đưa mắt lo lắng nhìn về hướng bắc. Có cách nào cứu được hoàng thượng trở về không? Màn đêm buông xuống, trên thảo nguyên cũng dần dần tối đen, trời bắt đầu nổi gió, mây đen cuộn cuộn kéo tới che khuất cả trăng sao. Trương Hoán đứng trên một ngọn núi thấp nhìn mây đen trên bầu trời, những tia chớp chói mắt loằng ngoằng trong đám mây như muốn sẽ toang chúng ra. Một thiên tướng còn rất trẻ vóc dáng oai hùng phi ngựa đến bên Trương Hoán, hắn nhảy xuống ngựa nghiêm trang nhìn Trương Hoán chào theo nghi thức quân đội, "Tướng quân, tôi đã đến." Hắn là viên tướng trẻ nhất do một tay Trương Hoán cất nhắc tên là Hạ Lâu Vô Kỵ, là cháu của danh tướng An Tây, Hạ Lâu Dư nhuận, năm nay mới có 18 tuổi nhưng đã tổng quân 3 năm, hắn sắp dẫn 300 quân cải trang thành binh lính hồi hột vào thành làm nội ứng. Trương Hoán im lặng gật đầu Hạ Lâu Vô Kỵ nhảy lên ngựa, vung tay 300 dũng sĩ đồng loạt lên ngựa chào Trương Hoán theo quân lễ rồi thúc ngựa chạy về hướng Tây. Bọn họ sắc mặt lạnh lùng, dần dần biến mất trong màn đêm. Cao tiên sinh, tất cả trông cậy vào ông. Trương Hoán thi lễ với người dẫn đường. cao tiên sinh ngửa mặt cười rồi cũng vội đuổi theo 300 dũng sĩ đến hàn nhị đóa bắt lý đến khi bọn họ đã đi xa trương hoán mới quay ngựa lại cùng vài thân binh đi về hướng tây bắc mưa trở nên nặng hạt chấp lóe lên chiếu sáng cả bầu trời một tiếng sét vang lên rồi mưa rơi xuống như chút nước cả thảo nguyên chìm trong mưa to gió lớn trên thảo nguyên Minh mông gần 3.000 quân đường đang đứng yên lặng giữa gió táp mưa xa do liều bạn không đủ nên tướng cũng như binh lính đều đứng trong mưa như chấp nhận thử thách trước cuộc chiến Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý theo tiếng hồi hột chính là thành trì của đế vương nó nằm ở thượng nguồn sông Ngạc Nhĩ hồn ngày nay. Từ khi cốt lực bùi La thống nhất chín bộ lạc vào năm Thiên Bảo thứ 13, rồi liên kết với hai bộ lạc bạc tất mật, cắt La Lộc đánh tan hậu đột quyết. Tiếp đó thành lập trại của người hồi hột tại đây. Sau loạn An Sử đế quốc hồi hột bắt đầu lớn mạnh. Khả Hãn đăng lợi sử dụng hơn 10 vạn nô lệ các quốc gia xây dựng thành trì này. Đây là thành trì duy nhất trên thảo nguyên, là nơi sinh sống của quý tộc hồi hột. vương cung cực kỳ rộng lớn trong trải thảm bà tư quý giá đo sứ lùa đại đường tràn ngập người thống trị cao nhất của hồi hột là khả hãn đăng lợi tự mình dẫn 30 vạn quân bao vây thành tây thụ hàng có để lại hai vạn quân giữ thành nhưng quân đi tải lương đã mất một vạn rưỡi hiện thành chỉ còn 5.000 quân bảo vệ tất cả sự vụ đều do tể tướng lục câu mạc đạt kiển toàn quyền xử lý lúc này hắn đang đứng bên cửa sổ buồn bã nhìn ra xa im lặng nhìn vào màn mưa khả hãn dẫn đại quân bao vây thành tây thụ hàng gần hai ngày nhưng vẫn lần lữa chưa chiếm thành Hắn biết rõ khả hạn đang muốn nhân cơ hội này mặc cả với đại đường để lấy được lợi ích lớn nhất. Nhưng tình hình tài chính của hồi hột đã cạn kiệt. Năm trước một đợt hạn hán đã làm chết 3 phần 10 gia súc, hiện nay dê bỏ rất ít hỏi. Gần như tất cả đã bị đem đi hết, năm nay thật là một năm không may. Lục câu mạc đạt kiền chủ trương củng cố con đường tơ lụa kiếm lợi từ việc trung chuyển hàng hóa để bù đắp thiệt hại của đợt hạn hán năm trước. Quan điểm của hắn được đông đảo thương nhân người hồi hộ ủng hộ nhưng lại bị các quý tốc hồi hột. Giáo đồ Mani cũ ẻn với truyền thống nông nghiệp phản đối. Lục Câu Mạc Đạt Kiền thở dài một cái, hắn lại nghĩ đến việc thu thập quân lương, gần đây vừa mới mua vào 5 vạn dê bỏ chia làm 10 đợt vận chuyển đến cho đại hãn nhưng với 30 vạn quân vẫn chẳng thấm vào đâu. Lục Câu Mạc Đạt Kiền trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng, hắn đã cho quân đi các nước Tây vực đòi dê bỏ nhưng không biết bao lâu nữa mới có tin tức. Lúc này ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân nặng nề cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Một tên lính bên ngoài bẩm báo, tướng quốc Ngoài thành có tin báo có người phát hiện 20 dặm về phía Bắc có một đội quân khả nghi. Cái gì? Lục câu mạc đạt kiền vội quay người kinh ngạc hỏi, có bao nhiêu quân mã? Nghe nói có hơn 1.000 người, trang phục giống quân đường. Hơn 1.000 người. Lục câu mạc đạt kiền hơi yên lòng, số lượng không nhiều, quân đội trong thành của hắn đủ để ứng phó. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh đại vương tử lạc ma hỏa cùng một đám con cháu quý tộc ba ngày trước ra ngoài săn bắn định hai ngày nữa thì trở về. Ngàn vạn lần không thể để bọn họ đụng phải quân đường được. Lục câu mạc đạt kiền không thể yên tâm hắn liền ra lệnh, cho người mau chóng ra khỏi thành đi tìm ngăn cản bọn đại vương tử không cho họ về thành. 4. Trời mưa một ngày đêm đến bình minh ngày thứ ba mưa gió mới ngừng lại, các đám mây cũng mỏng đi cả bầu trời hiện lên sắc xám. Trên một bãi đất cách hàn nhĩ Đóa bát lý khoảng ba dặm có một đám hơn 100 lều trại màu trắng, binh lính đang cởi dây chuẩn bị thu dọn để về thành. vài cô giá xinh đẹp đang đứng sau rèm trướng vỗ tay cười vui vì thời tiết đẹp lên nhưng cách đó vài dặm nữa một đội quân tràn đầy sát khí đang âm thầm đến tập kích giống như thanh đao sắc bén đã được tuốt trần vó ngựa dẫm vào vũng nước khiến nước bắn tung tóe trải qua sự thử thách trong báo tô tướng sĩ quân đường lại càng thêm lạnh lùng đao đã rút ra cung đã căng dây trường thương đã chắc trong tay tất cả giống như lũ sói đói hướng về bảy cửu cách đó hai dặm càng ngày khoảng cách càng gần lại đám lều trại trắng đã có thể trông thấy rõ trương hoán lao nước mưa trên mặt vùng trường đao ra hiệu cho tả hưu hơn 2.000 kỵ binh lập tức chia làm ba đội nhằm vào đám lều trại sông tới giết tiếng hò reo phá tan sự yên lặng của buổi sáng mấy ngàn người la hét trong làn mưa bụi truyền đi đến vài dặm làm kinh động đến quân thủ thành lập tức có binh lính hấp tấp chạy đi báo cáo lục câu mạc đạt kiền kinh hãi mặt tái mét lạc ma hòa là người có khả năng kế thừa ngôi khả hạn nhất nếu hắn có việc chẳng lành thì mình phải ăn nói sao với khả hạn đây mau phái ba quân ra ngoài thành tiếp ứng nhất định phải cứu được đại vầng tử về. lục câu mạc đạt kiền liên tục thúc giục nhưng hắn vẫn lo lắng tự lên tường thành quan sát cuộc hiến nhưng đã muộn cuộc sát phạt vô tình đã chuẩn bị kết thúc đám lều trại đã bị võ ngựa dâm nát chúng không còn là màu trắng nữa mà trở thành màu đỏ khắp nơi đều có người chết binh lính hồi hột không kịp mặc giáp trụ các công tử y phục đẹp đẽ những cô gái hai mắt vô thần mằm ngửa mặt đầu lâu chân tay bị chặt đầy đất trong không khí đầy mùi máu tanh máu hỏa với nước thành từng dòng chảy trong bãi cỏ tướng quân người này tự nhận là con trai của vua người hồ mấy tên lính áp giải một quý tộc khoảng hai mấy tuổi đi đến trước ngựa của trương hoán trương hoán đưa mắt nhìn hắn chỉ thấy hắn thân thể khỏe mạnh mắt nhỏ mặt tròn như cái đĩa nhưng quần áo lại cực kỳ xa hoa áo quần may toàn bằng gấm thủ hắn ta lúc này quần áo xốc xếp có vẻ thẳng hại trong ngực lộ ra một tấm kim bài trương hoán dùng núi đao lấy kim bài trong ngực hắn kim bài hai mặt đều có chữ Một là chữ của người nội quyết, một mặt có chữ hán hình như ghi tên của hắn và còn ghi hắn là thái tử. Người tên là Lật Ma Hòa. Tên quý tốc trẻ ngạo nghẽ ngầm đầu, không thèm để ý đến Trương Hoán. Trương Hoán cười nhạt một tiếng thái độ đối phương ra sao hắn cũng không cần để ý quan trọng là hắn đã có được con tin quan trọng. Hắn lập tức quay ngựa lại nói, châm lửa. Một đám khói đen bốc lên giữa trời mưa, đây là quân đường đốt các thi thể để thu hút quân đội trong thành. Nhưng hình như là không cần phải làm như vậy. 3.000 kỵ binh hồi hột đã xếp thành đội hình chỉnh tề phong đến. 2.500 kỵ binh quân đường nhanh chóng xếp thành thế trận, bọn họ sắp sửa đón nhận thử thách quan trọng nhất, nếu thắng thì hẳn nhị đoá bát lý sẽ như đổ trong túi họ. Danh ngôn chương 71, xạ hầu 13 Quyền 2, Kinh thành phong vân chương 70, xạ hầu 13 300 bước 200 bước 150 bước Bán Phật Phật, đó là âm thanh xé gió Bén nhọn của mấy ngàn mũi tên kết thành trận mưa tên đen kịt trên bầu trời đang nhắm thẳng kỵ binh của quân hồi hột nhắm tới. Kỵ binh đại đường thông thường được trang bị các loại vũ khí dài ngắn khác nhau, quy định giáo dài một cây, cung một chiếc, 30 mũi tên, khiên che một cái, mỗi kỵ binh. Lần này trương hoán dẫn đầu đội quận kỵ Hà Đông tinh nhuệ, Tất cả đều được trang bị những cây cung mạnh nhất, những thanh đao sắc bén nhất, bộ áo giáp kiên cố nhất. Và đặc biệt họ ra trận với một tinh thần quyết tâm rất cao. Mặc dù quân địch đã ở ngay trước mắt họ nhưng tất cả không hề nao núng mà trái lại vô cùng bình tĩnh, lại một trận mưa tên nữa bắn về phía quân đỉ trời phía trước. Kỵ binh hồi hột linh hoạt dị thường, họ không ngừng thay đổi chiến thuật, khi phân tán, lúc tập trung, cũng có khi ngồi trên yên ngựa mà họ tránh trái, tránh phải. Có lúc lại lấy khiên che chắn để tránh sự sát thương của những mũi tên từ phía quân đường. Mặc dù vậy, nhưng do quân đường bắn tên dày đặc nên có không ít kỵ binh hồi hột chúng tên ngã xuống, hay ngựa bị chúng tên mà bị hất văng đi. 50 bước. Đợt tấn công thứ nhất của gần 1000 kỵ binh hồi hột đã vọt tới còn cách khoảng 50 bước. Trương Hoán bèn rút đao làm hiệu, nghiêm giọng ra lệnh, đội thứ nhất tiến lên, hai cánh tách ra. Một đội gồm 1200 quân đại đường giữ ngang những cây giáo dài, bày ra thế trận dày đặc trông giống hệt một khối sắt thép kiên cố. Chiến mã chậm rãi đi tới, hai bên có hơn 300 kỵ mã dần dần kéo ra, giống như hai cánh tay dài, nhắm vào phía sau đội kỵ binh hồi hột mà đánh vu hồi. ở phía sau đội quân thứ 2 của quân đường vẫn bắn tên không ngừng càng thêm tỉnh táo càng thêm sự chuẩn xác họ đang muốn dùng trận mưa tên để bẻ gãy thế tiến công của kỵ binh hồi hộp đây là một đội quân kiêu dũng chiến đấu mà không cần bất cứ sự ưu đãi khích lệ nào bọn họ có ý chí cứng rắn như sắt thép có thể ba ngày cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên mà không chấm mắt giữa phong ba báo táp họ vẫn có thể đứng yên như núi đá đối với những chiến binh này chiến thắng luôn là một thứ khát vọng manh liệt nhất vị hoàng đế của họ đang nằm trong vòng vây của 30 vạn kẻ thù sự tôn nghiêm của đai đường đang bị xỉ nục bọn họ tới đây xâm nhập vào vùng đất của kẻ thù đã 3.000 dặm dường như tất cả đều muốn dùng thanh đao sắc của mình đâm thẳng vào trái tim của kẻ thù muốn dùng máu đỏ thậm chí là tính mạng của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm của đế quốc đại đường hai bên rốt cuộc đã giao chiến bầu trời dày đặc những hạt mưa trắng xóa dường như hắn muốn rửa sạch hết những giết chóc trong cuộc sống của mình giảm đi tới mức thấp nhất sự khốc liệt của chiến tranh Nhưng chiến tranh là thế. Sự khốc liệt của nó, trận mưa kia sao có thể ngăn cản được. Đợt thứ hai, lại là một ngàn quân kỵ binh hồi hộp xung tới, dường như ngay lập tức đội quân thứ nhỉ của đại đường cũng tham chiến. Chiến tuyến trải dài hơn một dặm. Kỵ binh hai bên đang diễn ra cuộc chiến sinh tử, ánh đao lấp loáng giữa màn mưa xối xả. Mưa, mồ hôi, máu lẫn lộn cùng một chỗ làm cho lòng người thật sợ hãi, tiếng thét thê thảm không ngớt vang lên bên hai. Quân đường tập kết thành hai cánh. Nhìn ra thật giống như hai quả đấm thép kẹp kẻ thù ở giữa. Mỗi lần lại là một lần đánh thêm sâu vào tuyến đầu của kẻ thù. Bọn họ vô tình, tàn khốc xe rách thế trận của hồi hột. Hai bên quân số tương đương, nhưng quân đội nhà đường được trang bị vũ khí, huấn luyện rõ ràng là tốt hơn đối phương. Cách xa thì dùng giáo dài đâm, nếu sắp vào mà quần thảo thì dùng dao ngắn mà đâm, mà chém, mà bổ. Mặc dù người hồi hột từ nhỏ đã lớn trên lưng ngựa, nhưng sự huấn luyện nghiêm chỉnh. Phối hợp tác chiến thì không nhuẩn nhuyễn bằng quân đường nên dần rơi vào thế hạ phong. Nhất là hai cánh của quân đường như hai tấm lưới dày, không ngừng tách quân địch ra thành nhóm nhỏ tiêu diệt. Bọn họ đột nhiên tập trung thành hàng, rồi đùng một tiếng họ từ phía sau lưng địch mà tấn công tới tấp. Bị tiên hậu giáp công, quân hồi hột thế trận đại loạn, nguy cơ vỡ trận đã xuất hiện. Giết! Chiến binh quân đường đôi mắt mở to, thanh đao trong tay vung thành đường vòng cung phát ra tiếng gào rít dữ dội. nhanh như điện chém vào cổ một viên tướng quân hồi hột viên tướng quân hồi hột cũng không hề yếu thế hét lên một tiếng điên cuồng cầm chắc thanh đao đỡ thẳng giang giác sức mạnh của chiến binh quân đường dường như có thể bà sơn phá núi dễ như trở bàn tay khiến thanh đao nằm trong tay viên tướng quân hồi hột bi chém gãy thế đao vẫn vô cùng mạnh lạnh băng chém bay đầu vai của đối phương một chiếc đầu lâu bị chém văng lơ lửng trên không trùng văng xa tới hơn ba trượng đôi mắt của nạn nhân vẫn còn mở trừng trừng máu từ cổ hắn phun ra thành từng vòi vẻ mặt của binh sĩ nhà đường đầy kích động y hỉa ngửa mặt lên cười điên cuồng đưa tay vớt máu trên mặt y hỉa đưa tất cả dòng máu sền sệt vào trong miệng của mình hắn là ai trương hoán chỉ vào tên lính đang cười điên cuồng kia hỏi hắn tên gọi là lý hoành thu vốn là một hiệu ý có tiếng bởi vì có va chạm với thôi tướng quân mà bị giáng chức xuống làm lính trương hoán gật đầu nhẹ lập tức nói đi nói cho hắn biết ta đã đặc cách phong cho hắn làm tướng quân đứng trên tường thành lục câu mạc đại kiền sắc mặt âm trầm lạ thường Hắn đã nhìn ra việc kỵ binh hồi hộp rơi xuống thế hạ phòng, mà đại vương tử cũng không biết sống chết thế nào nữa. Chính bản thân hắn cũng thật sự hối hận vì đã quá chủ quan. Ban đầu hắn nhận được tin tình báo quân đường chỉ có hơn 1.000 binh mã nên mới phái gấp hơn 3.000 binh mã, tức là gấp 3 lần số quân nhà đường, tới nên chiến, và cho rằng sẽ thu được thắng lợi nhanh chóng. Nhưng hắn không ngờ rằng quân nhà đường trên thực tế có tới gần 3.000 binh mã, hơn nữa lại vô cùng dũng manh và thiện chiến. Quân đội của bản thân hắn không thể cầm cự được nữa. trong khi đó quân tiếp viện có đến cũng không kịp nữa trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn quay đầu lại hạ lệnh truyền lệnh của ta toàn bộ 2.000 quân dự phòng sông lên tham chiến không được đây chính là số binh lực cuối cùng của chúng ta một vị đô đốc hồi hột nhảy dựng lên lớn tiếng phản đối lục câu mạc đại trừng mắt nghiêm nghị quát không được thì ngươi định làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi muốn kẻ thù giết từng người từng người chúng ta sao còn đại vương tử nữa ngươi định giải thích sao với khả hắn đây viên đô đốc hồi hột không còn lời nào để nói hoán hận cuối đầu cửa thành mở rộng ra cuối cùng thì một đội kỵ binh như sắt chạy tuôn trào ra tất cả đều nhằm thẳng hướng chiến trường xông tới lục câu mạc đạt kiền khẩn trương quan sát tình hình của tiền phương thắng bại tất cả đều phụ thuộc ở hành động lần này tướng quân viện binh của địch đã tới một người lính thân cận chỉ vào đám kỵ binh hồ hột đang trên đường lao tới nơi tiền tuyến đông nghịt mà kêu lên trương hoán chăm chú nhìn chàm chằm vào đội viện binh của địch khoảng 2.000 người quân địch đã dốc toàn lực lượng tấn công cơ hội rốt cuộc cũng đã tới hắn lập tức giơ tay làm hiệu ra lệnh rút về phía sau quân lệnh đã ban ra không ai hỏi vì sao sắp giành chiến thắng tới nơi vậy mà quân đường lại đột nhiên quay đầu rút lui nhằm thẳng hướng bắc mà rút chạy quân hồi hột được giảm phần nào áp lực bây giờ lại gặp được viện binh không kiềm nổi sự vui sướng lớn tiếng hoan hô thừa cơ thắng lợi bèn truy đuổi quân đường từ phía sau chiến trường của hai bên nhanh chóng di chuyển lên phía bắc hai đội quân một trước một sau dần dần biến mất trên thảo nguyên Trên thảo nguyên thây chất đầy đồng, mưa vẫn rơi mịt mờ như trước, như cỏ rửa máu tươi trên mặt đất. Những âm thanh của cuộc chiến vừa nay đã biến mất, thảo nguyên lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Trong thành lúc này không còn quân đội hộ vệ nữa, nhưng lúc này cửa thành bên cạnh cửa chính đột nhiên mở toang, từ cánh cổng thành đó xuất hiện 300 dũng sĩ đại đường đằng đằng sát khí tuốt đao khỏi vỏ, họ nhắm thẳng trên tường thành mà sung lên. Rút chạy khỏi Hàn Nhĩ Đóa bát lý khoảng 10 dặm, quân đường đột nhiên dừng lại. bọn họ một lần nữa lại bày ra thế trận nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh chiến đấu khi còn cách đối phương hơn một dặm hơn 3.000 kỵ binh hồi hột đã khí thế áp áp đảo tiến tới kỵ binh hồi hột cũng lấy cung tên nhắm thẳng phía quân đường bàn tới đây chính là kỵ binh trận quen thuộc của quân đội hồi hột. hàng phía trước xếp trận khiên hàng phía sau cung tên chuẩn bị thế trận của quân đường lập tức biến đổi mấy trăm người lính dơ cao tấm khiên kết thành bức tường khiên mà phía sau bọn họ đội cung thủ đã lắp tên dương cung chỉ còn chờ hiệu lệnh Quân hồi hụt cung tiễn truyền từ luật quyết, đó là cây cung được làm từ gỗ, đồng thời còn phối hợp thêm với xương của các loài thú khác mà thành. Nó là những cây cung vô cùng lợi hại. Trong hiệp chiến đấu vừa rồi, vì nóng lòng cứu người mà họ không sử dụng cung tiễn, nên bị thất bại nặng nề. Lúc này đây họ không hề khinh địch. Khi còn cách nhau hơn trăm bước chân, hai bên đồng loạt phát lệnh phóng tên. Trên bầu trời dày đặc những mũi tên trông như hai đám mây đen xuyên qua nhau. Những mũi tên lao đi mạnh mẽ, tạo thành những đường tên hình vòng cung. Ba bước, chống trận vang lên như sấm. Từ trung quân của quân đường chợt vang lên một âm thanh kinh thiên động địa. Hơn 2.000 dũng sĩ im lặng nãy giờ đã lên tiếng. bay trận chưa ức, chủ động tấn công nhằm thẳng hướng quân địch tiến tới. Vị chủ tướng trẻ tuổi mình mặc áo giáp, tay cầm binh khí, hắn cầm đao sắc hướng thẳng trận địa địch mà sốc tới. Quân đường đã chiến đấu gần hai canh giờ, người ngựa đều mệt mỏi, kiệt sức. Bây giờ lại phải đối mặt với 2.000 quân địch vừa tham chiến. Lúc này cần phải ra tăng sĩ khí của binh mã. Nếu như lại chọn phương án phòng ngự lúc này thì chẳng những sĩ khí mà thể lực của binh sĩ đều suy kiệt. Từ chiến đến cùng là trách nhiệm của quân nhân nó sẽ đưa họ vào cửa tử rồi sau đó lại có tác dụng hồi sinh thần kỳ. Dũng cảm đối đầu với kẻ thù, đi đầu ba quân chủ tướng làm gương cho quân sĩ, đã khiến cho dũng khí của quân đường ngày càng tăng, ý chí chiến đấu lên cao. Mỗi người lính chiến đấu với tinh thần xả thân vì nước, giọng của họ khàn đặc, con mắt đỏ rực, liều lĩnh hướng thắng, kẻ thù mà giết tới. Chém giết. khiến cho máu thịt của họ như sôi trào. Đao bổ xuống xương người phát ra những âm thanh răng rắc, tiếng người rên rỉ hay tiếng của những người đang hấp hối, cổ họng của họ phát ra những âm thanh cục khặc. Quân đường đi qua, quân hồi hột gục xuống, giáo đâm, đao chém. Khi đao bị cùn thì cung cũng được lấy ra thay thế, dùng tay bẻ, dùng răng cắn, đầu người răng rắc rơi xuống đất. Tiếng kêu rên không nớt. Con ngựa chiến trượt chân khiến cho kẻ cưỡi nó ngã theo, không cách nào bỏ đứng lên được đoàn kỵ mã dẫm đạp lên hắn mà tiến lên. lúc này chủ soái hồi hột tả sát tướng quân cũng nhìn rõ trương hoán hắn khoát tay ra lệnh lập tức mười mấy tên kỵ binh hồi hột sông lên đâm chém loạn xạ trương hoán cùng đám quân sĩ tiến lên nên chiến tả sát tướng lặng lẽ đem quân vây quanh đằng sau đột nhiên chạy nhanh đến sau lưng trương hoán bổ mạnh một đao xuống trương hoán vờ mới chém chết một tên quân hồi hột, đột nhiên nghe thấy ở ở sau gáy có tiếng đao xé gió chém tới hắn không kịp suy nghĩ nhiều trở tay ném đao đồng thời túi giặc về phía chửa Quang đao trở lại để cảm thế tấn công kẻ thù, khiến cho đao của đối phương trở nên chậm chạp nhờ vậy Trương Hoán đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đao chém vào mông chiến mã. Chiến mã kêu lên thẳng khốc, móng trước dơ lên cao, hai con ngựa chạy song song sát bên nhau. Trong thời khắc này Trương Hoán lập tức bỏ bàn đạp, bay người bổ thẳng vào tướng địch. Một tay bắt lấy tay cầm đao của hắn, còn tay kia rút đao ngắn trong người, nhằm thẳng sau lưng hắn đâm tới. Tướng quân hồi hột né tránh, cũng bắt được cổ tay của Trương Hoán. trong lúc này xét về sức mạnh và dũng khí thì đôi bên cân tài cân sức, đao ngắn từng tấc một đưa sát tới thẳng mặt của tướng địch, hai người khuôn mặt đều như bị băng kéo, cực kỳ nghiêm trọng. thời khắc này tử thần cách cả hai chỉ trong găng tấc, có lẽ ông ta còn đang do dự xem nên bắt ai đi mà thôi. hai bên binh sĩ đều ngây dại, đối mặt với cuộc chiến của hai vị chủ tướng, bất cứ ai cũng không dám có những hành động thiếu suy nghĩ. một lát, cái cảm giác đau thương trước đây giống như cơn hồng thủy hào hào xâm chiếm lấy nội tâm trương hoán. Thế đã không thể dừng lại. Sự đen tối và hiếu sắt đã tràn ngập trong đầu hắn lúc này. Hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười tàn khốc, trước mặt bao nhiêu người, thanh đao ngắn từ từ đâm vào con mắt của tên tướng hồi hột. Tướng quân hồi hột phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng của con sói hoang. Rốt cuộc thanh đao trên tay cũng nới lỏng, giống như hạt ngũ cốc thoát khỏi vỏ cứng rơi xuống đất. Trương Hoán lợi dụng thời cơ tay hắn bèn luồn qua bả vai chế ngự đối phương, rồi hắn đè mạnh cái đầu rũ rượi của đối phương lên trên yên ngựa. Sau đó hắn lấy trong bao đựng một mũi tên nhắm ngay trán của tên tướng người Hồi Hột nhắm xuống tên tướng Hồi Hột không còn thở được nữa, ý liễu rơi từ yên ngựa xuống đất chết thảm. Hồi Hột chủ tướng đã chết, quân đường vang dậy tiếng hoan hô mãnh liệt, sĩ si khí tăng vọt. Quân Hồi Hột liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, trong thành Hàn Nhị Đóa Bát Lý đột nhiên thấy khói đen bốc thẳng lên trời. Thành công! 300 quân đánh út cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Trương Hoán không kiểm chế được sự vui sướng, ngửa mặt lên trời cười vang. quân hồi hột tâm lý bắt đầu dao động trong khi đó quân đường lại hết đợt này đến đợt khác tấn công rốt cuộc chúng tháo chạy toàn bộ tàn quân cứ nhằm thẳng hướng thành trì của mình mà chạy Trương hoán giọng nổ ỉ khăn đi hắn đem hết toàn lực vung tay hô lớn các huynh đệ giết để vào thành đàn bà tiền bạc cho các ngươi tận hưởng giết quân đường như một đám hổ báo điên cuồng gầm thét lộ ra nhưng nanh vuốt sắc bén ghê người Sắc khí bao trùn đất trời dưới mưa to do lớn khí thế mãnh liệt ấy nhằm thẳng hàn nhị đóa bát lý thành mà thẳng tiến Cuối tháng 5, năm khánh trị thứ 16, một đội quân nhà đường vượt 3.000 dặm trong mưa to gió lớn đã chiếm được thành hàn nhị đoá bát lý của hồi hột. Danh môn chương 72, xạ hầu nguyện 4 Quyền 2, kinh thành phong vân chương 71, xạ hầu nguyện 4 Cho tới tận lúc xế chiều, trương hoán mới chậm rãi tiến vào thành. Việc chém giết, đốt phá, cướp bóc của quân đường trong thành cũng dần chấm dứt. Lệnh giới nghiêm cũng được thực hiện, trên phố không một bóng người, cửa các ngôi nhà đóng chặt. Trương Hoán không dừng lại, hắn đi thẳng vào hoàng cung. Hoàng cung muốn được xây dựng bằng đá cẩm thạch màu trắng, cực kỳ chắc chắn nhưng lúc này trong hoàng cung vô cùng hỗn đột. Quân Đường đánh vào trong thành, nơi đây trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Dù vậy chỉ cần nhìn qua những bức tường bài trí hoa lệ cùng với những tấm thảm ba tư quý giá là có thể tưởng tượng ra sự tráng lệ của nó. Tham kiến tướng quân Hạ Lâu vô kỵ bước nhanh tới, hắn không người thi lễ với Trương Hoán. Thuộc hạ làm theo lời căn dặn của tướng quân đã bắt tất cả không ai chạy thoát. Nói xong hắn vung tay ra hiệu. Binh lính lập tức gáp giải hơn 10 người tới. Đi đầu là một phu nhân già, theo sau bà ta là một phu nhân trung niên, diện mạo xinh đẹp. Những người ở sau hai người đều là trai gái trẻ tuổi. Lớn nhất thì hai mươi mấy tuổi, nhỏ thì chỉ 7-8 tuổi. Phu nhân già đó chính là mẫu thân của khả hãn người hồi hột. Phu nhân đằng sau là vương hậu của khả hãn, còn những người đằng sau đều là vương tử cùng công chúa của hắn. Làm rất tốt. Trương hoán vô vai khen ngợi hạ lâu vô kỵ, Lần công phá kinh thành hồi hột này, người lập công đầu." Đa Tạ tướng quân Hạ Lâu vô kỵ quỳ một gối xuống thi lễ. Đống nhiên hắn nghĩ tới một chuyện nên vội vàng móc từ trong ngực ra một phong thư, liếc nhìn Vương Hậu hồi hột nói, "Khi thuộc hạ bắt bà ta, trông thấy bà ta đang định đốt phong thư này nên thuộc hạ nhanh tay đoạt được." "Hả?" Vương Hậu hồi hột nóng lòng thiêu hủy thư tín sao? Sự hứng khởi trong lòng Trương Hoán không khỏi tăng lên rất nhiều. Hắn cầm lấy bức thư bằng ra. Bức thư đã cháy mất một góc nhưng không ảnh hưởng tới nội dung của bức thư. Hắn thấy trên bề mặt bằng da của bức thư có viết sáu chữ hắn như rồng bay phượng múa, đăng lợi khả hãn thân khải. Đột nhiên Trương Hoán cảm thấy mấy chữ này nhìn rất quen thuộc nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi là đã nhìn thấy ở nơi nào. Trương Hoán lập tức lấy lá thư ra đọc. Hai mắt Trương Hoán dần dần nhau lại. Lá thư này là của Thôi Viên viết cho đăng lợi khả hãn, yêu cầu cùng chung sức bố trí ván cờ dụ lý hệ tới thành Tây Thụ Hàng. Sau khi đọc xong, Trương Hoán không khỏi khẽ thở phào. tầm quan trọng của lá thứ này không kém so với việc hắn cướp lấy hàn nhị đoá bắt lý ngươi đã đọc qua bức thư này chưa trương hoán cảnh giác nhìn hạ lâu vô kỵ chưa chưa từng ánh mắt hạ lâu vô kỵ có vẻ bối rối chưa xem thì tốt còn như đã xem rồi thì hãy quên ngay nếu không nó sẽ mang tới họa sát thân cho ngươi nói xong trương hoán cẩn thận cất phong thư vào trong ngực cất kỹ vào áo trong hắn quay người rời khỏi hoàng cung và nói hãy đi bắt tất cả quý tộc hồi hộp tới cho ta trời đã ngừng mưa nhưng chưa hoàn chấm dứt đợt mưa hai ba ngày sau ánh nắng mặt trời mới chiếu dọi trên bầu trời thành hàn nhị đoá bát lý bầu trời trong xanh như ngọc bích trong không khí tràn ngập hương thơm ngát của hoa cỏ xanh tươi cùng bùn đất giữa trưa từng chiếc xe ngựa chở đầy đàn bà trẻ em và người già hồi hộp bắt đầu bị trục xuất khỏi thành trong tay bọn họ đang ôm những tài sản ít ỏi của mình có những đứa trẻ còn ôm những con cựu nhỏ nơi đây không có đàn ông trẻ tuổi tuyệt đại đa số còn đang giao tranh ngoài chiến trường Những nam nhi trẻ tuổi còn ở lại cũng gần như bị giết hết. Hơn 10 vạn người lưu luyến từ biệt quê hương, bị quân đường áp giải đi về hướng Nam. Mọi người cũng không biết bản thân mình bị đưa đi đâu. Thế nhưng quân đường đã nói cho bọn họ biết chỉ cần trượng phu hay nhi tử của bọn họ rời khỏi lãnh thổ đại đường, bọn họ cũng được trả tự do. Bên ngoài thành, gần 1.000 chiếc xe châu chất đống vô số châu báu, vàng bạc, lụa là, của cải của đế quốc hồi hột tích chữ mấy chục năm. Đi theo hai bên xe châu là mấy vạn nô lệ người Hán. Trong bọn họ, nam có, nữ có thậm chí còn có cả trẻ nhỏ. Tất cả bọn họ đều là con dân đại đường bị người hồi hột bắt. Phụ nữ và trẻ nhỏ thì ngồi trên xe ngựa còn nam tử thì trở thành dân phu phụ trách việc trông giữ tiền bạc cùng dân chúng hồi hột. Bọn họ sắp đi theo quân đường quay về quê hương. Trong ánh mắt của mỗi người đều ánh lên sự mong chờ đoàn tụ với người thân ở quê hương. Trong đoàn người đi trước nhất, có chừng gần một ngàn quý tộc hồi hột được quân đường canh phòng nghiêm ngặt. Trong số đó có cả người thân của Đăng Lợi khả hãn, trọng thần, giáo sĩ cao cấp. Trương Hoán dùng những người này để đổi lấy sự rút quân thuận lợi của mình. Châm lửa. Trương Hoán khẽ vung tay nói. Quân đường lập tức châm lửa bốn phía trong thành. Khắp nơi trong thành trước đó đã được bôi đầy dầu lửa, khói đen nhanh chóng bốc lên trong thành. Trong đó đám cháy lớn nhất bốc lên từ Hoàng Cung đang bốc cháy. Các quý tộc hồi hột ngơ ngác nhìn kinh thành đang dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Xe châu chầm, chầm lên đường. gắng hết sức đi về phương trời phía Nam. Đầu tháng sau, Trương An, Tuyên Chính Điện, Cung Đại Minh, cuộc tranh luận về việc lập Thái tử đã đến hồi gây cấn. Ngai vàng Hoàng đế còn bỏ trống. Thôi Hoàng hậu cùng Trương Thái hậu thì mặc triều phục ngồi hai bên bệ rồng của Hoàng đế. Đây chính là việc quyết định vận mệnh của Đại đường cũng với hướng đi tương lai của triều đình. Tất cả các quan từ ngũ phẩm trở lên cùng các hư quan đô thống cũng được tham dự. Thậm chí một số nguyên lão đã tử quan của Đại đường cũng tới dự họp. Ví dụ như người ngồi đầu tiên bên tay trái chính là Thái Sư đã gần 80 tuổi quách tử nghi. Việc lập Thái Tử đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Người hồi hột đã kê khai một bảng giá mà đại đường không thể chịu nổi. Nếu như không muốn cắt đất cũng được nhưng phải xuất ra 800 vạn xúc lụa hoặc hàng năm phải trả 100 vạn xúc lụa, thanh toán trong vòng 10 năm. Người được lập làm Thái Tử cũng chính là Tân Hoàng đế. Chỉ có như vậy mới làm giảm tầm quan trọng của lý hệ do đó sẽ hạ thấp giá trị bảng giá của người hồi hột. quan trọng hơn là tránh cho đất nước một nỗi xỉ nhục. Trước đó, giới quan trường đại đường đã vì việc này mà âm thầm nổi sóng mấy lần. Có người ủng hộ Thôi Viên lập Lý Mạc, cũng có người ủng hộ Đùi Tuấn lập Lý Diêu làm thái tử. Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Mấy hôm trước thái hậu định tới thái miếu hỏi ý kiến tiên đế nhưng lại bị Thượng thư Bộ binh Vi Ngạc dẫn hơn 300 quan viên ngăn cản. Hai bên tranh cãi một hồi từ giữa trưa tới tận hoàng hôn, thái hậu mới bất đắc dĩ quay về cung thái cực. Buổi chiều luận bắt đầu, trương thái hậu lên tiếng trước tiên chư vị ái khanh tất cả các vị hay vì quốc sự hy vọng buổi chiều hội hôm nay hãy thương thảo yên bình với nhau không nên vì sự tranh chấp vô vị mà làm tổn thương hòa khí đồng liêu nàng liếc nhìn mọi người bên dưới rồi cất cao giọng nói ái khanh nào bên dưới sẽ nói trước đây lao thần muốn nói ra suy nghĩ của mình thái sư quách tử nghi vẫn ngồi trầm mặc nhịn không được đứng lên trước ông là đại công thần khi bình định loạn an sử khi cuộc phản loạn sắp kết thúc ông bị hoàng đế túc tông khi đó giải trừ binh quyền Nhàn rỗi ẩn cư đã 15 năm. Ngoại trừ việc được Lý Hệ Phong làm thái sư thì không có bất kỳ công trạng nào khác. Năm tháng qua nhanh, con người già đi, thoáng cai ông đã ngoài 70 tuổi nhưng lòng nhiệt tình công hiến vì đất nước của ông thì chưa bao giờ tắt. Ông chủ trương cứu hoàng đế về, và cho người hồi hộp một bài học. Nhưng tiếng nói của ông trong quan trường lúc này như đã chìm đáy biển nên nhân cơ hội hôm nay ông quyết tâm đạt được mục đích của mình. Vì điều gì mà không thể phái quân cứu bệ hạ quay về? Người hồi hột đã điều động toàn bộ quân lực trong nước. 30 vạn đại quân đều tập trung một chỗ. Trong nội địa tất chống không. Nếu như chúng ta dùng quân lũng hữu ngăn chúng lại sau đó dùng quân hà bắc tập kích kinh thành của chúng, dùng kế vây ngụy cứu triệu, chưa hẳn là không thể cứu bệ hạ quay về. Các vị trọng thần, thay vì lúc này thương lượng hậu sự hay nên lập tức xuất quân đoạt lấy tiên cơ. Quách tử nghi nói rất to, giọng chất vẫn có khí phách ngân vang lên trong đại điện. Nói đúng lắm. Nhan Thụy Khanh cũng có suy nghĩ như quách tử nghi nên ông ta đứng bật dậy, ông thi lễ với trương Thái Hậu và nói, Thái Hậu, Lao thần cho rằng quách Lao tướng quân nói rất đúng. Hoàng thượng là vua một nước, sao có thể tùy tiện để người hồ làm đủ? Người hồ đã có thể điều động quân đội cả nước, vì sao đại đường chúng ta không thể điều động quân đội cả nước? Chúng có 30 vạn quân hồ, đại đường chúng ta có 60 vạn quân dũng mãnh, gấp đôi quân địch. Vì sao ngay cả dũng khí nói ra cũng không có? Người tâm huyết của đại đường ta đi đâu hết rồi? Lúc này Thôi Hoàng Hậu cũng không nhịn được nữa. Nàng lên tiếng nói với Trương Thái Hậu, mẫu hậu, thần thiếp cũng cho rằng nhị vĩ lao thần nói có lý. Vì sao mẫu hậu không để mọi người thảo luận xem sao? Trương Thái Hậu lập tức liếc mắt nhìn Thôi Viên, ba thấy sắc mặt hắn trầm ngầm không nói gì liền trách mắng Thôi Hoàng Hậu, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Đây chính là tổ hấn. Chúng ta không được quên. Thôi tiểu phù hư nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Cái gì gọi là hậu cung không thể tham gia chính sự. Việc hậu cung tham gia chính sự còn ít sao. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Sau màn quấy rối của hai lão thần đã ẩn cư tới giờ không một hai triệu xuất đầu lộ diện sớm. Thôi viên đưa mắt ra hiệu cho Vương Ngang. Vương Ngang hiểu ý hắn cười ha hả bước ra ngoài nói. Quận vương phần dương, lô quận công. Tại sao hai ngài lại biết các vị đại thần trong triều không nghĩ cách cứu bệ hạ thoát khỏi thai hòa này. Hắn thở dài, lắc đầu nạo hải, không phải là không muốn nghĩ mà là không thể được. Người hồi hột dốc toàn lực xuất 30 vạn quân vây khốn một thành tây thụ hàng nhỏ nhoi. Ngay cả một hòn đá cũng bị chúng nghiền nát vụn nhưng chúng lại vây thành hơn một tháng, không chịu ra tay là vì sao. Bọn chúng chỉ muốn làm giá với chúng ta. Nếu như chúng công phá thành quá sớm chỉ e chúng chẳng thu được cái gì vì vậy chúng ta mới đứng vững được mà chưa cần lập hoàng đế mới. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách làm như này mới có thể hạ giá của người hồi hột, sớm cứu hoàng thượng quay về. Nếu cứ phát binh theo ý của nhị vị thì chỉ e quân chưa kịp xuất. Hoàng thượng đã mất mạng rồi. Vương thượng thư nói rất đúng binh bộ thị Lang trương hiến thành cũng đứng ra nói, Quách Lao lệnh công nói phái quân Hà Bắc tập kích kinh thành quân hồi hột vậy phải phái bao nhiêu quân mới đủ. Phái ít không làm nên trò chống gì còn phái nhiều thì nhất định quân hồi hột sẽ phát hiện ra. Khi đó 30 vạn quân hồ sẽ được chia ra 10 vạn quân để ngăn chặn, cuối cùng dẫn tới chiến tranh toàn diện. Lúc đó càng nguy hiểm cho tính mạng của bệ hạ vì vậy hạ quan tán thành đề nghị của vương thượng thư trước tiên lập thái tử sau đó lên ngôi hoàng đế rồi mới cùng trao đổi điều kiện với quân hồ. Đây quả thực mới là biện pháp xử lý ổn thỏa nhất. Nếu như bệ hạ xảy ra chuyện vì sự lỗ mãng của nhị vị thì ai gánh chịu trách nhiệm đây? thứ quách tử nghi tức giận hừ một tiếng. Ông tuy tuổi đã gần 80 nhưng mắt vẫn chưa mở, hai vẫn chưa điếc. Lúc trước khi thôi viên nháy mắt với vương ngang ông đã nhìn thấy rõ. Ông biết mấy người đó đã có kế hoạch của buổi lâm chiều hôm nay. Ông cứ tiếp tục phản đối thì có ích gì đây. Quách tử nghi không nói gì nữa, tức giận ngồi xuống. Nhưng nhan chân khanh lại không cam chịu bỏ qua, ông lạnh lùng nói với Vương An, đúng là lời nói bậy vô liêm sỉ nhất. Năm đó loạn an tặc, huynh đệ nhan thị chúng ta ở quận Thường Sơn Vung Tây Hồ, hơn 10 vạn dân chúng già trẻ hưởng ứng. Đó chính là vì nước. Trương Tuần chỉ là một viên tiểu huyện nhỏ bé nhưng đã chỉ huy mấy ngàn người thà chết đối chống lại hơn 10 vạn quân phản loạn. Không một hai đầu hàng. Đó chính là vì nghĩa. Bây giờ hoàng đế đại đường bị giam vào hiểm địa, ngàn vạn dân chúng trong thiên hạ chỉ mong mọi triều đình phái 10 vạn hùng binh đánh tan người hồ, bắt làm nô lệ. Giang sơn đại đường lại tươi sáng. Trong khi đó các đại thần quân cơ các người lại ngồi yên, tranh cãi hơn một tháng nay để mặc cho bệ hạ bị quân hồ làm đủ. Thử hỏi các người còn biết thủ tín với thiên hạ không? Nói tới đây nhan chân khanh ngẩng cao đầu, đứng thẳng người lạnh lùng nói. Nhan chân khanh ta tuy bất tài nhưng cũng nguyện mang hết ra sản chiêu mộ 3.000 ngàn nghĩa sĩ Bắc tiến cứu bệ hạ, lấy cái chết báo quốc. Nói xong ông phất tay háo bước ra khỏi điện. Trong điện vô cùng yên tĩnh, người cười nhạo có, người xấu hổ có, người thầm kính nể có, mỗi người đều trầm lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Khi Nhan chân khanh sắp đi ra tới cửa đại điện thì bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn rập. Một tên thị vệ lao vào trong hấp tấp nói: bẩm báo thôi tướng quốc, bẩm báo thái hậu, đại quận phái tin cấp báo tám trăm dặm. Đại quân hồi hột đã rút khỏi phía bắc. Bệ hạ đã an toàn. Cái gì? Thôi Viên đứng bật dậy. Hắn quả thực không tin vào lỗ thai mình. Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người trong đại điện đều bị tin này làm sợ tới ngây người. Nhan Chân khanh bước tới túm lấy tên thị vệ, quát to, nói mau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lập tức tên thị vệ kia lấy ra một ống quyển tin cấp báo, cao giọng nói, nha tướng Hà Đông Trương hoán chỉ huy 3000 kỵ binh xâm nhập 3000 dặm vào đất Hồi Hột, tập kích chiếm thành Hàn Nhị Đoá bất lý." bắt mấy ngàn tù binh quý tộc hồi hột quân hồ bắt buộc phải lui binh hay hay nhan chân khanh ngửa mặt lên trời cười to nước mắt ông chảy ra không chút kiên kỵ ông chậm rãi quay đầu nói mới bá quan trong điện các người thấy không đại đường ta anh hùng lớp lớp xuất hiện danh môn chương 73, mươi tranh binh quyền 1 quyền 2, kinh thành phong vân chương 72, mươi tranh binh quyền một thành cây thụ hàng được xây dựng dựa vào núi tường thành cao dây chắc chắn hùng vĩ mà hiểm yếu Giây phút này quân Hồi Hột bên ngoài thành đã rút lui hơn một nửa. Tiếng hoan hô như sóng chiều của quân đường cũng nhỏ dần. Thiên tử Đại Đường Lý Hệ với gương mặt tái nhợt vẫn đứng trên lâu thành. Gió thổi và tháo của hắn tung lên, phần phật trong gió núi trông có vô cùng bạc ngược. Lý Hệ yên lặng nhìn đội quân Hồi Hột cuối cùng nổ trại tiến về hướng bắc. Hôm qua một kỵ binh cưỡi ngựa tới báo tin Trương Hoán đã tập kích kinh thành của quân Hồi Hột. Bắt giữ mười ngàn quý tộc Hồi Hột cùng hơn 10 vạn phụ nữ và trẻ em Hồi Hột làm điều kiện để người Hồi Hột rút quân. Trương Hoán hiện đang ở đại quận. Khi quân hồi hột rời khỏi cách 500 dặm, hắn sẽ thả những phụ nữ và trẻ em hồi hột. Khi quân hồi hột rút cách 2.000 dặm, hắn sẽ lại thả các quý tộc hồi hột. Bệ hạ, trên lâu thành gió lớn, hãy mau quay về đi Chu Hy Thái đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói. Nhiệm vụ của Thôi Viên khi phái hắn tới chính là cướp lấy quyền chỉ huy 8 vạn quân đội. Hiện tại kế hoạch của hắn đã thực hiện được một nửa, sự việc lại biến chuyển bất ngờ. Thành Tây Thụ Hàng được giải vây. Nói cách khác thời gian để hắn hoàn thành nhiệm vụ Thôi Viên giao cho mình chỉ còn có mấy ngày. Chẳng muốn tới thăm đoàn tướng quân, người không được đi theo. Đương nhiên Lý Hệ cũng biết Chu Hy Thái là tâm phúc của Thôi Viên nhưng sau khi đoàn tú thực bị thương, Chu Hy Thái đã mấy lần dẫn quân đánh lui cuộc tấn công của quân hồi hột. Nhưng hiện tại nguy hiểm tính mạng đã được giải trừ, lòng cảnh giác của Lý Hệ lại càng tăng cao. Tám vạn quân này là chỗ dựa duy nhất của hắn. Hắn có thể để Thôi Viên nhúng tay vào sao? Lý Hệ lạnh lùng bưng một câu rồi bỏ xuống thành. đoàn tú thực xuất thân là tiến sĩ trước kia ông ta quảng bút toàn quân ông ta phục vụ trong quân an tây cũng tham gia dẹp loạn an sử sau vì có công lao được điều về triều đình làm chức trung thư thị lang đoàn tú thực là người trụ cột của phe bảo hoàng sau vì thôi viên chuyên quyền nên bị giáng chức làm thứ sử quận phượng tường nhưng chính vì vậy mà trở thành người tin cậy nhất của lý hệ lần bác phạt này ông ta nhận chức an bắc đại đô hộ thế nhưng sau khi thành bị bao vây không lâu ông ta bị trúng một mũi tên hơn nữa còn là mũi tên độc sau khi được quân y ghi dốc toàn lực cứu chữa tính mạng ông ta được cứu nhưng vì độc tính rất mạnh chất độc trong thân thể chưa bị trục hết nên đã mấy lần bị phát tác đoàn tu thực chừng 50 tuổi ông ta vốn bản chất nho nhã dáng vẻ xuất chúng không giống người thường nhưng sau một tháng bị vết thương hành hạ thân thể ông ta gầy như quét ủi ông ta đang nằm lặng lẽ trên giường suy nghĩ về thương thế của mình bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân liên hồi ngay lập tức lý hệ theo tiếng cười nhẹ từ cửa bước vào tinh thần đoàn ái khanh hôm nay có vẻ tốt đấy à, Bệ hạ, tên thân binh vội vàng đỡ đoàn tú thực thực ngồi dậy. Ông ta chắp tay mỉm cười nói, dường như tâm trạng của bệ hạ cũng không tồi. Đương nhiên, quân hồi hột bỏ chạy, tối qua chấm vui mừng cả đêm không chấm mắt. Lý hệ cười ngồi xuống bên cạnh đoàn tú thực. Lập tức đoàn tú thực đưa mắt nhìn thân binh trong phòng. Ngay lập tức đám thân binh lui ra ngoài. Bệ hạ, hai ngày nay lão thần liên tục suy nghĩ về việc trúng tên của mình. Khi ấy tên bắn như mưa nhưng thần lại trúng một mũi tên độc. Điều này có phải là sự trùng hợp không? Ý của ái khanh là mũi tên này không hạ Ái do quân hồi hột bắn sao? Lý hệ cười nhạt hỏi. Việc này bản thân hắn cũng đã rất nghi ngờ, nhưng trong lúc chiến sự căng thẳng, là lúc cần phải dùng người. Hắn không muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Đoàn tú thực thực cười nhạt nói, thần một mực mê man nên không nghĩ nhiều về chuyện này. Hôm nay thần mới hỏi riêng mấy thân binh. Khi thần chúng tên còn cách lỗ châu mai hai thước, Hơn nữa lại chúng tên ở bên ngoài cánh tay phải nên căn bản không có khả năng chúng tên từ ngoài vào. Lý Hệ Ngựa đầu trầm tư một lát rồi mới chậm rãi nói, "Khanh nói không sai, điều này quả thực rất trùng hợp. Nếu điều này là đúng, chỉ e hai ngày cuối này chính là cơ hội cuối cùng của hắn." Trong mắt Lý Hệ hiện lên sự lo lắng. Thời gian rất cấp bách mà đoàn tú thực lại bị thương, rất khó có thể bình phục. Hắn không còn ai có thể tin tưởng. Tướng lĩnh trong 8 vạn quân nhiều, nhưng hắn không biết có người của thôi viên cải vào hay không. một khi hắn dùng không đúng người cơ hội mà hắn rất khó khăn mới có được sẽ lại hoàn toàn biến mất đoàn tú thực biết rõ tâm trạng của lý hệ nên nhắc nhở sao bệ hạ không mượn ngoại lực ngoại lực sao lý hệ sửng sốt rồi hắn đột nhiên hiểu ra ý của khanh là đoàn tú thực thực chậm rãi gật đầu nói không sai lao thần muốn nói trường hoán sáng sớm hôm sau sương mù trong núi tràn ngập cả thành tây thụ hàng quân hồi hột đã hoàn toàn rút lui binh lính canh gác trên lâu thành cũng lơi lỏng không có vẻ căng thẳng và sợ hãi như trước Chúng tụ năm, tụ ba với nhau nói về phong cảnh quê hương mình. Lúc này mấy tên lính đồng thời nghe thấy tiếng động bên dưới thành. Bọn chúng giọng thai nghe, hình như là tiếng vó ngựa. Chẳng lẽ quân hồi hột quay lại sao? Đám lính đều đứng nhìn qua lỗ châu mai xuống dưới qua màn sương mù dày đặc. Bọn chúng thấy hình như bên dưới thành là một toán kỵ binh mấy trăm quân. Quân trên thành hãy nhận một phong thư tiếng nói vừa dứt, một mũi tên không đầu được bắn lên thành. Đám lính vội vàng nhặt lấy tới giao cho tên đô úy trực ban Tên đô úy thấy bên ngoài phong thư có viết, nha tướng quân Hà Đông Trương Hoán Khải trình Hoàng đế bệ hạ. Tên đô úy giật nảy mình, hắn chạy như gió xuống chân thành. Lý hệ được một trăm tên thị vệ hộ tống nhanh chóng xuất hiện trên mặt thành, hắn ở chỗ nào? Hãy mau đi ra cho chấp nhìn. Lý hệ len tới tường thành, hắn nhìn thấy theo cánh tay chỉ của quân lính thì thấy trong đám xương mù ẩn hiện mấy trăm quân kỵ binh. Phía dưới có phải là Trương Hoán tướng quân không? Bệ hạ hỏi, phía dưới có phải là tướng quân Trương Hoán không? Một tên thị vệ gào lên thay Lý Hệ. "Bệ hạ." Thần đúng là Du Kích tướng quân trương hoán bên dưới vang lên tiếng trả lời theo gió truyền tới. Lý Hệ mỉm cười, hắn phất tay nói, "Mở cổng thành." Tên đô úy bên cạnh càng hoảng sợ, hắn liền bước lên căng ăn dán, "Bệ hạ, trong sương mù rất khó phân biệt thật giả. Hãy cẩn thận quân hồi hột giả trang." Lý Hệ hừ một tiếng, hắn dài giọng nói, "Người đó có phải là trương hoán hay không chấm dứt biết." Mở cửa. tên đô hí bất đắc dĩ sai quân lính dọn sạch gô đá chặn cổng thành mở cửa thành mấy trăm quân kỵ binh tiến vào thành một viên tướng trẻ mặc cao giáp đầu đội mũ sắt đi đầu người đó đúng là trương hoán trương hoán từ đại quận tới đây hắn đã hoàn thành việc đàm phán với đăng lợi khả hãn điều kiện đàm phán không khó khăn lắm hai bên nhanh chóng đạt được thống nhất hiệp nghị rút quân đăng lợi khả hãn cũng đồng ý trả lại ba tòa thụ hàng thành trên thực tế đã bị quân đường khống chế Lập tức Trương Hoán giao việc khắc phục hậu quả cho Phó tướng Lưu Nguyên Khánh còn bản thân hắn chỉ huy 300 thân vệ đi suốt đêm tới thành Tây Thụ Hàng. Thần Trương Hoán tham kiến bệ hạ từ xa, Trương Hoán trông thấy dáng vẻ yếu ớt của Lý Hệ đang tiến về phía mình, hắn vội vàng tiến lên một bước, quỳ một gối, hành đại lễ quân thần. "Trương Hoán, khi từ biệt ở cung Đại Minh không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong cảnh này, Lý Hệ đỡ Trương Hoán dậy." Vô cùng cảm động nhìn viên quân quan trẻ tuổi đầu năm nay đã bị Thái hậu bại miễn trước quả nghị đô ý quân Vũ Lâm sau này hắn quay về Hà Đông để rồi cuối cùng dẫn quân cứu mình. Lý Hệ có thể tưởng tượng ra sự sắp đặt khéo léo của ông trời. Lý Hệ vỗ nhẹ vai trương hoàn nói, đi, đi vào trong phòng để chấm được nghe rõ ràng về sự tích anh hùng của Khanh. Lý Hệ ở trong một ngôi nhà kiên cố nhất trong thành. Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá trắng âm sơn, tuy rất chắc chắn nhưng vẻ bề ngoài rất thô ráp bài trí trong phòng cũng rất đơn sơ. Kém hàng vạn lần so với vẻ tráng lệ của Cung Đại Minh. Trương Hoán đi theo Lý Hệ vào thư phòng tạm thời. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn. Trên bàn có mấy bộ sách. Trên bức tường đá lởm chẩm có treo một thanh bảo kiếm cùng một bức tranh chữ do chính Lý Hệ tự viết. Trên bức tranh có năm chữ khỏe khoắn nghị lực, biết hổ thẹn thì mới mạnh lên được. Lý Hệ phất tay ra hiệu cho hoạn quan hầu cận của mình lui ra bên ngoài. Lý Hệ ngồi xuống giường rồi chỉ chiếc ghế nhỏ kiểu người hồ cười nói, ngồi đi. ở đây không cần đa lễ với trẫm trương hoán thi lễ tạ ơn rồi ngồi xuống lý hệ nhìn trương hoán rồi đột nhiên cười nói trẫm nghe nói khanh đánh chiếm hàn nhị đoá bát lý thu hoạch rất lớn trương hoán cười xấu hổ nói thần giải cứu được hơn 8 vạn dân chúng đại đường bị bắt cướp sạch hàn nhị đoá bát lý trương hoán rút từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ đưa cho lý hệ nói đây là danh sách ngoại trừ những thứ đã ban thưởng cho binh lính những thứ còn lại đều ở trong này thần không dám chiếm dụng đặc biệt dâng lên bệ hạ. lý hệ nhận lấy Hắn mở ra xem. Mặc dù hắn có cảm giác mình không nên lấy những thứ này thế nhưng Lý Hệ vẫn không nói gì. Bản thân hắn đang giàu dĩ vì không biết lấy gì nuôi tám vạn quân. Hậu lễ này hắn không thể trả lại. Lý Hệ cười nói, xem ra quốc khố của người hồi hột đã bị Khanh cướp hết. Cũng tốt. Chấm đang không có tiền chi dùng, Khanh có ý dâng lên chấm, chấm không khách khí nhận lấy. Lý Hệ vui vẻ nhận lễ trọng của Trương Hoán, hắn liếc nhìn Trương Hoán rồi cười nói, ái Khanh đã đưa ra trọng lễ với chấm. chậm nên thưởng lại cho khanh cái gì bây giờ trương hoán vội vàng đứng dậy đáp vì bệ hạ ra sức thần không muốn được ban thưởng gì lý hệ khẽ gật đầu hắn liếc nhìn quyển sổ một lần nữa rồi cười nhạt nói người nói rất đúng vô luận chấm ban cho khanh cái gì thì liệu có sánh được với vật này không lý hệ đứng dậy hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ nhìn xương mù dày đặc bên nội hoài một lúc lâu sau đột nhiên lý hệ hỏi trong tay khanh có bao nhiêu quân đội tất cả có nằm dưới sự khống chế của khanh không bẩm báo bệ hạ. Thần có 3000 quân kỵ binh hà đông tinh uyệ. Lần này tập kích thương vong mất hơn 800 người. Sau đó thần lực chọn trong đám dân chúng đại đường được thần giải cứu một ít trai tráng bổ sung. Hiện tại vẫn làn 3000 quân. Bọn họ tuyệt đối trung thành với thần. Tốt lắm. Từ bây giờ khanh chính là Thiên Kỵ Trung Lang tướng, trực tiếp nghe lệnh của trẫm. Thiên Kỵ doanh là do Đường Túc Tông lập ra, còn gọi là Thần Võ quân, cùng với Vũ Lâm quân và Long Võ quân gì đó được xưng là Bắc Nha lục quân. cũng là quân thân vệ trực thuộc hoàng đế Đại đường trương hoán vội tiến lên một bước quỳ xuống nói thần trương hoán nguyện quên mình vì bệ hạ Hay mau mau đứng dậy lý hệ vội đỡ trương hoán dậy hắn lấy từ bên hông ra một chiếc kim bài đưa cho trương hoán chấm không có gì ban thưởng cho ngươi giờ ban thưởng cho ngươi cái này kim bài này là năm đó hoàng đế huyền tông ban cho tiên đế tiên đế lưu lại cho chấm. chỉ dựa vào cái này khanh có thể tùy tiện ra vào hoàng cung tạ ơn chi bệ hạ hai tay trương hoán tiếp nhận tấm kim bài hắn thấy trên mặt kim bài khắc bốn chữ, như gặp mặt chấm. Đây chính là do đường huyền Tông Lý Long Cơ tự tay viết. Lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn dập rồi vang lên giọng nói của một người. Xin hãy bẩm báo với bệ hạ, ta có tin tức cần bẩm báo. Danh môn chương 74, tranh binh quyển, 2 Quyển 2, Kinh Thành Phong Vân chương 73, tranh binh quyển, 2 Người bước vào là Hồng Lư tự khanh trương duyên thưởng. Sau khi quân hồi hột vây thành Tây Thụ Hàng, hắn được thả ra nhưng vì việc đàm phán đã không còn ý nghĩa nên hàng ngày rảnh rỗi hắn thường đánh cờ với lý hệ hay đóng cửa trong phòng đọc sách tinh thần nảy sinh trong cơn hoạn nạn dần dần trương duyên thưởng cũng có mấy phần trung thành với lý hệ vì trương duyên thưởng ở cùng với chu hy thái nên lý hệ ra lệnh cho hắn giám sát chu hy thái sau khi trương hoán vào thành chu hy thái biết tin liền triệu tập tâm phúc thương nghị kế sách đối phó trương duyên thưởng phát hiện ra hắn vội vàng tới bẩm báo với lý hệ trương duyên thưởng tiến vào túi người thi lễ Hắn đang định nói thì nhìn thấy Trương Hoán đứng ở bên cạnh thì thoáng cắn môi trần trừ. Lý hệ cười nói, cứ nói, không sao cả. Trương Duyên Thường liếc nhìn Trương Hoán rồi trầm giọng nói, bậy hạ, thần được tin báo Chu Hy Thái đã triệu tập 13 tên đô úy tới phòng. Chúng đóng chặt cửa phòng, canh phòng rất nghiêm ngặt nên vi thần tới bẩm báo. Lý hệ giật mình, hắn bội hỏi, từ khi nào? Vừa lúc nãy, chưa tới nửa cách giờ. hiển nhiên điều này chính là vì Trương Hoán tới đây. Lý hệ cúi đầu trầm tư rồi nói, Việc này chấm đã hiểu. Khanh cứ về trước đi, giám sát mọi động tĩnh của hắn. Thần tuân chỉ. Trương Duyên Thưởng vội vàng rời đi. Lý hệ cười nhạt nói với Trương Hoán, Khanh đã thấy. Thôi viên cứ như âm hồn bất tán. Rõ ràng hắn sắp xếp Chu Hy Thái làm phó sứ là có ý đồ. Nếu như không phải quân hồi hột đến đánh, Trương Quả thực nghĩ rằng hắn đã đặc biệt sắp xếp Chu Hy Thái tới đoạt binh quyền của chấm. Lá thư Thôi viên viết cho đăng lợi khả hãn vẫn còn đang nằm trong áo ngực Trương Hoán. Hắn sao có thể không biết dụng ý của Thôi Viên khi sắp xếp Chu Hy thái sao? Bệ hạ chuẩn bị đối phó với hắn như thế nào? Trương Hoán Bình thản hỏi. Lúc này mắt lý hệ đã không thể che giấu suy nghĩ của hắn nữa. Hắn chắp tay sau lưng nói vẻ lo lắng, chấm cực kỳ lo lắng. Nếu như không xử lý nhanh, rất có thể sẽ xảy ra bình biến. Đoàn đại tướng quân lại trọng thương không gượng dậy nổi. Chấm không còn ai có thể tin dùng. Đột nhiên Trương Hoán cười nói, bệ hạ nghĩ thần thế nào? Khanh Lý Hệ nhìn Trương Hoán một lúc lâu rồi chậm rãi nói, "Không phải là chấm không tin khanh mà vì uy tín của khanh còn ít. Dù đoàn tướng quân có chuyển giao binh quyền cho khanh, khanh cũng không thể thuần phục binh lính." Chấm không hoàn toàn yên lòng. Trương Hoán cười nhạt nói, "Bệ hạ, giết một người có khi hơn 10 đao cũng không thể kết liễu tính mạng nhưng có khi chỉ một châm cũng có thể lấy mạng. Vấn đề quan trọng nhất chính là thời cơ ra tay cùng địa điểm. Thần tin tưởng bệ hạ sẽ hoàn thành tâm nguyện." Lý Hệ chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. thủ hạ quan quân cao cấp của đoàn tú thực tuy nhiều nhưng đã ở cùng với chu hi thái hơn một tháng hắn có thể tin tưởng ai không trong khi đó hắn hiểu rõ trương hoán đoàn tú thực cũng từng tiến cử hắn nhưng dù sao trương hoán vẫn còn trẻ tuổi chưa chắc đã là đối thủ của một chu hi thái đã cầm quân mấy chục năm chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng nên cần phải cẩn thận lý hệ trầm tư một lát rồi cười nói với trương hoán việc này để lát nữa hay nói bây giờ châm dẫn khanh đi gặp đoàn tú thực Chỗ ở của đoàn tú thực cũng ở gần đó. Một lát sau hai người đi vào một chiếc sân nhỏ. Trong sân nồng nặc mùi thuốc. Lý hệ cao mày nói với Trương hoán, tình huống chúng tên của đoàn tú thực cũng khá kỳ lạ. Khi đó quân hồi hột tấn công thành, trên tường thành khá hỗn loạn, không thể biết được nhiều nhưng hiện tại xem ra cũng có khả năng là do con người đó gây nên. Chúng tên hơn một tháng mà vẫn chưa bình phục sao. Lý hệ lắc đầu nói, tên độc. Thế nhưng quân ý đã nói là không còn đáng ngại nhưng cần điều trị lâu dài. hai người vừa đi vừa nói chuyện đã nhanh chóng bước vào trong phòng. lúc này đoàn tú thực mới uống thuốc. hôm nay tinh thần của hắn tốt hơn hôm qua. đoàn tú thực đang nằm nghiêng trên giường đọc sách, ngay khi ngẩng đầu đã thấy lý hệ bước tới. a, bệ hạ. đoàn tú thực vội vàng bỏ quyển sách, chắp tay thi lễ, bệ hạ, xin thứ cho lão thần không thể đứng thẳng. tinh thần của ái khanh cũng không tệ lắm lý hệ bước tới trước giường nhìn kỹ sắc mặt của đoàn tú thực thực, sắc mặt hồng hào hơn nhiều. xem ra đoàn ái khanh sắc bình phục. Lý Hệ quay đầu vây tay với trương hoán rồi nhìn đoàn tú thực thực giới thiệu, người này chính là trương hoán. Đây là lần đầu đoàn ái khanh gặp trương hoán, đúng không? Trương hoán vội vàng bước tới, túi người thật thấp thi lễ, vạn bối trương hoán tham kiến đoàn Lao tướng quân. Quả nhiên là nhân tài xuất chúng. Đoàn tú thực thực cẩn thận đánh giá trương hoán rồi ông ta vui vẻ nói với Lý Hệ, Lao thần chúc mừng bệ hạ có được một tài năng xuất chúng. Lý Hệ lắc đầu cười nói, dù trương ái khanh không tệ nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ. Có một số việc vẫn cần đoàn ái Khanh làm chủ. Khanh không nên nhân cơ hội này đẩy việc cho kẻ khác. Xin bệ hạ cứ yên tâm. Ngày nào còn lao thần, ngày đó vẫn tận tâm vì bệ hạ. Lý hệ quay đầu đưa mắt nhìn hai thị vệ thân tín. Hai tên thị vệ lập tức hiểu ý, chúng đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Trong phòng lập tức tối hôm. Hai người các Khanh đã hiểu rõ tình thế bây giờ. Lý hệ nhìn đoàn tú thực rồi lại nhìn chương hoán. Hắn nói dọng trầm, thấp để không vang xa, chấm đã quyết tâm phải có được đội quân này. Chấm đã nhẫn nhịn 15 năm mới có ngày này. Cho dù thế nào đi nữa lần này không được thất bại. Vậy hạ, dù sao Chu Hy Thái chỉ khống chế chưa tới hai vạn quân. Lao thần khống chế 6 vạn quân. Thực lực chúng ta vượt rất xa. Vậy hạ hay đi trước một bước để Lão thần trực tiếp thu thập hắn. Đây mới chính là biện pháp ổn thỏa nhất, hữu hiệu, hiệu nhất. Điều này lý hệ có cảm giác gì đó không ổn nhưng nhất thời hắn lại không biết vấn đề đó là gì. Vậy hạ, thần không nghĩ như vậy. Trương Hoán vẫn một mực trầm mặc đột nhiên lên tiếng phản đối, "Đoàn Lao tướng quân, xin thứ cho Trương Hoán nói thẳng. Giết địch 3000, tổn thất 800." Lão tướng quân có thể tính xem chuyện này tổn thất mất bao nhiêu binh mạc không? Lý Hệ gật đầu. Trương Hoán đã nói đúng suy nghĩ trong lòng hắn. Điều hắn muốn chính là thực lực. Hắn muốn toàn bộ đội quân này. Đội quân này phải được mang về Trường An, trở thành công cụ quan trọng để hắn tranh đoạt quyền lực. Quả thực hắn không muốn bất kỳ tổn thất nào. "Trương Hoán, vậy khanh hãy nói xem" trương hoán túi đầu thi lễ với đoàn tú thực thực rồi mới chậm dai nói binh pháp có câu thượng sách là dùng mưu đối phó với chu hi thái chỉ cần dùng hư thực dụ hắn bắt hắn quả thực cũng không khó đoàn tú thực liếc nhìn trương hoán cười nhạt nói bắt hắn quả thực cũng không khó sao nói thì rất dễ dàng chu hi thái cầm quân mấy chục năm nay những điều ngươi nghĩ chẳng lẽ hắn cũng không thể nghĩ ra sao mười mấy năm trước hắn giết cả nhà sử triều nghĩa thủ đoạn thực sự rất tàn độc Ngươi không biết nhưng ta biết rõ muốn diệt trừ hắn chỉ còn cách âm thầm ra tay, không còn cách nào khác. Trong lòng Trương Hoán thầm tức giận khi nghe giọng nói khinh miệt của đoàn Tú thực, đoàn Lao tướng quân có nghĩ tới không? Nếu để bệ hạ rời đi trước, Chu Hy Thái khi đó không đối phó với Lao tướng quân mà đuổi theo ra tay với bệ hạ thì Lao tướng quân sẽ đối phó thế nào? Ngược lại nếu bệ hạ ở trong quân, khi xảy ra nội chiến, ai có thể bảo đảm sự an toàn của bệ hạ? Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ là không lo ngại. Chu Hy Thái có để lao tướng quân chuẩn bị đầy đủ không? Thôi được. Hai Khanh không cần tranh cãi. Sắc mặt Lý Hệ sầm xuống, hắn buồn bực nói với Trương Hoán, thân thể đoàn lao tướng quân chưa bình phục. Lời nói không nên quá kích động. Khanh hãy ra ngoài trước. Nói xong Lý Hệ đưa mắt nhìn Trương Hoán, Trương Hoán hiểu ý hắn vội vàng không người hãy náy nói với đoàn Tú thực. Vạn bối cố chấp, lại không nhớ lao tướng quân thương thế nằm trên giường. Thật sự rất có lỗi. Vạn bối xin cáo từ trước." Trương Hoán lại quay người hành lễ với Lý Hệ rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi bóng dáng Trương Hoán biến mất, Lý Hệ mới hỏi đoàn tú thực thực, chẳng lẽ đoàn ái khanh thực sự muốn chấm tránh đi sao? Không phải. Đoàn tú thực thực mỉm cười nói, kỳ thật Lao thần chủ trương dùng thần binh để đối phó với Chu Hy Thái. Lúc nãy Lao thần nói vậy là thử Trương Hoán. Rất tốt, chỉ riêng điểm kiên trì theo suy nghĩ của mình cũng khiến Lao thần hết sức coi trọng hắn. Nói tới đây đoàn tú thực thực khẽ thở dài, hắn thành thật nói với Lý Hệ. Điểm yếu lớn nhất của bệ hạ lúc này là không có người để dùng. trương hắn có thể dẫn quân tập kích kinh thành hồi hột, giải vây cho thành tây thụ hành là đã nói lên cái tài của hắn. Một nhân tài như vậy, bệ hạ đáng lẽ nên cho hắn nhiều cơ hội để tôi luyện. Không thể chỉ vì hắn trẻ tuổi mà không dám dùng. Dùng sớm hắn ngày nào chính là may mắn của bệ hạ. Mấy lời tâm phúc của lão thần mong bệ hạ nghĩ lại. Lý hệ túi đầu trầm tư không nói, rất lâu sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu cười nói. Suy tính sâu xa của đoàn ái Khanh rất hợp với ý chấm. Trâm quả thực đã quyết định trọng dụng trương hoán nhưng vấn đề là không thể nói ra quá sớm. Ánh mắt hai người gặp nhau. Nụ cười hiểu ý lập tức xuất hiện. Danh môn. chương 75, tranh binh quyển, 3. quyền 2, kinh thành phong vân. chương 74, tranh binh quyển, 3. Khanh đã suy tính phương án chưa trên đường quay về lý hệ hỏi thẳng trương hoán. Thân mới tới chưa tới một canh giờ, sao có thể nghĩ ra biện pháp nhanh như vậy? trương hoán cười nhạt nói thế nhưng vi thần biết một điều dù chu hi thái lợi hại thế nào đi nữa đối với chuyện này hắn chỉ có thể lén lút làm biện pháp đơn giản mà hắn sử dụng là giết chết đoàn lao tướng quân rồi bức hoàng thượng trao lại quân quyền cho hắn đoàn lao tướng quân nói với chấm là có thể khanh đã có biện pháp lý hệ chăm chú nhìn trương hoán nhất định không buông tha tiếp tục truy hỏi kỳ thật thần mới suy nghĩ một lát chứ chưa có biện pháp nào đột nhiên lý hệ cảm thấy thích con người trẻ tuổi này hắn cười ha hả nói tốt lắm hãy nói suy nghĩ của khanh màn đêm yên lặng buông xuống sương mù bắt đầu bay lên bao phủ xung quanh từ tây hạp cốc cách thành tây thụ hàng không xa sương mù bao phủ quanh dãy núi âm sơn nhưng bầu trời đêm trong sáng ánh sao rực rỡ trăng đêm rằm chậm rãi tiến về hướng tây trên bầu trời cao chu hy thái đứng trên lâu thành hắn chăm chú nhìn một đội kỵ binh đang biến mất ở chân trời phía xa bóng dáng của chúng cuối cùng cũng bị sương mù che khuất hết hắn mới nhận được tin tức trương Hoán đã nhận lệnh tới đại quận áp tải lương thực Chu Hi Thái đã xác thực Trương Hoán đã dẫn theo 300 kỵ binh của mình. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói với đám thân binh, "Các ngươi canh phòng ở đây cho ta, có bất kỳ tin tức nào phải lập tức báo cho ta biết." Cánh cửa thành bắt đầu chậm rãi đóng lại. Âm một tiếng nặng nề vang xa tới mấy dặm bên ngoài thành. Cách thành ba dặm, Trương Hoán đột nhiên dừng ngựa. Hắn nhảy xuống ngựa. Trương Hoán vừa mới vung tay lên, hơn 100 tên thân binh đã cùng hắn chạy bộ về hướng thành Tây Thụ Hàng. Chỉ trong chốc lát tất cả đã biến mất trong bóng đêm. Từ sau khi quân hồi hột rút đi, Chu Hy Thái đã hiểu được tình hình đã biến chuyển rất vi diệu. Chỉ trong vòng 3 ngày Lý Hệ đã tới chỗ đoàn Tú thực 4 lần. Nếu chỉ tới thăm bệnh thì không cần phải như vậy. Hắn và Lý Hệ chỉ vì quân hồi hột tấn công mà hợp tác với nhau. Sự hợp tác cũng vì quân hồi hột rút đi mà sụp đổ. Việc con bài tẩy của cả hai được lật lên chỉ còn tính từng ngày. Lúc này Chu Hy Thái rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc trương hoán sắp tới sẽ đóng vai gì. Y chỉ là một người khách qua đường hay sẽ là một đối thủ đọ sức với hắn. Bản thân đang mang trọng trách, Chu Hy Thái không dám chủ quan. Hắn quyết định dùng tới con bài tẩy cuối cùng của mình. Một canh giờ sau trong một căn phòng chống cải then kín mít, Chu Hy Thái chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Trong phòng không thắp đèn, tối đen. Cùng với tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm của hắn, có thể hiểu được trong lòng hắn rất lo lắng. Khi hắn đi tới cạnh cửa thì hình như nghe thấy gì đó, hắn dừng bước, dòng hai lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng. Có người đang tới. Chu Hy Thái mở cửa, một bóng đen nhanh chóng tiến vào trong phòng. Đầu bóng đen đội một cái nón lá vành rộng che kín gương mặt. Ta không thể ra ngoài quá lâu. Người hãy mau nói xem có chuyện gì. Chu Hy Thái đóng cửa lại, hắn hỏi nhỏ, ta muốn biết về trường hoán. Lý hệ định dùng hắn như thế nào? Hoàng thượng đã phong hắn làm thiên kỵ doanh trung lang tướng. Hắn trực tiếp chỉ huy quân đội thiên kỵ doanh. Chu Hy Thái bước đi mấy bước rồi hắn lại hỏi, có thực trương hoán đi áp tải lương không? Không. Áp tải lương chỉ là cái cớ. Hắn quay về điều quân. Chính ta đã nghe thấy điều này. Quả nhiên không ngoài dự kiến của ta. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Chu Hy Thái cười nhạt nói, thế nhưng bây giờ mới đi điều quân không phải đã muộn sao. Tướng quân, ta phải quay về ngay bóng đen nói nhỏ. Chu Hy Thái gật đầu nói, đi đi. Trước khi ra tay ta còn có nhiệm vụ cho ngươi. Bóng đen lách mình ra khỏi phòng, hắn cảnh giác nhìn hai bên, túi thấp nón lá trúc. Đi dọc theo bờ tường rồi nhanh chóng chạy sang đường bên kia, chạy xuyên qua mấy ngã tư, nhanh chóng quay lại phòng mình. Hắn đứng lại nhìn xung quanh rồi đẩy cửa bước vào. Ngay khi hắn khẽ đóng cửa lại, cách đó mấy chục bước bên ngoài, một người áo đen chậm rãi nâu người ra khỏi cây đại thụ, hắn cười lạnh lùng rồi nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ngọn đen dầu trong phòng mờ mờ, ngọn đèn nhỏ có thể tắt bất kỳ lúc nào. Tên áo đen đang quỳ trên mặt đất bẩm báo với hoàng đế Lý Hệ phát hiện của hắn. Sắc mặt Lý Hệ âm trầm, Lý Hệ chắp tay sau lưng quay mặt vào tường không nói gì. Trong khi đó ở trong góc phòng chính là Trương Hoán đã rời khỏi thành hai canh giờ trước đây. Bậy hạ, Mã Tổng Quản đã đi tới căn phòng được canh phòng nghiêm ngặt kia. Ông ấy chỉ đứng ở đó chốc lát rồi đi ngay. Ti trước không thấy ông ấy gặp mà hay, Còn có thể là ai nữa? Lửa giận bùng lên trong ánh mắt Lý Hệ. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể tin nội gián mà Trương Hoán nghi ngờ lại chính là hoạn quan thân tín của hắn. Hắn để nén nội giận trong lòng, thản nhiên nói. Chấm biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Người áo đen chậm rãi lui xuống. Trong phòng chỉ còn có Lý Hệ và Trương Hoán. Một lát sau Lý Hệ mới âm chấm hỏi, làm sao Khanh biết bên người chấm có gian thế? Trương Hoán cười nói, lần trước thần bị thái hậu bãi trước, thôi viên có mời thần tới nhà hắn uống rượu. Trong đứa tiệc hắn có mấy điều về bệ hạ với vi thần bởi vậy thần dự đoán hắn đã sắp xếp hai mắt bên cạnh bệ hạ nhưng quả thực thần cũng không ngờ người này lại là mã nội thị. Điều này rất bất ngờ. Chấm cũng biết bên mình thể nào cũng có người không thể dùng nhưng không ngờ lại là hắn. Cũng may nhờ có Khanh suy nghĩ kín đáo nếu không lần tranh chấp quân quyền này chấm nhất định sẽ thua. Nói tới đây Lý Hệ lại thở dài một hơi nói tiếp, hiện tại lòng chấm rất hỗn loạn. Khanh hãy nói xem bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. vậy hạ, hiện tại đã có mã tổng quản. Bước tiếp theo chúng ta muốn làm thế nào thì sẽ làm như vậy trương hoán cười đầy thâm ý. Hai ngày sau đó cục diện trong thành Tây Thụ Hàng diễn ra yên tĩnh một cách dị thường. Không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sáng sớm ngày hôm nay một quân sứ từ bên ngoài thành dục ngựa như bay tới mang theo tin tức quân hồi hột đã hoàn toàn rút quân. Cùng lúc đó Chu Hi Thải cũng bí mật nhận được một tờ mật hàm của mã nội thị chuyển tới. Nội dung chỉ có duy nhất một câu, Trương hoán đã chỉ huy 3.000 quân bí mật tới cách thành trăm dặm. Chu Hi Thái cười lạnh lùng. Rốt cuộc thời điểm ngả bài cũng tới. Bước tiếp theo Lý Hệ sẽ tìm lý do rời khỏi thành Tây Thụ Hàng dẫn dụ mình đuổi theo truy kích. một khi đã như vậy sao mình không tương kế tự kế quả nhiên sau bữa cơm trưa không lâu từ bên hoàng thượng chuyển tới tin tức là hoàng thượng đã quyết định xa giá đại quận chuẩn bị về kinh tất cả việc quân chính của thành tây thụ hàng đều giao cho an bắc đại đô hộ đoàn tu thực toàn quyền giải quyết chính giờ thân tinh kỳ pháp phối trên lâu thành từng hồi kèn dài lanh lảnh nổi lên cổng thành rộng mở một đội một ngàn quân vũ lâm quân hộ vệ xe ngừa của lý hệ chậm rãi rời khỏi thành sau khi ra khỏi thành tây thụ hàng lập tức tiến tới đại quận ngay khi lý hệ vừa rời khỏi thành chu hy thái đã lập tức triệu tập mấy tên tâm phúc bản lế sách đối phó cửa sổ phòng bị che kín ánh sáng trong phòng mờ mờ không khí rất căng thẳng đại tướng quân mặt tướng cho rằng thật ra hoàng thượng không rời đi như đại tướng quân đã nói xa giá hoàng thượng tới đại quận chỉ là dụ đại tướng quân đuổi theo hắn làm như vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn tính cách của hắn lại vừa cẩn thận vừa nhắc gan tuyệt đối hắn sẽ không để bản thân mình phải mạo hiểm tôn tướng quân nói rất đúng Một tên tiên vũ tướng quân khác nói, theo mặt tướng quan sát lúc xa giá của hoàng thượng rời khỏi thành, khi ấy đoàn tú thực có dập đầu bái biệt nhưng hoàng thượng lại không xuất đầu lộ diện. Điều này hoàn toàn không hợp tình hợp lý chút nào. Vì vậy mạc tướng dám chắc hoàng thượng căn bản là không ngồi trong xe ngựa. Nói cách khác hắn vẫn chưa rời khỏi thành. Chu Hy Thái cười khoát tay nói, tất cả nói không sai. Ta cũng cho rằng hắn vẫn còn trong thành nhưng binh bất tiếm trá. Chúng ta tương kế tiểu kế phái binh đuổi theo, nhưng dùng cơ hiệu của ta để mê hoặc đối phương, sau đó thừa dịp chúng phòng bị lơi lỏng dùng binh bất ngờ bắt lấy Lý Hệ cùng đoàn tú thực, một đòn đoạt lấy binh quyền. Tất cả hãy nghe sự bố trí của ta." Mấy tên tướng lập tức trở nên nghiêm nghị đứng dậy đợi lệnh của Chu Hi Thái. Chu Hi Thái trầm ngâm một lát rồi nói với một người trong số đó, "Tôn tướng quân, ngươi hãy chỉ huy 2000 quân bản bộ, dùng cơ hiệu của ta, chọn một người mặc trang phục của ta, hoàng hôn hôm nay ra khỏi thành." Tuân Lệnh Chu Hi Thái lấy lệnh tiện thứ hai nói, mã tướng kỉn, ta cho người 500 quân, phụ trách việc canh phòng tuần tiêu đêm nay. Tới canh một khi ta bắn hỏa tiễn làm hiệu ngươi hãy giết đoàn tú thực cho ta. Còn về phần lý hệ Chu Hi Thái cười âm hiểm nói, bản soái sẽ tự mình tới đối phó với hắn. Danh ngôn.